hắn thật là đi bế q u a n sáu trương sư tỷ nói khẽ bởi vì còn có không sai biệt lắm thời gian một tháng cho nên trong khoảng thời gian này ảnh thiên một đám ảnh ma tông đệ tử còn có nàng loại này ảnh ma tông ám tử đều hết sức cẩn thận thời khắc chú ý đến giao trì thánh địa bên trong lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đủ loại không giống nhau sự tình hơi có chút dị thường đều sẽ bị bọn hắn cẩn thận chú ý tiếp đó điều tra tinh tưởng thằng đến xác nhận không có vấn đề gì sau đó bọn hắn mới có thể yên tâm lại trương sư tỷ chính là bộ dạng này dù là mặt ngoài nói không có gì nhưng mà nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh d ắ c lên chờ xác nhận sở dương thật sự tiến nhập tu luyện thất sau đó mới yên lòng sau đó trương sư tỷ nhìn về phía phụ trách trông giữ tu luyện thất tạp dịch đệ tử thản nhiên nói ngươi cẩn thận nhìn c h ẳ m c h ẳ m nếu sở dương sớm đi ra thực lực không có đạt đến thần t à n g cảnh mà nói liền cho ta biết sư tỷ xin yên tâm ta nhất định nghiêm túc nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này tạp dịch đệ tử mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc vì cái gì trường sư tỷ tên quản sự này đệ tử sẽ chú ý sở dương cái này bình thường không có gì lạ nam tạp dịch đệ tử nhưng hắn thông minh không có hỏi nhiều chỉ là trong lòng có chút hâm mộ nhìn về phía tu luyện thất vị trí hâm mộ sở dương lại có thể dẫn tới quản sự trương sư tỷ chú ý sáu điều này có ý vị gì sáu giao chỉ thánh địa nam tạp dịch đệ tử trên cơ bản đều tâm lý nắm chắc đối với cái này tạp dịch đệ tử ý nghĩ trương sư tỷ không có để ý cũng không nghĩ nhiều giao phó xong sau nàng liền rời đi ở đây đối với chú ý sở dương trương sư tỷ còn có những chuyện khác phải chú ý tới gần một tháng cuối cùng thời gian rất nhiều chuyện cũng không có thể sơ xuất sáu tu luyện thất bên trong sở dương đứng ở sau cửa cường đại cảm giác lực cho hắn biết trương sư tỷ đã rời khỏi nơi này đối với trương sư tỷ âm thầm theo dõi sở dương vẫn luôn có thể cảm giác được cho nên hắn mới cố ý đi thẳng tới tu luyện thất ở đây không nói hai lời trực tiếp đi vào chính là vì tiêu t r ừ trương sư tỷ nội tâm đối với mình hoài nghi bây giờ bỏ đi trương sư tỷ đối với mình hoài nghi như vậy sau đó một tháng chính mình liền không cần lo lắng nữa tình huống nơi này nghĩ đến là không có người sẽ mạo mội xâm nhập cái này tu luyện thất tới tìm hắn dù sao giao chỉ thánh địa bên trong đối với cái này có tương ứng quy định hơn nữa không có tương ứng lệnh bài không cách nào mở ra cái này cửa phòng tu luyện một khối lệnh bài đối ứng một cái tu luyện thất lúc này sở dương cảm ứ n g được bên cạnh mình tồn tại nhìn trộm cảm giác cũng chậm dãi rút đi ân sở dương khẽ di một tiếng kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trên liếc mắt nhìn tại hắn tiến vào cái này tu luyện thất sau thần n g u y ệ t đại năng thần nguyện phân thân nhìn trộm vậy mà chủ động tàn đi dường như là xác định hắn tiến vào tu luyện thất sau đó liền không có hứng thú gì để ý nữa hắn này ngược lại là có chút ra sở dương dự kiến xem ra lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá cửa ải càng ngày càng gần sở dương thầm nghĩ trong lòng theo lạc n g u y ệ t tôn giả khoảng cách đột phá cuối cùng cửa ải càng ngày càng gần thần nguyện đại năng tất nhiên muốn càng thêm chuyên chú đem càng nhiều sức mạnh hơn tập trung ở lạc n g u y ệ t tôn giả trên thân muốn vì nàng hộ đạo tự nhiên một chút không cần thiết chú ý chỗ cũng không cần lại hao phí quá nhiều sức mạnh đi chú ý thần nguyện phân thân sức mạnh cũng là sẽ tiêu hao thần nguyện đại năng tinh lực cùng sức mạnh bất quá mặc dù thần nguyện phân thân không còn quan tâm sở dương nhưng sở dương cũng không có sơ xuất ý hắn n i ệ m khẽ động trong phòng tu luyện lập trong ứ c có có mực cơ, cũng hư không một hồi sóng. Không có lại có đen như mực nồng vụ xuất hiện. Nhưng thiên như thời, gọn sóng. đen nồng nơi này thiên cơ, vẫn như cũng bị làm lẫn lộn. Đồng một mà làm xuất t lại vụ bị phòng tu luyện một đạo sở dương thân ảnh lập tức xuất hiện trên thân tản ra luân h ả i cảnh đỉnh phong khí tức tiếp đó đi đến phòng tu luyện ở giữa ngồi ngay ngăn xuống nhắm mắt ngưng thần dường như là bắt đầu tu luyện đạo thân ảnh này mười phần chân thực phảng phất thật là giống sở dương cất ở đây bên trong giống như là thân ngoại hóa thân trên thực tế đây là ác ma tri d ư c thăng hoa đến tiên sứ tri d ư c sau lại dung hợp hành tự bí có năng lực đặc biệt là đen như mực nồng vụ hào hoa thăng cấp bản đồng dạng có làm xáo trộn thiên cơ đầy trời vượt biển năng lực hơn nữa còn có thể phân ra một đạo phân thân đi ra căn cứ vào sở dương lưu lại ý thức tiến hành đơn giản một chút động tác như bê quan ngủ chờ sáu quá phức tạp đi ngược lại là không được bất quá chờ sở dương thức tỉnh một trăm khỏa thần tượng hạt n h ỏ sau đó đạo này phân thân liền sẽ có sở dương tám mươi thực lực giống như một tôn chân chính phân thân sở dương có thể khống chế cố này phân thân thi triển hắn sở hội bất kỳ cái gì công pháp thần thông lúc kia cái này chữ vật trong ngọc bội thế nhưng là tồn tại một tia ảnh thiên thần thức đã nhận chủ ảnh này ảnh thiên có thể thông qua cái tiêu một k i a thần thức Tham h dò ơ nếu n không mặc dù thân ngoại hóa thân đầy đủ chân thực nhưng lại không cách nào bắt chước chữ vật ngọc bội bên trong cái tia một tia thần thức đem chữ vật ngọc bội phóng tới thân ngoại hóa thân trên thân sau đó sở dương nghĩ nghĩ lại đem trong cơ thể mình ảnh độc toàn bộ bước đi ra lập tức một đoàn màu mực ảnh độc lập tức từ trong cơ thể của sở dương tuân ra tại sở dương trước mặt tạo thành một đoàn hắn vẫn luôn không có đem những thứ này ảnh độc cho luyện hóa mà là tùy ý bọn chúng tiềm ẩn tại ngũ tạng của mình bên trong trải qua lâu như vậy luyện hóa những thứ này ảnh độc trên cơ bản cũng đã tại sở dương trong ngũ tạng lục phủ mười phần đi sâu vào đổi lại là bình thường người tu hành cho dù là hóa thần tuân giả nếu là bị nhiều như vậy ảnh độc cho xâm nhập thể nội nhiều như vậy lời nói muốn đem những thứ này ảnh độc đều ép ra ngoài là cần trả giá rất lớn thậm chí có khả năng bản nguyên đều sẽ bị hao tổn nhưng mà thần tượng chấn ngục tình bản thân liền là loại này ảnh độc khắc tinh lại thêm địa ngục d u n g lô tồn tại cho nên những thứ này ảnh độc căn bản liền không cách nào tại trong cơ thể của sở dương ẩ n tàng dù là sâu tận xương thủy một dạng bị sở dương dễ dàng bước đi ra nhìn xem cái này đoàn ảnh độc sở dương con ngón búng ra cái này đoàn ảnh độc lập tức bị đánh đến thân ngoại hóa thân nơi đó tiếp đó cái này đoàn ảnh độc lập tức giống như là lục bình không dễ tìm được tốc chủ đột nhiên hướng về sở dương thân ngoại hóa thân bay đi Tiến t vào hơn â thân ngoại hóa Thân thân chân thân n ngoại nội, tiếp đó hướng về ngũ tạng lục phủ mà đi. Thân ngoại hóa thân giống như chân thực tồn tại thân thể. Cho nên tự nhiên cũng có ngũ tạng lục phủ. Cho nên, tự nhiên có thể dung nạp những thứ này ảnh Cho Cho tại tiếp đi. hóa thể phủ hóa thực thể. phủ. thể thứ h đó có có tự tự độc. về lục lục mà nữa dù là sau đó ảnh thiên vận dụng ảnh ma tông bí pháp thông qua những thứ này ả n h động khống chế cái bóng khôi lỗi thân thể thời điểm cái này thân ngoại hóa thân cũng hoàn toàn có thể thay thế sở dương trở thành cái bóng khôi lỗi bộ dạng này sở dương liền có thể càng thêm trong bóng tối ung dung đối mặt ảnh ma tông lập bất quá bây giờ cái này thân ngoại hóa thân v ẫ nếu có chút một t h i hụt. như Nếu không b sở dương đều không cần mượn cớ bế quan trực tiếp để cho cái này thân ngoại hóa thân thay thế mình tại trong mỏ quặng hành chính là bố trí tốt hết thảy sở dương không có lại nhìn thân ngoại hóa thân cả người nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước trong nháy mắt biến mất ở trong phòng tu luyện liền phản p một, một chỗ tới bây cằn mỏ bạch tiểu bàn đang cùng một cái khác thợ mỏ đầu tàn g â u đồng thời tùy ý nhìn xem những cái kia thợ mỏ đang đào khoáng có chút buồn bực ngán ngẩm cảm giác đột nhiên bạch tiểu bàn bên hai chuyển đến sở dương âm thanh trong khoảng thời gian này ta bế quan đại khái thời gian một tháng chính ngươi một người chú ý cẩn thận một chút bạch tiểu bàn đột nhiên cả kinh hắn cũng không có cảm thấy sở dương khí tức cũng không có thấy sở dương thân ảnh bất quá sáu bạch tiểu bàn tâm lý tố chất vẫn là rất không tệ diễn kỹ cũng rất tốt hắn giả bộ như cái gì đều không nghe được bộ dáng bất quá lại là hơi gật đầu biểu thị mình đã biết hắn biết sở dương khẳng định có thể minh bạch hắn ý tứ đồng thời bạch tiểu bàn trong đầu suy nghĩ lưu truyền lão đại hắn muốn bế con sao hắn muốn đột phá đột phá lại là cảnh giới gì chảm đạo vương giả thánh nhân hoàn sáu cao hơn nghĩ tới đây trong lòng của hắn hết sức kinh hỷ có chút kích động dù sao hắn bây giờ là hạ quyết tâm ốm định sở dương đ u ổ i sở dương thực lực càng mạnh đối với hắn mà nói đ u ổ i lại càng thô lại càng an toàn bạch tiểu bàn hận không thể sở dương đột nhiên có một ngày đối với hắn nói ta ngả bài ta thị đại đế loại lời này đến lúc đó bạch tiểu bàn cảm thấy chính mình đoán chừng nguyện ý trực tiếp quỳ đi xuống gọi cha quãng mọi chỗ bạch tiểu bàn sau lưng sở dương thân ảnh tại thời không chi lực che giấu phía dưới đứng ở nơi đó k sở, sở, sở, sở dương lần nữa truyền âm dặn do bạch tiểu bàn để cho hắn trong khoảng thời gian này không cần tu luyện liền thành thành thật thật ở lại là được rồi tuyệt đối không nên giải khai ma thần phong ấn để cho người ta cảm giác được hắn mệnh tuyển Còn có. c luận Vô hoa u đều y ệ n sinh, không cần kinh gì phát h n những g cái i k ảnh cũng không cần quá trình、là. Căn dặn xong những thứ này thứ độc quá là. sáu a u tiểu đó, gặp bạch b n khẽ gật ầ khi sở dương thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện đã là tại giao trì thánh địa bên trong tòa kia thần sơn bên trong cũng chính là tiến vào giao trì thánh địa cần phải trải qua ngọn thần sơn kia phía trên đình đài lầu cát cung đình đại điện cái gì cần có đều có chủ yếu là dùng để tiếp đãi tới chơi giao trì thánh địa người tu hành sở dương đừng ở một tòa cung điện tiên trên ngói xa xa nhìn qua giao trì hộ đạo đại trận lấy hắn bây giờ cường đại cảm giác lực có thể cảm giác được giao trì hộ đạo đại trận tồn tại đó là một mảnh tản da nhàn nhạt thần quang vòng bảo hộ sáu bao phủ toàn bộ giao trì thánh địa đem hắn bọc lại ở trong đó nhìn như bình tĩnh nhưng mà sở dương có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lấy lực lượng k i n h k h ủ n g giống như một tôn ẩn n ú t thái cổ hứng thú lúc an tính không có chút rung động nào bình thường sức mạnh thậm chí ngay cả giao trì hộ đạo đại trận đều không thể dung chuyển một chút nhưng mà một khi có người kinh động cái này giao trì hộ đạo đại trận để cho giao trì thánh chủ thông qua giao trì hộ đạo đại trận ra tay như vậy gặp phải chính là vô cùng đáng sợ kinh khủng thế công cái k i ê u phản hư cảnh quỷ ảnh lão nhân chính là vết xe đ ổ sáu hơn nữa giao trì hộ đạo đại trận mấy người vô cùng đáng sợ đại trận là chân chân chính chính không giành đại trận tại giao trì hộ đạo đại trận bao phủ xuống đừng nói cái gì sâu bỏ bay mỗi chính là một cây tinh tế sợi tóc đều không thể xuyên qua cái này giao trì hộ đạo đại trận cái này giao trì hộ đạo đại trận đem giao trì thánh địa cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra giống như là hai thế giới đã từng có người tập được một môn đ ộ n pháp thần t h ô n g muốn xuyên qua cái này giao trì hộ đạo đại trận len lén tiến vào giao trì thánh địa nhưng mà hoàn toàn không cách nào đi vào bị cái này giao trì hộ đạo đại trận ngăn tại bên ngoài giao trì hộ đạo đại trận sao sáu sở dương nhìn xem cái này thần quang lấp lánh đại trận ánh mắt sáng tỏ hắn bây giờ liền muốn thử xem xem chính mình thời không chi thuật có thể hay không rời đi giao trì hộ đạo đại trận sau đó sở dương không có lãng phí thời gian nữa từng bước đi ra thời không thay đổi trong n g á y mắt sở dương thân ảnh biến mất ở trong đó một giây sau sở dương thân ảnh xuất hiện tại giao trì hộ đạo đại trận bên ngoài quá trình này cũng không có dẫn phát giao trì hộ đạo đại trận bất luận cái gì cảm ứng sở dương quay đầu nhìn xem giao trì hộ đạo đại trận cười nhạt một tiếng quả nhiên đúng như hắn đoán giao trì hộ đạo đại trận mặc dù cực kỳ c ứ n g hãn thế nhưng là không cách nào ngăn cản hắn cái này thời không chi thuật nhìn xem giao trì thánh điệu bên ngoài đủ loại sơn phong thủy cảnh sở dương trong lòng hơi có cảm khái hít thở một chút cảm thấy không khí cũng không giống nhau lại có chút mùi thơm ngát cảm giác đây là tự do khí thức mặc dù giao chỉ thánh địa bên trong linh khí so ngoại giới dư giả mấy lần đủ loại phong cảnh giống như tiên tích đồng dạng khiến người ta say mê trong đó là đông hoang vô số người tu hành đều hướng tới thánh địa tu hành nhưng mà đối với sở dương tới nói sáu chưa hẳn không phải một tòa lồng giam không thể dễ dàng hành tẩu cũng không thể tùy ý rời đi bây giờ sở dương cuối cùng từ tòa này n ữ t ử lồng giam bên trong đi ra sau đó sở dương không có lại ở lâu thân ảnh lại một hồi lấp lóe rời khỏi nơi này chương một trăm năm mươi bảy một đế công thành vạn cốt khô thứ một trăm năm mươi bảy chương sở dương rời đi giao trì thánh địa mục đích rất rõ ràng chính là muốn tại một tháng này bên trong tận năng lực lớn nhất thức tỉnh thật nhiều thần tượng hạt nhỏ tăng cường chính mình thực lực ít nhất sáu cũng muốn trong một tháng này thức tỉnh mười k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ nắm giữ có thể cùng phản hư đại năng đánh nhau chính diện thực lực cường đại cái này cần cực kỳ to lớn tu hành tài nguyên linh khí đan dược mỏ linh t h ạ c sáu đây đều là cực kỳ cần những thứ này tu hành tài nguyên từ đâu tới đây đương nhiên không thể nào là dựa vào kỳ nộ các loại thu được sở dương không có nghề thơ như thế dù là hắn tự nhận là chính mình là nhân vật chính có so khí vận c h i tử cường đại hơn khí vận nhưng mà sáu kỳ nộ không phải nói tới thì tới đối với người tu hành tới nói muốn thu được số lớn tu hành tài nguyên chỉ cần ba loại phương thức loại thứ nhất phương thức thông môn trưởng bội cho loại này sáu sở dương tự động từ bỏ nếu giao chỉ thánh địa có thể cho hắn nhiều như vậy tu hành tài nguyên mà nói như vậy hắn cũng không cần rời đi giao trì thánh địa hơn nữa gia tộc của hắn trường bối bất quá là đại phụng vương triều một cái gia tộc mà thôi toàn bộ đại phụng vương triều thực lực cao nhất giả bất quá mệnh tình cảnh làm sao có thể cầm ra được mà hắn cần tu hành tài nguyên sở dương không cho bọn hắn đều coi là tốt loại thứ hai dựa vào kỳ ngộ thu được đủ loại truyền thừa loại này cũng từ bỏ ai cũng không biết kỳ ngộ lúc nào đến sở dương không có khả năng một mực ở nơi này ngốc ngốc chờ lấy kỳ ngộ bông xuống đến trên người mình nhất định phải chính mình chủ động xuất kích đây cũng chính là loại thứ ba phương thức chính mình chủ động đi tìm tu hành tài nguyên tìm kiếm c ấ p đoạt cái này tại giữa các tu sĩ kỳ thực cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói là tập mãi thành thói quen đối với tu sĩ tới nói tranh chữ là con đường tu luyện hạch tâm tranh với trời cùng mà tranh cùng người tranh tranh thần thông tranh pháp bảo tranh tài nguyên tranh đại đạo đại đế lộ là tàn khốc nhất cạnh tranh một thời đại chỉ có thể một người thành đế tràn ngập máu và lửa một đế công thành vạn c ố t khô mỗi một tên tuyệt thế thiên tiêu q u ậ khởi đều kèm theo dưới chân vô số cạnh tranh kẻ thất bại tại đông h o a n g bên trong hàng năm rơi xuống thiên tài thiên tiêu số lượng cũng không so đản sinh thiên tài thiên tiêu số lượng thiếu cho dù là thánh địa thánh tử thánh nữ mấy người nếu một chỗ hoang cổ bí cảnh trong truyền thừa đụng phải cường đại cơ duyên tất phải cũng sẽ bởi vì cơ duyên này truyền thừa ra tay đánh nhau sinh tử bất luận bây giờ sở dương đối với đông hoang đủ loại bí cảnh chỗ cũng không biết hắn cũng không biết đông hoang bây giờ nơi nào có bí cảnh truyền thừa mở ra bởi vậy hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được số lớn tài nguyên tu luyện như vậy tự nhiên là chỉ có thể dựa theo loại thứ ba phương thức đi sáu tìm kiếm cấp đồng o thời sở dương năng lực nhận biết toàn bộ triển khai hắn chỗ trong vòng nghìn dặm phạm vi bên trong chỉ cần xuất hiện bất kỳ tu hành tài nguyên thiên địa linh khí súng tốc chỗ hắn đều có thể nhẹ nhõm cảm giác được sở dương chỉ cần chọn chúng một cái phương hướng tiếp đó không ngừng đi tới chính là một trăm linh hơi sau sở dương thân ảnh ở giữa không trung hiện lên tiếp đó dừng lại lúc này sở dương cũng tại khoảng cách giao trì thánh địa phạm vi bên trong trăm vạn dặm bên ngoài hắn dừng lại túi đầu nhìn về phía phía dưới phía dưới là một cái sơ n cốc cỏ cây thanh thúy tươi tốt hoa tươi nở rộ trong sơn cốc này thiên địa linh khí so bên ngoài sơn cốc thiên địa linh khí muốn nồng đậm bên trên mấy lần thậm chí không kém hơn giao trì thánh địa bên trong thiên địa linh khí đậm đà như vậy thiên địa linh khí tự nhiên không gạt được sở dương cái tiêm mười phần cảm giác bén ngạy thậm chí sáu sở dương tiên t i ê n thánh thể lạ thai để cho hắn cảm giác được trong sơn cốc này không chỉ chỉ là thiên địa linh khí mà thôi phía dưới còn có rất nhiều thiên địa đạo vận sinh ra sáu cái này cũng là sở dương sở dĩ dừng lại nguyên nhân chỗ này sơn cốc nho nhỏ lại có nhiều như vậy thiên địa linh khí còn có thiên địa đạo v ậ n xuất hiện cũng không đơn giản sở dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới sơn cốc muốn nhìn rõ sở sơn trong cốc đến cùng tồn tại cái gì sơn cốc sương mù bừng bừng giống như có một tòa mê trận bao phủ sơn cốc này để cho sơn cốc này khó mà bị ngoại giới người phát hiện thiên địa mê trận sở dương nội tâm kinh ngạc trong i ê mê n này địa t là sân i n thành trận. o cốc vô số đạo thiên địa tự nhiên sinh thành đại trận thanh đứng v v ấn khắc trên mặt đất hội tụ từng đạo thiên địa linh khí đem hắn tụ tập lại đồng thời những thiên địa này đạo văn chậm rãi tản ra một chút như có như không thiên địa đạo vận đạo này đại trận là tụ linh trận cùng thiên địa bên ngoài mê trận nối liền cùng nhau hoặc có lẽ là thiên địa bên ngoài mê trận chính là vì bảo hộ lấy bên trong tụ linh trận sáu cùng với trong tụ linh trận mặt sinh ra bảo vật tại tụ linh trận ở giữa có một cái nho nhỏ hồ nước sương mù bừng bừng cũng là linh khí biến thành trung tâm hồ nước một gốc toàn thân giống như huyết toàn hoa lan bình thường tại những n à y thiên địa linh khí bên trong sinh trường Tản ra yêu kiều huyết quang. Huyết quang mang trong ả n a khoảng t thời sắc gian này đến nay sở dương tu luyện ngoài cũng thường xuyên đi trong khoáng mạch tàng kinh bên trong phòng sách tìm kiếm đủ loại địa lý tạp đàm đủ loại tạp thư đều nhìn đây là sở dương lúc rảnh rỗi yêu thích dù sao là một người tu hành không thể chỉ sẽ cắm đầu tu luyện cái gì cũng không hiểu rõ r a công pháp thần thông bên ngoài tầm mắt kiến thức a rất trọng yếu nếu không nếu đụng tới một chút bảo vật trong thiên địa cũng không biết kỳ dụng đường cùng với như thế nào thu lấy lợi dụng không công lãng phí hết xích lan linh hoa là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh một loại linh vật mười phần chất quý là luyện chế rất nhiều lục phẩm linh đan đều cần chủ yếu tài liệu luyện chế từ thai nghén sinh ra đến thành thục n ở hoa liền cần năm trăm n năm thời gian hơn nữa loại này thiên địa linh vật tại thai nghén mới bắt đầu giữa thiên địa liền sẽ một cách tự nhiên xuất hiện đủ loại thiên địa mê trận cùng tụ linh trận pháp dùng để bảo hộ những thiên địa này linh vận để cho bọn chúng chịu đến trong thiên địa những giống loài khác xâm hại từ đó chết yểu chỉ có chờ đến hắn sắp thành thục lúc xuất thế những thiên địa này mê trận mới có thể chậm rãi hiện hiện ra có thể được sinh linh cảm giác được bây giờ cái này xích lan linh hoa cũng sắp thành thục nếu không ngày hôm đó mà mê trận che giấu phía dưới sở dương cũng không cách nào dễ dàng như vậy cảm giác được cái sơn cốc này tồn tại phát hiện cái này xích lan linh hoa bây giờ đúng lúc là năm trăm năm thời gian đã thành thục sắp triệt để n ở hoa giữa hồ giống như huyết t o à n tầm thường xích lan linh hoa cánh hoa đã chậm rãi n ở rộ ra lại có một chút thời gian liền có thể triệt để n ở rộ toàn bộ chín cánh hoa thời gian này sáu đại khái còn muốn hơn hai tháng thời gian mới có thể triệt để n ở rộ tất cả cánh hoa triệt để thành thục sở dương nhũ mày gần hai tháng hắn có thể chờ sở dương bây giờ chỉ có một tháng thời gian muốn mau chóng tăng cao thực lực không có khả năng đem thời gian lãng phí ở cái này xích lan linh hoa phía trên xem ra chỉ có thể chờ đợi hai tháng sau cái này xích lan linh hoa triệt để thành thục chín cánh hoa toàn bộ nở rộ ra ta lại tới sở dương thầm nghĩ mặc dù sở dương có thể trực tiếp sử dụng địa ngục dung lô cưỡng ép luyện hóa cái này xích lan linh hoa nhưng mà dạng như vậy mà nói xích lan linh hoa liền sẽ trực tiếp bị lãng phí giống xích lan linh hoa mấy người thiên địa linh vật tại dựng dục trong quá trình mặc dù sẽ hội tụ số lớn thiên địa linh khí cùng thiên địa lạ vận nhưng mà loại này thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận lại cũng không hoàn toàn n g ư n g tụ chỉ có chờ đến thai ngén hoàn toàn chín m ù i xích lan linh hoa chín cánh hoa hoàn toàn nở rộ ra thời điểm mới là cái này xích lan linh hoa linh khí nồng nặc nhất thiên địa đạo vận thời điểm dày đặc nhất cũng không thành thục thời điểm cùng so sánh ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận trên lệch gấp mấy trăm lần đơn giản tới nói hoàn toàn chín m ù i xích lan linh hoa là lục phẩm thiên địa linh vật có thể dùng làm luyện chế lục phẩm linh đan chủ yếu tài liệu nhưng mà sáu bây giờ còn kém hai tháng chưa thành thục xích lan linh hoa chỉ có thể t ư ảnh g đương tam ma tông khí tức sở dương đối với ảnh ma tông công pháp khí tức cũng không lạ lẫm chỉ cần tu luyện ảnh ma tông công pháp sở dương chỉ cần cảm giác được tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn hướng về một chỗ phương hướng xa xa nhìn lại nửa khác đồng hồ sau một đạo mặc trường bào màu đen thân ảnh khống chế một kiện phi hành pháp khí hướng về bên này sơn cốc bay tới sắc mặt của hắn mười phần tái nhợn giống như quanh năm không thấy ánh mặt trời đập ở phi hành trên pháp khí nhưng mà dưới chân cái bóng lại là quỷ dị thu hẹp lại với nhau chỉ còn lại một t ầ n g nhàn nhạt h ư ảnh không nhìn kỹ cơ hội không nhìn thấy dưới chân hắn cái bóng sáu đây là ảnh ma tông tu sĩ xuất chúng nhất cơ bản cả thủ từ dưới chân hắn cái bóng đến xem đây là người hóa thần tôn giả ảnh ma tông trường lão thực lực bình thường không sở dương cả người đứng ở trên khúc chỗ sắc mặt bình tĩnh từ trên hương xuống nhìn xem cái này ảnh ma tông trưởng lão hóa thần cảnh nhị trọng thực lực sở dương cảm giác hết sức chính xác dù là cái này ảnh ma tông trưởng lão không thể hiện ra thực lực mình sở dương cũng có thể đánh giá ra thực lực của hà tới dù sao bây giờ sở dương thực lực hơn xa cái này ảnh ma tông trưởng lão có thời không chi lực che giấu chính là t r ả m đạo vương giả đều không chắc chắn có thể đủ phát hiện sở dương dấu vết chớ nói chi là cái này ảnh ma tông trưởng lão hắn cũng không có phát hiện trên đỉnh đầu chính mình khoảng không một vị có thể trong nháy mắt liền chấn sát hắn tồn tại đáng sợ đang t ạ i yên lặng nhìn xem hắn cái này ảnh ma tông trưởng lão chân đạp một kiện phi hành pháp khí thân ảnh rơi vào cái kia xích lan linh hoa bên ngoài sân cốc rõ ràng hắn là chuyên môn hướng về phía trong s â n cốc này xích lan linh hoa tới cái này ảnh ma tông trưởng lão rơi trên mặt đất vung tay lên một cái đem dưới chân phi hành pháp khí thu hồi phi h à dần dần lập tức trên mặt hắn lộ ra đắc ý nụ cười kích động bất quá bọn hắn không có cơ hội cái này xích lan linh hoa là của ta trên bầu trời sở dương lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc gia hỏa này sáu vậy mà biết trong sơn cốc là xích lan linh hoa không phải do sở dương không kinh ngạc dù sao sơn cốc này bên ngoài có thiên địa mê trận tồn tại đừng nói hắn chỉ là một cái hóa thần tôn giả chính là phản hư đại nam tới cũng không chắc chắn có thể đủ s ô n g qua thiên địa này mê trận phạm vi ba phủ sau đó tiến vào sơn cốc bên trong phát hiện cái kia xích lan linh hoa dù sao thiên địa này mê trận là vì bảo hộ trong sơn cốc này xích lan linh hoa mà tồn tại tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể xông vào sở dương nếu như không phải bây giờ thiên sứ tri dực cùng hành tự bí dung hợp nắm giữ thời không chi thuật nếu không sở dương dù là có thể cảm giác được trong sơn cốc này có xích lan linh hoa tồn tại cũng không thể dễ dàng tiến vào trong sơn cốc này đổi lại k h á c bình thường không có gì lạ người tu hành càng thêm không có khả năng cách thiên đ ị a mê trận cùng tụ linh trận cảm giác được sơn cốc xích lan linh hoa sở dương nhìn thật sâu một mắt cái này ảnh ma tông trưởng lão một mắt gia hỏa này sáu xem ra là từ chỗ khác chỗ biết cái này xích lan linh hoa tồn tại hoặc chính là hắn đối với trận pháp tạo nghệ mười phần tinh thông chỉ có hai loại g i ả n giải mới có thể nói thông cái này ảnh ma tông trưởng lao tại sao lại biết trong sơn cốc này có xích lan linh hoa tồn tại đối với cái này sở dương càng có khuynh hướng cái sau dù sao nếu là có người sớm phát hiện cái này xích lan linh hoa tồn tại chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy nói cho người khác biết đây chính là một gốc lục phẩm thiên địa linh vật giá trị cao ự c c quả nhiên kế tiếp cái này ảnh ma tông trưởng lão động tác chính như sở dương tưởng tượng như vậy tử là một cái tinh thông trận pháp cao thủ tạo nghệ mười phần thâm hậu chỉ thấy cái này ảnh ma tông trưởng lão lấy ra một khối trận bản tựa như pháp bảo tiếp đó hai con n g ư ờ i che phủ một lớp xương khói mỏng manh trên thân đột nhiên dâng lên một hồi khí tức vô hình sau đó hắn chậm rãi hướng về sơn cốc ở giữa đi vào giống như đi bộ nhàn nhã mười phần tự tin trong s ơ n cốc vốn là mười phần đậm đá sương ngủ tại cảm ứng được có sinh linh xâm nhập lập tức trở nên càng thêm nồng nặc lên m ê n n g ô n g xương trắng bay lên bao t r ù m cả cái s ơ n cốc đưa tay không thấy được năm ngón cơ hồ che giấu tất cả ánh mắt nhưng mà cái này ảnh ma tông trưởng lão lại tựa h ộ như không có chút nào chịu ảnh hưởng trên mặt hắn mang theo mười phần nụ cười tự tin tại thiên địa trong mê trận chậm d ã i đi tới khi thì trái đi mấy bước khi thì phải đi mấy bước sau đó lại đi tới mấy bước sáu mỗi một bước khoảng cách đều giống như tinh chuẩn lựa qua toàn bộ giống nhau chỉ chốc lát sau cái này ảnh ma tông trường lão liền xông qua thiên địa này mê trận tiến vào sơn q u ố c nội bộ đi tới cái kia linh khí hội tụ hồ nước trước mặt c h ư một trăm năm mươi chín thần bí tiểu lục bình khổng lồ sinh mệnh chi lực thứ một trăm năm mươi chín chương hồ nước b ố n phía là mười phần tinh xảo thiên địa hội tụ tụ linh trận pháp vô số thiên địa linh khí tại tụ linh trận tác dụng dưới hội tụ một đường hóa thành linh khí nhàn n h ạ t xương m ụ thể gần như dịch hồ ở giữa là một gốc giống như huyết t o à n hoa lan bình thường tại linh khí lượn quanh trong hoàn cảnh cô đơn kết lập xích lan linh hoa ảnh ma tông trưởng lão hàn lực thân s ắ c kích động nhìn xem trong hồ nước xích lan linh hoa ánh mắt nóng bỏng vô cùng hắn chờ đợi nhiều năm cuối cùng chờ đến cái này xích lan linh hoa thành thục lúc vì một ngày này hắn sắp đặt rất lâu thậm chí không tiếc bái nhập ảnh trong ma tông trở thành ảnh ma tông một cái đệ tử đã cách nhiều năm hắn đều trở thành ảnh ma tông hóa thần cảnh trưởng lão cái này xích lan linh hoa mới vừa tới hoa nợ thành t h ụ lúc nghĩ đến chính mình những năm này tại ảnh trong ma tông n ẩ n nhẫn hàn lực trong lòng không khỏi hơi xúc động hy vọng sáu cái k i a lấy xích lan linh hoa làm chủ yếu tài liệu luyện đan thượng cổ đan phương thật có hiệu quả sáu hàn lực tự lẩm bẩm sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một mắt tại trong hồ nước ở giữa xích lan linh hoa cười nhạt một tiếng còn có gần hai tháng cho dù ai cũng không nghĩ đến bản tôn hàn lực sẽ đuổi tại thành thục phía trước hai tháng tới thu lấy cái này xích lan linh hoa sáu trên sơn cốc khoảng không sở dương cao mày nhìn xuống hàn lực nhị được xuất thủ xúc động hắn ngược lại muốn xem xem cái này gọi là hàn lực ảnh ma tông trưởng lão đến tột cùng muốn làm gì tại xích lan linh hoa thành thục phía trước hai tháng chạy đến trong sơn cốc này nếu là muốn sớm ngắt lấy cái này xích lan linh hoa lãng phí thứ sáu phẩm thiên địa linh vật công hiệu như vậy sở dương n g ắt hẳn sẽ không nương tay trực tiếp ra tay đem cái này ảnh ma tông trưởng l ã o chân sát dù sao cái này xích lan linh hoa sở dương cũng không nguyện ý lãng phí hết tình nguyện chờ đợi hai tháng sau kỳ thành quen sau đó lại đến ngắt lấy lục phẩm thiên địa linh vật thành thục hay không hoàn toàn là khác nhau trời vực công hiệu lúc này sở dương nhìn thấy hàn lực luân hải bên trong chiếu lấp lánh tiếp đó mấy chục cây trận kỳ từ hắn luân hải bên trong bay ra những thứ này trận kỳ phẩm chất đều là pháp bảo c ự c phẩm cấp bậc hội tụ vào một chỗ bảo quang mười mẫu tráng lệ trên sơn cốc h o à n g không sở dương nhìn thấy cái này mấy chục cây pháp bảo c ự c phẩm cấp bậc trận kỳ cũng không nhịn được k h ẽ di một tiếng ra hòa này lại có thể có mấy chục cây pháp bảo c ự c phẩm cấp bậc trận kỳ không đơn giản a sáu sở dương lông mày gảy nhẹ hơi kinh ngạc lại thêm hàn lực vừa mới hiện ra trận pháp cường đại tạo nghệ sở dương phỏng đoán g i pháp, pháp, những thứ này cũng là rất trọng yếu một vị có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan luyện đan đại sư dù là hắn tu vi mới là hóa thần cảnh nhất trọng thần thông cũng sẽ không nhưng mà địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không bị hóa thần cảnh cựu trọng nắm giữ mấy môn thần thông hóa thần tôn giả kém bao nhiêu thậm chí vẫn còn thắng chi dù sao một vị cường đại hóa thần cảnh cựu trọng tu sĩ cường đại chỉ là chính hắn nhưng mà một vị có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh đan luyện đan đại sư lại là có thể để một cái tông môn thêm ra rất nhiều vị hóa thần tôn giả song phương giá trị ai mạnh ai yếu một mắt liền có thể đoán được mà trận pháp đại sư cũng là không đơn giản đại bộ phận trận pháp đại sư đồng thời cũng đều là luyện khí đại sư luyện khí thời điểm khắc chế trận pháp tại trong pháp khí để cho uy lực của pháp khí càng thêm cường đại sáu mà đơn thuần trận pháp đại sư cũng rất cường đại thông qua bố trí trận kỳ đủ loại thủ đoạn có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến bay trận bố được tốt mà nói hóa thần cảnh mượn nhờ đáng sợ đại trận chém giết phản hư cảnh cũng là tồn tại sáu điểm này nhìn giao trì thánh địa giao trì hộ đạo đại trận liền biết cái kia là từ thời kỳ thượng cổ tối cường mấy cái trận pháp sư cùng một chỗ chế tạo lấy giao trì thánh địa một nghìn tám tọa tiên phong cùng với khoáng mạch cùng khác mấy chỗ chỗ là trận nhãn hao phí vô số thiên đ i ệ thần tài mới tạo ra tuyệt thế hộ đạo đại trận giao trì thánh chủ chấp trưởng cái kia giao trì hộ đạo đại trận dù chỉ là phản hư cảnh giới cũng có thể dựa vào giao trì hộ đạo đại trận chống cự t r ạ m đạo vưng ơ giả thậm chí là thánh nhân vượt qua hai cái đại cảnh giới đối địch ngoại trừ trận pháp không có bất kỳ cái gì công pháp thần thông có thể làm được cho dù là đại đế kinh văn truyền thừa cũng khó có thể làm đến phản hư cảnh đối kháng thánh nhân cảnh chính là sở dương bây giờ đụng tới phản hư đại năng cũng chỉ có thể nói là tự vệ mà thôi không cách nào chân chính ngang hàng bởi vậy có thể thấy được trận pháp chỗ cường đại hàn lực triệu hồi ra cái kia mấy chục cây trận kỳ sau đó đem những cái kia trận kỳ lấy một loại đặc thù để đặt phương thức một hồ n ư cỗ bốn bao nước phía, hồ đem bọc yêu phong đột nhiên tại giữa hồ xuất hiện kèm theo còn có màu đỏ thâm sắc khí cái này màu đỏ thâm sắc khí cực kỳ nồng hậu dày đặc bên trong lẩn chứa lực lượng đáng sợ sở dương cảm giác được cái kia sát khí bên trong lần chứa lấy sức mạnh cũng không nhịn được có chút sợ hãi t h n g p h ụ sát khí này không thua hóa thần cảnh đ ỉ n h phong cái này hàn lực quả nhiên là một vị trận pháp cường đại đại sư dựa vào mấy chục cây pháp bảo c ự c phẩm cấp bậc trợ kỳ tiện tay bày ra t r ậ n pháp liền có thể chế tạo ra có thể so với hóa thần cảnh đ ỉ n h phong sát khí nếu cho hắn toàn bộ đội thành linh bảo cấp bậc trợ kỳ hoặc cho hắn thật nhiều thời gian có phải hay không có thể bố trí xuống có thể n ị c h phạt phản hư đại năng đại trận hồ nước bên ngoài trận pháp sáu cuối cùng bố trí xong hàn lực chậm rãi thở ra một hơi lau lau mồ hôi chán thích rõ ràng bố trí môn này trận pháp đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ tố n lực bất quá tố n lực về tố n lực hàn lực trên mặt lại là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn nhìn thật sâu một mắt hồ nước chỗ sâu khẽ cười một tiếng nói muốn mai phục hàn m ẫ suy nghĩ nhiều quá sáu sau đó hàn lực thận trọng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu lục bình cầm trên tay tiếp đó mở ra tiểu lục bình nắp bình đem tiểu lục bình niêm bảo lập tức một đoàn tràn ngập sinh cơ chất lỏng màu bít lục từ nhỏ lục trong bình đổ ra trên sơn cóc khoảng không sở dương nhìn thấy cái kia tiểu lục bình cùng với tiểu lục trong bình đổ ra chất lỏng màu bích lục thời điểm trong cơ thể hắn thần tượng chi lực lập tức có một loại rung động cảm giác đồng thời trong cơ thể của sở dương kim sắc luân hải a bắt đầu nhẹ nhàng chấn động dường như là đối với cái kia chất lỏng màu bích lục có cảm ứng đây là sáu sở dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia chất lỏng màu bích lục cảm ứng được ẩn chứa trong đó lấy khổng lồ sinh mệnh chi lực có chút chấn kinh cuối cùng là cái gì vậy mà ẩn chứa khổng l ộ như thế sinh mệnh chi lực lúc này hồ nước bên ngoài hàn lực nhẹ nhàng vung tay lên Cái chất này đoàn lập ỏ n g màu bích lụ, l tức hóa thành một màng, đạo lục xích u qua y ê n linh trận、pháp. Hướng về trong hồ nước ở giữa tụ pháp. hồ về ở x lan linh hoa bay đi, rơi xuống x í chín lan linh hoa h p a t r ê Lập t ứ cánh xích chín c linh hoa lan hoa bên trên linh quang nở rộ huyết quang sáng rõ chương một trăm sáu mươi thôn thiên huyết mãng đại chiến hết sức căng thẳng chất lỏng màu xanh biếc dung nhập xích lan linh hoa bên trong lập tức xích lan linh hoa cái kia giống như huyết toản tầm thường dễ cây bắt đầu bột phát lóe sáng huyết quang chín đoa chậm chạp chưa hoàn toàn nở rộ ra cánh hoa bắt đầu chậm dãi ra xích lan linh hoa phía trên khí tức cũng bắt đầu tăng v ọ t bốn phía thiên địa linh khí cùng với thiên địa đạo v ậ n bắt đầu không ngừng bị xích lan linh hoa thu nạp đi qua toàn bộ hồ nước cơ hồ bị rút sạch mắt chân có thể thấy cái này xích lan linh hoa bắt đầu cấp tốc lớn lên hướng về hoàn toàn chín mùi phương hướng mà đi trên sơn cốc k h o ả n g không nhìn xem xích lan linh hoa không ngừng lớn lên sở dương cũng lại khó nhịn kinh ngạc nhịn không được nhìn về phía hàn lực trong tay tiểu lục bình cái kêu tiểu lục trong bình đổ ra chất lỏng màu xanh biếc lại có thể thúc đẩy sinh trưởng lục phẩm thiên địa linh vật cái này thần bí tiểu lục bình tuyệt đối k、so、hơn ô n g đ g i ả nữa hắn tu luyện thần tượng chấn ngục hình thể chất cũng xảy ra tương ứng tiến hóa bây giờ trong cơ thể của sở dương ẩn chứa thần tượng chi lực cũng có được bảng đại sinh mệnh chi lực một giọt máu khí huyết cực độ thịnh vượng có thể so với kinh khủng yêu thú nhưng mà sáu sinh mệnh lực lại cường hãn đó cũng chỉ là hắn tự thân cường đại sinh mệnh lực cũng không thể nói một giọt máu liền có thể tái tạo lại toàn thân cho người k h á c b ằ n g đại sinh mệnh lực hơn nữa tu sĩ bản thân khổng lồ sinh mệnh lực đều mang theo tự thân cường đại tu v i khí tức mười phần lăng lệ cũng không thích hợp dùng để bồi dưỡng những thiên địa này linh vật tựa như sở dương lấy cảnh giới của hắn hôm nay một giọt kim sắc huyết dịch phóng tới xích lan linh hoa phía trên đừng nói t h u c xích lan linh hoa Đoán trừ phi sáu là loại kia chuyên môn hấp thu cường giả huyết dịch sinh trưởng linh dược nhưng mà loại kia linh dược cũng không phải là thông thường thiên địa linh vật sáu bởi vậy giống cái kia chất lỏng màu xanh biếc có thể thúc đẩy sinh trưởng lục phẩm thiên địa linh vật cái kia hoàn toàn chính là thuộc về trong truyền thuyết năng lực ngược lại là có một chút bí pháp có thể thúc một chút thảo dược thế nhưng loại bí pháp trên cơ bản nguyên lý c ũ những g là t ô n thiên địa linh n g qua sau địa hội khí, h tụ đó để cái dược chóng chất càng tốt mục đích. thiên linh kêu khí, phổ hấp phẩm thông thảo thu nhanh hơn Những từ đạt tốt đến lớn lên, nữa địa đó bí p h á p này dù là đứng đầu nhất cũng liền chỉ là như vậy nhưng đối với thiên địa linh vật tới nói loại này thông qua hội tụ thiên địa linh khí bí p h á p không có tác dụng gì bản thân những thiên địa này linh vật đản sinh t r i địa liền kèm theo tiên thiên tụ linh trận pháp so bất luận cái gì tụ linh trận pháp hiệu quả đều tốt hơn nhiều lắm cho nên không có cái gì bí phát có thể so với được cái này chất lỏng màu xanh biết mà có thể sở ả n này chất lỏng màu xanh biếc tiểu lục bình, tự nhiên là vô cùng thần xuất màu tiểu chất tự cái biếc lục là bí. vô s dương mặc dù coi trọng cái này thần bí tiểu lục bình bất quá hắn cũng không có vội vã trực tiếp động thủ đem cái k i a tiểu lục bình cho cầm tới hắn ngược lại muốn xem xem cái này gọi là hàn lực ảnh ma tông trường lão kết quả còn có bài tời gì sở dương nhìn về phía hồ nước ánh mắt cũng không phải nhìn về phía cái tia xích lan linh hoa mà là nhìn về phía hồ nước chỗ sâu lấy sở dương bây giờ năng lực nhận biết hắn tự nhiên có thể cảm giác được hồ nước chỗ sâu có một đầu cường đại thôn thiên huyết mãng đang ngủ say thực lực sớm đã là hóa thần cảnh định phong phối hợp bằng đại yêu thú thân thể thông thường hóa thần cảnh tu sĩ tuyệt đối không phải đầu này thôn tiên huyết mãng đối thủ rất rõ ràng đầu này thôn tiên huyết mãng cũng là ở trong thung lũng này sinh t r ư ở n g là cái này xích lan linh hoa phối hợp yêu thú đoán chừng nó sở dĩ một mực ngủ say cũng là đang chờ xích lan linh hoa triệt để thành t h ụ tiếp đó đem cái kia xích lan linh hoa thôn vệ luyện hóa có thể nhờ vào đó đột phá tới phản hư cảnh giới lúc này theo xích lan linh hoa khí tức tăng vọt cấp tốc thành thục á i này thôn tiên huyết mãng lập tức có cảm ứng một đôi băng lanh mắt rắn chậm rãi mở ra t sáu t h ô n tiên huyết mãng phun ra lời rắn băng lanh mắt rắn bên trong thoáng qua một tia hung ác sắc ý nó cảm ứ n g được nhân loại tu sĩ khí tức mặc dù nó cũng không biết vì sao xích lan linh hoa lại đột nhiên ra tốc trưởng thành sớm gần hai tháng thành t ụ c nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nó muốn đem hồ nước bên ngoài nhân loại k i a tu sĩ thôn vệ luyện hóa rào r ạ sắc ý xích lan linh hoa sáu là nó dám can đảm muốn tới cướp đoạt xích lan linh hoa nhân loại tu sĩ sáu đều phải c h ế c ba và anh một tiếng vang thật lớn thôn thiên huyết mãng trực tiếp từ dưới đáy hồ sung ra thân rắn khổng lồ che khuất bầu trời vẫy màu đỏ ngọn dạng ngời rực rỡ tràn đầy tà dị cảm giác thôn thiên huyết mãng chiếm cứ tại hồ nước phía trên còn cuốn vẫn còn đang không ngừng sinh trưởng xích lan linh hoa phun đỏ tươi lơi rắn huyết sắc mắt rắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt hàn lực nhìn thấy thôn thiên huyết mãng xuất hiện hàn lực cười nhạt một tiếng ngươi cuối cùng xuất hiện ta liền biết ngươi nhất định sẽ canh giữ ở hồ này phía dưới sẽ không đi nếu không hàn lực lúc đó liền muốn vẫn lạc tại thôn thiên huyết mãng trong miệng bất quá hắn lúc đó rời đi sơn cốc này cũng là bản thân bị trọng thương thoi thót sinh tử cũng vẹn vẹn chỉ là cách nhau một đường nhiều năm sau đó hắn trở lại đã không phải là trước đây thực lực kia thấp kém tiểu tu sĩ bây giờ hắn đã trưởng thành lên thành một cái hóa thần cảnh n h ị trọng hơn nữa tinh thông trật pháp có rất nhiều pháp bảo lá bài tẩy hóa thần tôn giả mặc dù cái này thôn tiên huyết mãng bây giờ thực lực cũng so trước kia càng mạnh hơn đạt đến hóa thần cảnh tầng thứ đ ỉ n h phong nhưng mà sáu hàn lực trong mắt cũng không có nửa điểm e ngại cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn không hề có một chút niềm tin cung át chủ bài hắn nào dám chính mình đơn độc tới thu lấy xích lan linh hoa chờ thôn tiên huyết mãng động thủ hàn lực cười lạnh thần thức khé động lập tức bốn phía vây quanh hồ mấy chục cây pháp bảo cực phẩm cấp bậc c h ậ t kỳ xích quang sáng rõ trận pháp khởi động cái kia trước kia bị hội tụ đi ra ngoài màu đỏ thấm hung sát chi khí lập tức ngưng kết trở thành đủ loại màu đỏ thần minh hướng về thôn thiên huyết mãng oanh kích mà đi hắn vậy mà xuất thủ trước không cho thôn thiên huyết mãng ra tay trước cơ hội t thôn thiên huyết mãng cũng không nghĩ đến cái này nhân loại tu sĩ vậy mà dám can đảm chủ động công kích mình cũng không nghĩ đến hắn lại ở nơi này sớm bày ra trận pháp bất quá thân là yêu thú thôn thiên huyết m ã n hung tính mười phần đương nhiên sẽ không sợ nó gào thét một tiếng vậy màu đỏ ngòm nổ lên bàn g đại đôi u gian hướng về những cái kia màu đỏ sát khí ngưng kết mà thành thần binh ẩm vang vung đi vâng c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt chạy ngươi chạy sao yêu thú thân thể mười phần cường hãn bình thường hóa thần cảnh yêu thú thân thể bình thường đều có thể có thể so với pháp bảo mà cái này thôn tiên huyết mãn thân thể càng là có thể so với pháp bảo c ự c phẩm cường độ ẩn chứa khổng lồ khí huyết huyết sắc đôi rắn quét ngang qua uy thế mười phần đáng sợ có một loại quét ngang sơn hà cảm giác vâng những cái kia màu đỏ sát khí ngưng kết mà thành hư hào thần bình lập tức bị trực tiếp huyết sắc đuôi rắn đánh phá thành mà nhỏ một lần nữa hóa thành màu đỏ thâm hung sát chi khí sáu hồ nước bên ngoài hàn lực sắc mặt mười phần bình tĩnh đối với thôn thiên huyết mãn g thực lực sớm đã có đón o t r ư ở n g cái này cựu cựu hung thần đại trận là ta căn cứ vào một môn thượng cổ tàn trận coi trọng mới thôi diễn chuyên môn vì nhằm vào ngư i loại này huyết sát yêu thú hàn lực cười nhạt một tiếng đối với mình bày ra trận pháp mười phần tự tin tiếng nói rơi xuống vừa mới bể tan t h n h màu đỏ hung sát chi khí lại lần nữa ngưng kết h sau đó thân n rắn khổng lồ không còn chiếm cứ rán ra che khuất bầu trời hướng về ngàn vạn thần sắt chi thương nên đón càng làm muôn cứng rắn đến nỗi những cái kia yêu phong cùng lần chứa sát khí hồ nước thôn thiên huyết mãng không chút nào để vào mắt đồng thời trong sơ cốc đại địa c h â n chiến hát phong t ừ n g trận vùng đất tầm vang bay lên như tụ bao cát tạo thành cảnh tượng đáng sợ thiên địa biến đảo dường như là tận thế bông xuống t h ô n t h i ê n huyết mãng mặc dù là y ê u thú nhưng dù sao cũng là hóa thần cảnh y ê u thú cũng có thể điều khiển thiên địa chi lực dùng chiến đấu y ê u thú không chỉ có có thể so với pháp bảo cường đại thân thể còn có đủ loại yêu thuật bởi vậy chiến l ự c viễn siêu nhân loại cung cấp tu sĩ đồng dạng tu vi nhân loại tu sĩ muốn so y ê u thú càng mạnh hơn nhất định phải dựa vào pháp bảo cường hãn cùng với càng cường đại hơn thần thông thuật pháp mới được hoặc giống hàn lực như vậy sớm bố trí xuống đại trận đem thôn thiên huyết mãng gây khốn nhưng kể cả như vậy t h ô n thiên huyết mãng tại đối mặt c ử u c ử u hung thần đại trận thời điểm vẫn như cũ có thừa lực điều khiển trong sơn cốc thiên địa chi lực tới công kích hàn lực bất quá hàn lực đối với cái này đã sớm chuẩn bị hán bình chân như vậy lấy ra một khoả màu mực hạt châu tiếp đó thần thức thôi động màu mực hạt châu liền buộc phát ra cường đại lồng ánh sáng đem hàn lực bao phủ trong đó ngăn cách ngoại giới thiên địa chi lực để cho thôn thiên huyết mãng muốn cách cựu cựu hung thần đại trận công kích hàn lực dự định lập tức thất、bại. vì đối phó ngươi ta thế nhưng là chuẩn bị mấy trăm năm hàn lực nhìn xem gào t h é t thôn thiên huyết mãng cười nhạt một tiếng lại lấy ra hai cái binh khí tới một t ò a chín tầng bảo tháp một cái l à c ấ n thất tinh thần kiếm hai món binh khí này đều là tản ra linh bảo khí tức đặc biệt là chín tầng bảo tháp phía trên tản ra một loại khí thế không tên giống như là đặc biệt nhằm vào yêu thú linh bảo thập phân cường đại cảm ứng được cái này hai cái linh bảo khí tức thôn thiên huyết mãng nhịn không được gào thép một tiếng mắt rắn thoáng qua một vẻ bối rối nó mặc dù là hóa thần cảnh đình phong thế nhưng là trong lúc nhất thời khó mà đột phá bốn phía c ử u c ử u hung thần đại trận t o à này n hung trận đối với nó có cực lớn hạn chế tác dụng mặc dù lấy nó cũng không có cái gì biện pháp nhưng mà nó lại bị hạn chế trong trận p h á p này một thân thực lực khó mà thi t r n ra mà hàn lực lại là đứng tại c ử u c ử u hung thần đại trận bên ngoài ung dung nhìn xem nó có thể dễ dàng lấy ra đủ loại bảo vật cùng với vận dụng đủ loại thần thông công pháp tới đối phó nó đặc biệt là hàn lực vừa mới lấy ra cái kia hai cái linh bảo linh bảo đủ để đối với nó thân rắn bên trên vẫy màu đỏ ngòm tạo thành tổn thương mặc dù nó huyết sắc lân phiến có đồng thời hắn lại lấy ra mấy chục đạo ẩn chứa khổng lồ lôi điện chi lực phụ triện toàn bộ xé mở bốc lên pháp quyết ẩm ẩm trên sơn có khoảng không đột nhiên xuất hiện một đạo khổng lồ mây đen sấm chớp ẩn chứa trong đó đáng sợ tiên thiên thần lôi đây đều là cái kia mấy chục đạo lôi đình phụ triện triệu hoán đi ra mỗi một đạo tiên thiên thần lôi hạ xuống đều sẽ trực tiếp đem thôn thiên huyết mãng trên người vẩy màu đỏ n g ỏ m đánh cháy đen một mảnh tiếp đó linh bảo thất tinh thần kiếm xe qua trực tiếp đem một mảnh kia cháy đen cắt lấy xích huyết toy lên lần nữa tăng thêm t ư ơ n g thế chín tầng bảo tháp đứng ở thôn thiên huyết mãng đỉnh đầu buộc phát huyền d i ệ u bà quang bao phủ thôn thiên huyết mãng đối nó tạo thành đáng sợ áp chế suy yếu thôn thiên huyết mãng sức mạnh đây là đặc biệt nhằm vào yêu thú linh bảo đối phó thôn thiên huyết mãng loại này yêu thú có tác dụng cực lớn chỉ chốc lát sau thôn thiên huyết mãng liền thói thót bản thân bị trọng thương. hoàn toàn không phải thủ đoạn tần suất hàn lực đối thủ trên sơn có khoảng không đứng tại một mảnh mây đen bên cạnh không nhìn cái kia một đám đáng sợ tiên thiên thần lôi sở dương đem hàn lực nhất cử nhất động đều thấy ở trong mắt trong ánh mắt có một chút cổ quái cái này gọi hàn lực gia hỏa có chút vững vàng đến quá phận sở dương trong lòng đánh giá căn cứ vào phán đoán của hắn rõ ràng dựa vào cái kia cựu cựu hung thần đại trận lại tế ra tòa kia có thể khắt chế thôn thiên huyết m ã n chín tầng bảo tháp liền có thể đem thôn thiên huyết m ã n cho dễ dàng trấn áp nhưng mà cái này hàn lực vậy mà lấy ra hai cái linh bảo hơn nữa còn đồng thời lấy ra mấy chục đạo ẩn chứa tiên thiên thần lôi phụ triện đây là chỉ sợ thôn tiên huyết mãng bị chết không đủ nhanh a muốn đem nó vanh sắt thành cặn bã tiết ấu rõ ràng cái kia thôn tiên huyết mãng mặc dù là hóa thần cảnh đ ỉ n h phong nhưng chỉ vẹn vẹn có cảnh giới biết chút yêu thuật nhưng thực lực tổng hợp cũng không cường đại không khả năng sẽ có cái gì phản s á t cơ hội thế nhưng là hàn lực vẫn như c ũ n h ư thế không cho một cơ hội nhỏ nhoi chỉ có thể nói xấu quá vững vàng bất quá sở dương cũng không thể không thừa nhận cái này hàn lực cách làm cũng không có vấn đề gì sư tử v ô thọ vẫn cần toàn lực rất nhiều thực lực lá bài tẩy cương giả thường thường dễ dàng tại thực lực thấp kém tu sĩ trước mặt lật xe ngay cả át chủ bài đều không lấy ra liền bị giết ngược cuối cùng chết không nhắm mắt sáu cho nên vững vàng mới là đạo lý quyết định bất quá sáu cái này gọi hàn lực ra hỏa tựa hồ còn chưa vận dụng tất cả thủ đoạn hắn hẳn còn có một chút át chủ bài không có lấy ra sở dương nhìn xem thân ảnh h à lập có chút như có điều suy nghĩ lúc này sở dương nhìn xem hàn lực liền muốn vững vàng không chế còn lại tiên, tiên thần lôi đem cái kia thôn thiên huyết mãn g cho thật sự vanh sắt thành tạt bã hơn nữa sáu xích lan linh hoa cũng tại thần bí lục dịch t ầ m bổ phía dưới sắp thành thục hắn nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định không tiếp tục c ẩ n giấu thân hình của mình thế là sở dương nhẹ nhàng hướng phía trước đ ạ p một bước một giây sau sở dương xuất hiện ở hàn lực sau lưng còn chưa đậu thủ hàn lực tựa hồ liền phát giác sở dương xuất hiện sau lưng lông tơ dựng thẳng lên trực tiếp đem viên kia màu mực hạt trâu hướng phía sau sở dương vị trí vung đi tiếp đó cũng không quay đầu lại liền muốn chạy trốn chạy người chạy sao c h ư ơ một trăm sáu mươi hai cẩn thận nhiều năm cuối cùng lật ra xe sở dương cười nhạt một tiếng trực tiếp đưa tay đem hàn lực ném tới viên kia màu mực hạt trâu cho nắm ở trong tay v a n n cái này màu mực hạt trâu vừa đến sở dương trong tay vậy mà trực tiếp nổ tung buộc phát lực lượng đáng sợ ai có thể nghĩ tới một cái nhìn như chỉ có năng lực phòng ngự hạt trâu lại có thể nổ tung lên sức mạnh nhận chứa trong đó dưới khoảng cách gần ít nhất có thể đủ nhượng hóa thần cảnh ngũ trọng tôn giả bản thân bị trọng thương chính là hóa thần cảnh đỉnh phong tôn giả cũng sẽ nhận vết thương nhẹ khó mà tiếp tục truy kích hàn lực nếu bình thường hóa thần tôn giả lúc này á t hẳn không quan sát bị hàn lực chiêu này cho nổ bị thương nhưng sáu hàn lực phải đối mặt thế nhưng là sở dương trong cơ thể của sở dương thần tượng chấn ngục kình vận chuyển vỏ bún n ỏ một tiếng đáng sợ tượng vỏ bún ò tiếng vang lên chấn thiên động địa vang vọng sân cốc sở dương trên thân hiện ra một đạo màu đen hộ thể linh lực giống như vỏ trứng đem sở dương bảo hộ ở trong đó đồng thời cái này hộ thể linh lực vẫn còn tại không ngừng xoay t r ò lấy giống như vòng xoáy địa ngục phản phất có thể thôn vệ hấp thu thế gian vật vật p h o n g ngự mạnh nhất c h i pháp minh thần thủ hộ màu mực hạt châu nổ tung liên hộ thể linh lực nửa điểm đều dung trụy không được thậm chí cái này màu mực hạt châu b ộ c phát ra những lực lượng kia trực tiếp bị minh thần bảo vệ bên ngoài vòng xoáy địa ngục cho toàn bộ hấp thu cướp đoạt tất cả b ộ c phát sức mạnh những lực lượng này bị vòng xoáy địa ngục sau khi hấp thu trực tiếp bị chấn áp trở thành một cỗ linh lực tinh thuần tiếp đó bị trong cơ thể của sở dương địa ngục dung lô hấp thu luyện hóa cuối cùng ngược lại bị luyện hóa trở thành linh lực bàn nguyên tiện tay giải quyết cái này phiền toái nhỏ sở dương thân hình cũng không chịu ảnh hưởng của nửa điểm hắn đi bộ nhàn nhã một dạng hướng về hàn lực đi đến nhìn như nhàn nhã nhưng trong nháy mắt liền đến hàn lực trước mặt để cho vừa định lấy ra một cái hư không đột phá phủ p t r i ệ n hàn lực càng là kinh hãi phản hư cảnh chỉ có sơ bộ lĩnh nộ g không gian chi đạo phản hư đại năng mới có thể như thế thuấn di so bất luận cái gì đột phá p đều phải nhanh mặc dù không biết chính mình tại sao lại đụng tới chờ phản hư cảnh cường giả nhưng nhiều năm chạy trốn kinh nghiệm để cho hàn lực dưỡng thành một loại bản năng đó chính là phàm là đụng tới mình không thể lực địch tu sĩ tại không có xác định đối phương là không đối với chính mình có ác ý phía trước có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh hắn chưa bao giờ tin tưởng giữa các tu sĩ sẽ có bất kỳ thiện ý cho nên hàn lực động tác trong tay cũng không có dừng lại đồng thời hắn mười phần quả quyết trực tiếp thiêu đốt thể nội sinh mệnh bản nguyên để cho thực lực của mình trong nháy mắt buộc phát mấy lần dù là lại bởi vậy bản nguyên bị hao tổn nhưng cũng tốt hơn không hiểu ngã xuống ở đây sống sót mới có tương lai loại này chạy trốn phương thức hàn lực đã thuần thục không thể quen đi nữa luyện nhìn thấy hàn lực quả quyết như thế thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên sở dương cũng n h ị n không được tán thưởng một câu thật là một cái nhân tài sở dương kết luận giống hàn lực loại này quả quyết chạy trốn nửa điểm nói nhảm cũng không có thậm chí không tiếc trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên vững vàng hình nhân tài sau này nhất định sẽ có một phen đại hành động nhưng tiếc là sáu sở dương mỉm cười nhìn xem hàn lực ngươi đụng phải ta sở dương đưa tay trực tiếp khoác lên hàn lực trên thân tiếp đó nhẹ nhàng nhấn một cái phanh mặt đất lập tức sụp đổ xuống hàn lực cả người liền phản kháng đều không làm được trực tiếp bị sở dương cả người cho đặt tại dưới mặt đất ho vào chỉ còn lại một cái đầu tại bên ngoài phóc sáu hàn lực trực tiếp phun ra một ngụm ám sát huyết dịch sở dương cái này nhấn một cái kém chút không đem hắn hồn thần cốt cách đều trò đập nát cái này nhấn một cái hắn trực tiếp trọng thương cả người mắt nội đom đóm một thân thực lực cũng lại khó mà phát huy ra thậm chí sáu hắn trước kia trong tay hư không đ ộ n pháp phụ triện cũng tại sở dương cái kia nhấn một cái bên trong trực tiếp phá thành mảnh nhỏ đều nói ngươi chạy không thoát sở dương cười nhạt một tiếng hàn lực sáu hắn lúc này cả người cũng làm mộng hoàn toàn không biết chính mình từ nơi nào t r e o chọc tôn này đại lão hắn phun ra một cái bọn g máu pha cố nén thương thế trong cơ thể chật vật nói phía trước tiền bối sáu cái này xích lan linh hoa nếu tiền bối muốn cầm lấy đi chính là văn bối tuyệt đối không cùng tiền bối tranh đoạt nếu văn bối từng cùng tiền bối có nhân quả còn xin tiền bối chỉ rõ văn bối nguyện ý lấy ra bảo vật bồi tội sở dương gật gật đầu nói đi vậy ngươi liền đem cái k i a tiểu lục bình lấy ra a tiểu lục bình hàn lực con ngươi hơi co lại hắn xem như biết chính mình tại sao lại bị cái này tiền bối để mắt tới hắn liền nói một vị phản hư đại năng không đáng vì một gốc chỉ là lục phẩm xích lan linh hoa đối với hắn ra tay độc gác như thế nguyên lai là vì cái kia tiểu lục bình mà đến nghĩ tới đây hàn lực nội tâm lập tức hối tiếc không thôi không nghĩ tới chính mình cẩn thận nhiều năm lại ở đây một lần lật ra xe hắn tại tới này sơn cốc phía trước đã mười phần cảnh giác dò xét qua b ố n phía xác nhận sơn cốc b ố n phía không có bất kỳ người nào tới qua cũng không có bất luận kẻ nào đi theo chính mình lại thêm sơn cốc có tiên thiên mê trận tồn tại trừ phi đối phương là cũng giống như mình tinh thông trận pháp nếu không cho dù là phản hư đại năng cũng không thể dễ dàng xâm nhập trong sơn cốc này nếu cưỡng ép xâm nhập chính mình cũng sẽ có thể cảm giác được chỉ có thể nói chính mình quá xui xẻo đứng ở trước mặt mình vị này tiền bối không chỉ có là một vị phản hư đại năng còn là một vị tinh thông trận pháp tông sư cấp nhân vật có thể l ạ n g y ê n không tiếng động tiến vào trong sơn cốc này còn không gây nên chú ý của hắn rõ ràng đối phương trận pháp tạo nghệ so với mình cao hơn rất nhiều bây giờ tại hàn lực trong lòng sở dương đã là một vị người sở hữu phản hư cảnh thực lực trận pháp tông sư nghĩ đến tiểu lục bình sáu hàn lực nội tâm chính là một hồi nhỏ máu đây là hàn bí mật lớn nhất hắn có thể bằng cấp thấp tư chất từ một cái sơn thôn tiểu thiếu niên đi đến địa vị hôm nay thần bí tiểu lục bình không thể bỏ qua công lao dựa vào thần bí tiểu lục bình dựng dục ra tới chất lỏng màu xanh biếc thúc vô số linh dược phụ trợ chính mình tu hành hàn lực mới có thể đi đến hôm nay trở thành một vị hóa thần tôn giả sở dương gặp hàn lực lâm vào suy xét giống như cười mà không phải cười nói như thế nào không mớn vẫn là cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội chạy trốn hàn lực cười khổ một tiếng van bối nào dám nghĩ như vậy tất nhiên tiền bối m ớ n vậy van bối không dám không cho sáu chỉ là van bối bây giờ không cách nào chuyển động muốn đem bảo vật đưa cho tiền bối cũng không thể nào à ánh mắt hắn nhìn xuống ra hiệu chính mình bây giờ toàn thân trôn dưới đất hơn nữa bản thân bị t r ọ n g thương không thể động đậy nơi nào cầm ra được cái gì tiểu lục bình lúc này hàn lực cũng đã nhận m ệ n h tiểu lục trai bị sở dương phát hiện chỉ có thể nói chính hắn vận khí không tốt tại đông hoang sở b ò lăn lộn nhiều năm đối với đủ loại cướp đoạt bảo vật sự tỉnh hàn lực đã sớm nhìn lắm thánh quen hắn bị người khác ăn cướp qua hắn cũng ăn cướp qua người khác thủ đoạn gì hắn chưa thấy qua cho nên hắn hiểu được chính mình bây giờ muốn thoát ly hiểm cảnh biện pháp duy nhất chính là ngoan ngoãn lấy ra sở dương đồ vật mong muốn vô luận chân quý cỡ nào đều nhất định muốn lấy ra chỉ có bộ dạng này hắn mới có hy vọng giữ được một cái mạng ta ngược lại thật ra quên sáu sở dương vô chán một cái vừa mới hắn luôn nghĩ cái này hàn lực vững vàng như thế nói không chừng âm thầm chạy trốn thủ đoạn còn rất nhiều cho nên để phòng ngừa hàn lực cỗ cái kỳ lạ thủ đoạn xuất hiện thế là sở dương vừa mới ra tay liền hơi nặng như vậy ước điểm điểm thế là sở dương cất giấm một cái phanh một tiếng m g u bàn chân ở dưới thổ địa lập tức nước ra bùn đất tiếp tục hướng xuống sụp đổ bất quá vây khốn hàn lực những cái kia bùn đất lại là cũng nối lòng ra không có tiếp tục vây khốn hàn lực sở dương trực tiếp đưa tay bắt được hàn lực tóc nhẹ nhàng một nắm chặt liền đem hắn cho kéo lên vớt xuống một bên hàn lực sáu tiền bối này liền không thể chừa cho hắn chút mặt mũi sao chương một trăm sáu mươi ba tự bạo trận pháp cầu thánh lẫn nhau giao thủ thứ một trăm sáu mươi ba chương sở dương ngược lại là mặc kệ hàn lực cái gì mặt m ũ i hắn nhìn xem hàn lực một mặt bình tĩnh nhìn hắn chờ lấy hắn chủ động lấy ra tiểu lục bình tới hàn lực nằm dạp trên mặt đất dãy rủa từ trên mặt đất ngồi xuống sắc mặt càng thêm tái nhợt bất quá lần này rõ ràng là trọng thương cũng may mặc dù trọng thương nhưng lực lượng thần thức còn có thể hơi vận dụng một điểm hàn lực vận dụng lực lượng thần thức từ luân hải bên trong điều động ra hắn chữ vật pháp bảo so bình thường pháp khí chứa đồ cao một cấp bậc cấp pháp bảo cấm chế thế nhưng là so pháp khí cao cấp hơn nhiều đồng dạng linh bảo cũng so pháp bảo cấm chế nhiều một ít cứ thế mà suy ra sáu bất quá rất rõ ràng hàn lực chữ vật pháp bảo c ũ n g bình thường chữ vật pháp bảo cũng không quá giống nhau khi thấy hàn lực chữ vật pháp bảo thời điểm sở dương liền biết cái này chữ vật pháp bảo ngoại tầng khắc ấn vô số nhỏ bé trận pháp đây là hàn lực chính mình thêm mặc dù sở dương đối với trận pháp chỉ là h i ể u sơ nhưng đại khái có thể đoán được những thứ này khắc ấn tại chữ vật pháp bảo bên ngoài nhỏ bé trận pháp ắt hẳn là một loại nào đó tự động hủy hoại trận pháp nối liền hàn lực sinh mệnh bản nguyên chi lực nếu hàn lực xảy ra bất chắc trận pháp này tất nhiên sẽ khởi động tiếp đó toàn bộ chữ vật pháp bảo liền sẽ không thể ngăn cản tự bạo đồ vật bên trong mặc dù không đến mức hủy diệt nhưng cũng sẽ theo không gian loạn lưu biến mất không thấy gì nữa hàn l ư c chết những vật này người khác cũng không cách nào nhận được một kiện chữ vật pháp bảo tự bạo tất nhiên sẽ tạo thành không gian loạn lưu bên trong tất cả bảo vật chắc chắn đều sẽ theo không gian loạn lưu tiêu thất sáu dù là phản hư đại năng cũng khó có thể trước tiên định trụ toàn bộ không gian có thể kịp thời cứu giúp một phần trong đó đồ vật liền đã không tệ phản hư đỉnh phong có lẽ có thể cứu giúp nhiều một chút nhưng chắc chắn không cách nào toàn bộ cứu giút hoàn thành có lẽ đặt đến trạm đạo vương giả cảnh mới có thể có loại thực lực này tại chữ vật pháp bảo tự bạo trong nháy mắt đó đem hư không đều ổn định lại tiếp đó đạm nhiên lấy ra đổ vật bên trong nhìn thấy chữ vật pháp bảo bên ngoài ấn khắc tự bạo trật pháp sở dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt nhưng sở dương tin tưởng lấy cái này hàn lực vững vàng tính cách đang làm một việc phía trước tất nhiên sẽ làm tốt tất cả chu toàn chuẩn bị hơn nữa hắn sớm đã làm xong chính mình gặp nạn thời điểm hết thể chuẩn bị nếu là thật bất lực trở về hàn lực loại người này Át hẳn cũng sở dương thầm nghĩ trong lòng sở dương đồng dạng là một cái cầu thánh cho nên hắn tự nhiên cũng minh bạch đối với hàn lực mấy người vững và người n g một khi biết mình muốn hắn đồ vật gì chỉ cần có thể mạng sống h à n tuyệt đối sẽ không chút do dự lấy ra trao đổi chính mình tính mệnh đến nỗi báo thủ sáu hàn lực tuyệt đối sẽ không biểu lộ ở trên mặt mà là sẽ sâu đậm che giấu chờ sau khi rời đi cũng sẽ không cứ như vậy suy nghĩ báo thủ mà là sẽ trực tiếp rời xa nơi này chờ thực lực mình đủ cường đại có tự tin trăm phần trăm tìm chính mình lúc báo thủ hắn mới có thể trở lại tìm chính mình báo thủ nếu thực lực không đủ cường đại như vậy thẳng đến c h ế t giả hắn cũng sẽ không trở về đối với hàn lực loại này cầu thánh tâm lý sở dương nhất thanh n h ị sở hàn lực hơi hơi thở một hơi Tiếp thần tiểu từ vật trong giao đến pháp đó đem bình chữ kính bên cung bí bảo lục lấy ra, sở dương trong tay. Hàng phun lực lại mặt ộ t tiền tiểu ngụm máu bong bóng, mới nói bối, đây chính là ngài muốn tiểu lục bình.、Sở、dương lục máu mới m bối, đây là Sở không thay đổi tiếp nhận tiểu lục bình cầm trên tay dò xét đây là một cái dài nhỏ cái cổ tiểu viên bình toàn thân lộ ra xanh mơn mận tia sáng giống như lục p h ỉ thúy bình trên mặt có lấy một chút xưa cũ hình lá hoa văn nhận không ra là loại nào hoa văn sáu sở dương cảm giác một phen cái này tiểu lục bình cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ chẳng lẽ sáu cái này tiểu lục bình chỉ là một cái vật phẩm trang sức chỉ là dùng để chở những cái kia thần bí chất lỏng màu xanh biếc sở dương thầm nghĩ lập tức sở dương vặn ra tiểu lục bình nắp bình phát hiện bên trong trống trơn phía trước hàn lực đổ ra chất lỏng màu xanh biếc một giọt đều không thừa đồ đâu sở dương nhìn về phía hàn lực do hỏi tiền bối ngài là chỉ trong bình những sinh mạng kia linh dịch ra hàn lực cười khổ một tiếng nói bẩm tiền bối những sinh mạng kia linh dịch là van bối ngoại ý muốn có được số lượng liền những cái kia vốn chỉ là còn lại cuối cùng một điểm lúc trước đã bị vãn bối dùng để tẩm bổ cái kia xích lan linh hoa tiền bối ngài hẳn là cũng thấy được nếu không tin vãn bối có thể đem chữ vật pháp bảo khắc cấn trận pháp giải khai tùy ý tiền bối điều tra chữ vật pháp bảo bên trong tất cả vật phẩm hắn gương mặt thành khẩn tựa hồ chuyện s á t thực chính là đồng thời trong tay hắn động tác hết sức nhanh chóng vậy mà thật sự giải khai hắn chữ vật pháp bảo bên ngoài khắc cấn tất cả trận pháp đồng thời thả ra chữ vật pháp bảo để cho sở dương có thể vận dụng lực lượng thần thức đi vào tùy ý dò xét sở dương nhìn thật sâu hắn một mắt không có cùng hắn khắc khí trực tiếp thăm dò vào thần thức do xét hắn chữ vật pháp bảo bên trong cất giữ đồ vật thần thức quan sát vào sở dương liền thấy được chữ vật pháp bảo bên trong tồn tại rất nhiều bảo vật đủ loại đan dược còn có đủ loại phụ triện quả nhiên cùng sở dương lúc trước đoán như thế cái này hàn lực cất giấu rất nhiều thủ đoạn cái này chữ vật pháp bảo bên trong vẹn vẹn để phát khí liền có mấy ngàn còn có mấy trăm cái pháp bảo cấp độ binh khí còn có mấy đ ầ u phụ phơi khô phụ triện đủ loại loại hình đều có cùng với mấy ngàn bình khác biệt đan dược cùng rất nhiều năm phần m ư ơ i phần linh dược sáu đây vẫn chỉ là hàn lực chữ vật pháp bảo đều không cần nhìn sở dương liền biết hàn lực luân h ạ i bên trong chắc chắn còn cất giấu mấy món linh bảo chưa kịp sử dụng được gia hỏa này sáu hắn giàu có trình độ đơn giản không giống như là một cái hóa thần tôn giả tầm thường phản hư đại năng đều không lấy ra được nhiều đồ như vậy bất quá giàu có về giàu có sở dương đích thật là không có ở cái này chữ vật pháp bảo bên trong phát hiện cái gì sinh mệnh linh dịch cũng chính là phía trước sở dương cảm giác được sinh mệnh lực cực kỳ to lớn chất lỏng màu xanh biếc tựa hồ thật cùng hàn lực dạng này những cái được gọi là sinh mệnh linh dịch chỉ là hắn một lần tình cờ lấy được dùng xong liền không có lúc này hàn lực lại nói tiền bối cái này chữ vật pháp bảo bên trong cũng là v ă n bối những năm này tất cả tích xúc nếu tiền bối để ý cứ việc cầm đi v ă n bối không một câu hắn hận chỉ là sáu v ă n bối cùng tiền bối không oán không cựu còn xin tiền bối phóng v ă n bối một con đường sống hắn dường như là thật sự muốn đem tất cả mọi thứ đều để sở dương lấy đi tiếp đó đổi lấy hắn một cái mạng chỉ là sáu sở dương nhìn thật sâu hắn một mắt lại liếc mắt nhìn trong tay thần bí tiểu lục bình tiếp đó đưa tay vỗ một đầu thần tượng chi lực trực tiếp tụ hợp vào trong cơ thể của h à lực hàn lực toàn thân chấn động chương một trăm sáu mươi bốn ma thần phong ấn t r ư ở n g khống sinh tử sở dương trong miệng niệm động tối t ă m khó h i ể u thái cổ thần văn cổ lão thần bí chú văn thanh âm xuất hiện tại sơn cốc b ố n phía sau đó hắc kim sắc đông tuyết buông xuống b ố n phía t r ú n g lên hàn lực trên thân tiếp đó dung nhập hàn lực các đại khiếu h u y ệ t đến toàn thân thậm chí luân hải thần tàng bên trong sáu ma thần phong ấn thần tượng chấn ngục kinh lập tức hóa thành một đạo đáng sợ phong ấn trực tiếp đem trong cơ thể của hàn lực tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn lại bao quát trong cơ thể của hàn lực tất cả huyết dịch xương cốt sức mạnh trong chấp nhóm này Hàn lập ự tự lực c cái chết cái chết sức còn cũng liền lại, liền lượng, l giả, biến người nội điểm biến đều trọng thương thần tôn thành trọng thương bình thường. mạnh không thân thân thể lực lượng, cũng biến mất không nữa. từ một một Thể một xuất thể mất thấy gì hóa sắp sắp đã tức hàn lực khí tức trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên hô hấp đều khó chịu miệng to ho ra máu hàn lực trước mắt biến thành màu đen lần thứ nhất cảm thấy tử vong lạ như vậy tới gần bởi vì thổ huyết nhiều đại nao thiếu dưỡng cho nên tư duy cũng bắt đầu tràn lan đứng lên cảm giác linh hồn đều có chút phiêu tàn sáu trong thoáng chốc hàn lực nghe được một thanh em muốn sống x u t sao、sáu. Nghĩ. Hàn lực giống như là rơi xuống là lực rơi trong ngày ư ớ c n ư được ờ i bắt một con mạng, chật vật một cọn cỏ cứu chữ mạng, phun n ra Vậy thường ì bình gì nói này đến cùng chuyện thanh nói. này. Trong ngày biết, cái Cái kia tiếp Giờ cho tục khác h ta tột t ra. là xảy âm hàn lực tự cho là cứng rắn nhất ý trí lực trực tiếp tan giã hàn tuần hoàn theo nội tâm mình chân thật nhất lựa chọn hư nhược mở miệng nói cái bình này là ta nhặt được sáu ta cũng không biết nó đến tột cùng là lai、like、lịch gì chỉ biết là sáu nó có thể hấp thu nguyện quang trí lực từ đó ngưng kết thần bí lục dịch ta xưng nó là sinh mệnh linh dịch có thể thúc bất luận cái gì cấp độ linh dược dùng hết lực lượng cuối cùng nói xong đoạn văn này hàn lực cảm giác chính mình cũng có chút khó mà hít thở hắn cảm thấy chính mình giống như phải chết thật sáu giờ khác này hàn lực không khỏi nghĩ tới chính mình mấy trăm năm nay tới kinh lịch từ một cái sơn thôn tiểu thiếu niên bái nhập phạm tục bang phái khác học võ tiếp đó ngoại ý muốn thu được cái này tiểu lục bình đặt vào con đường tu hành sáu kinh lịch mấy trăm năm mưa gió đủ loại tính toán từng có phản bội a từng phản bội người khác bị người khác đoạt lấy bảo vật cũng đoạt lấy người khác bảo vật giữa l ầ n danh sinh tử tình huống phát sinh qua mấy chục lần nhưng chưa từng có một lần là giống bây giờ như vậy chân thực chân thực chính mình cũng nhanh phải chết a năm cuối cùng phải chết sao hàn lực chậm rãi đóng lại hai con ngươi giống như là nhận mệnh đúng lúc này sở dương thanh n â m nhàn nhạt, nhạt ghé vào lỗ thai hắn vang lên lần nữa còn không có để cho người chết đâu hàn lực trong lòng khe giật mình sau đó hắn cảm thấy trong cơ thể mình vừa mới biến mất sức mạnh lập tức lại khôi phục một chút mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nhưng lại có thể làm cho hắn khôi phục thân là tu sĩ thể phách mặc dù vẫn là trọng thương sắp chết trạng thái nhưng tu sĩ thể phách cùng phạm nhân thể phách thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hắn ít nhất còn có thể kéo dài hơi tàn lấy sáu không đến mức bởi vì nhiều lời hai câu nói liền đại nào thiếu dưỡng tiếp đó liền hô hấp đều hô hấp không qua tới hàn lực chậm rãi mở ra hai con ngươi nhìn thấy sở dương đang tại trước mặt hắn do xét cái này trong tay thần bí tiểu lục bình sở dương l ư ờ m liết hàn lực thản nhiên nói bản tọa không có để cho ngươi chết ngươi muốn chết cũng không chết được lập tức sở dương không có lại quản hàn lực tùy ý hắn nằm ở một bên bị sở dương g e o xuống ma thần phong ấn sau đó trong cơ thể của hàn lực tất cả lực lượng toàn bộ đều là tại sở dương một ý niệm sở dương để cho hàn lực chết hàn lực thật sự không chết được sở dương trồng xuống ma thần phong ấn có thể trong nháy mắt bóc ra hàn lực tất cả lực lượng bao quát lực lượng thần thức từ đây hàn lực có thể nói là triệt để chịu đến sở dương trường khống không cách nào đ ả o thoát sở dương trường khống loại này trường khống cùng ảnh ma tông thông qua ảnh mộc đan ảnh hồn đan trường khống cũng không giống nhau sở dương chỉ là có thể thông qua ma thần phong ấn tùy thời phong ấn hàn lực lực lượng trong cơ thể mà thôi cũng không phải có thể trường khống hàn lực nhất cử nhất động cũng sẽ không khống chế suy nghĩ của hắn hành động nhưng đối với sở dương tới nói này liền đã đủ giữ lại hàn lực một mạng sở dương tự có tính toán một cái tinh thông trận pháp hóa thần tôn giả hơn nữa còn là cầm trong tay thần bí tiểu lục bình tinh thông linh dược bồi dưỡng l u y ệ n chế đan dược hóa thần tôn giả vô luận là phóng tới thế lực nào đều sẽ được coi trọng bất quá sở dương bây giờ không có ý định phản ứng đến hắn mà là tùy ý hắn ở bên cạnh nằm ngược lại sở dương ma thần phong ấn tại hàn lực thể nội chỉ cần không giải khai tất cả phong ấn hàn lực chính là một cái chỉ có thể chất hóa thần tôn giả mà thôi chạy không đến đi đâu sở dương cũng không tiếp tục dò xét trong tay thần bí tiểu lục bình ngược lại hắn đã vừa mới từ hàn lực trong miệng biết được cái này thần bí tiểu lục bình công hiệu như vậy thì chờ đêm nay n g u y ệ n quang buông xuống thời điểm sẽ chậm chậm nhìn xem thần bí tiểu lục bình là có hay không có thần hận kỳ như vợ ỵ tị là sau đó sở dương quanh người nhìn về phía hồ nước trung ương trọng thương rơi xuống tại hồ nước chỗ sâu thôn thiên huyết mãng lúc này thôn thiên huyết mãng thoi thót cũng không so hàn lực kém đến đi đâu nó một đôi mắt rắn nhìn xem sở dương trong ánh mắt có chờ mong vừa mới nếu không phải sở dương ra tay nó sợ là trực tiếp liền sẽ vẫn lạc tại hàn lực trong tay cho nên đột nhiên ra tay đem hàn lực đánh trọng thương sở dương tại thôn tiên trong mắt huyết mãng liền trở thành nhân nhân cứu mạng mặc dù thôn tiên huyết mãng còn chưa hóa hình nhưng lại cũng không đại biểu linh trí của nó không cao tương phản cái này thôn tiên huyết mãng linh trí rất cao mệnh tuyển cảnh trở lên thực lực yêu thú trên cơ bản cũng là linh trí mở lớn linh trí cũng không thua ở nhân loại tu sĩ chỉ bất quá yêu thú muốn hóa hình càng nhiều hơn chính là nhìn chủng tộc cùng công pháp lấy t h ô n tin ê huyết mãng linh trí nó cảm thấy sở dương sở d ị ra tay chấn áp hàn lực mặc dù có muốn đoạt bảo nguyên nhân nhưng càng nhiều nguyên nhân đ o á n chừng cũng là vì cứu nó dù sao nó dù nói thế nào cũng là một đầu hóa thần cảnh định phong yêu thú lại cho nó một chút thời gian liền có thể đột phá đến phản h ư cảnh nhân loại tu sĩ thế nhưng là rất ưa thích bắt lấy yêu thú xem như toa kỵ hoặc yêu s ủ n g cho nên sáu t h ô n tin ê huyết mãng cảm thấy sở dương hẳn là muốn bắt được nó để nó trở thành toa kỵ hoặc yêu sùng sáu nếu là lúc trước thôn thiên huyết mãng cận kề cái chết cũng bất khuất tuyệt đối sẽ không nguyện ý trở thành bất luận người nào tọa kỵ hoặc yêu sùng đó là đối với nó vũ n h ụ nhưng là bây giờ sáu sở dương tại nó thời điểm nguy hiểm nhất đột nhiên ra tay anh hùng cứu xả để cho thôn thiên huyết mãng đối với sở dương lập tức có một chút hào cảm lại thêm sở dương bày ra thực lực a phản hư cấp độ khi tọa kỵ của hắn không lỗ cho nên nó cũng không kháng cự trên cơ bản cũng tại nội tâm chấp nhận thế là tại sở dương q u a người hướng nó nhìn qua thời điểm thôn thiên huyết mãng vận dụng chính mình hấp hối lực lượng thần thức đối với sở dương thần thức truyền âm nói ta nguyện ý sáu trở thành tọa kỵ sáu ngay tại thôn tiên h huyết mãng cho là sở dương nghe xong truyền âm nó sau đó liền sẽ lấy ra đan dược cứu chữa nó thời điểm sở dương mày nhăn lại tọa kỵ ai nói muốn thu ngươi làm thu cưới thôn tiên h huyết mãng tiếp đó nó liền thấy một cỗ đáng sợ uy nghiêm thần thánh đến để nó run sợ khí tức từ trong cơ thể của sở dương tán phát ra đây là một loại đến từ thái cổ thần tượng u y áp cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng thôn tiên huyết mãng trực tiếp khống chế không nổi tâm thần của mình nằm dạp trên mặt đất run l ờ y bẩy sau đó một đạo kinh khủng hơn khí tức từ trong cơ thể của sở dương tôn ra giống như địa ngục chi môn mở ra trong cơ thể của sở dương địa ngục dung lô đã ngưng tụ ra vô số hỏa diễm nở rộ tiếp đó buộc phát đáng sợ thôn vệ chi lực trong n g á y mắt bốn phía sân gốc vô số thiên địa linh khí bao quát thiên địa đạo vận toàn bộ đều bị địa ngục dung lô đáng sợ hấp lực cho hấp thu cướp đập tới thôn thiên huyết mãng cũng không chế không nổi chính mình trọng thương thân hình khổng lồ hướng thẳng đến sở dương bay đi sở dương càng là phải vận dụng địa ngục dung lô đem thôn thiên huyết mãng trực tiếp nuốt chừng lấy luyện hóa c h ư một trăm sáu mươi lăm trời sinh hôn độn thể lại lần nữa thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ sở dương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn thu lấy thôn thiên huyết mãng xem như toạ kỵ đối với sở dương tới nói cái gì toạ kỵ còn không bằng hắn bây giờ thời không chi thuật nhanh đến nỗi thu lấy thôn thiên huyết mãng làm thủ hạ cái k i a cũng không cần phải sở dương bây giờ còn không có muốn tạo thế lực của mình không cần quá nhiều thủ hạ cho dù là muốn thu thủ hạ cũng là muốn thu hàn lực loại này có kỹ năng đặc thù nhân tài đối với sở dương người hữu dụng giống thôn thiên huyết mãng mấy người hóa thần cảnh đình phong yêu thú đối với sở dương tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu vận dụng ma thần phong ấn tới k h ô n g chế nó không thể nghi ngờ là hưởng phí hết trong cơ thể của sở dương thần tượng c h i lực thôi ma thần phong ấn cũng phải cần thần tượng c h i lực để duy trì cần tiêu hao trong cơ thể của sở dương thần tượng c h i lực bây giờ trong cơ thể của sở dương thần tượng c h i lực cũng không có đạt đến lấy mai không hết dù n g mai không cạn trình độ cho nên nếu như không tất yếu sở dương mới lười nhác vận dụng ma thần phong ấn tới nhận lấy cái này thôn thiên huyết mãng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì cái này thôn thiên huyết mãng xem như hóa thần cảnh đ ỉ n h phong yêu thú có khổng lồ khí huyết chi lực còn có linh lực khổng lồ đồng dạng là hóa thần cảnh đ ỉ n h phong yêu thú thân thể cao lớn thể nội vốn sẵn có linh lực bình thường là nhân loại tầm thường tu sĩ mấy chục lần lại thêm thôn thiên huyết mãng bản thân yêu thú thân thể bản thân liền ẩn chứa dư thừa yêu lực cùng sinh mệnh tinh hoa địa ngục dung lô xem như vô thượng hùng hồn phương pháp tu luyện có thể luyện hóa hết thảy thôn vệ hết thảy một đầu thôn thiên huyết mãng tự nhiên cũng có thể toàn bộ luyện hóa thôn vệ nếu thông qua địa ngục dung lô luyện hóa đầu này hóa thần cảnh đ ỉ n h phong cấp độ thôn thiên huyết mãng đối với sở dương tới nói đơn giản không thua phục d ụ n g t mươi k h o a lục phẩm linh đan ẩm ẩm trong cơ thể của sở dương địa ngục dung lô h oanh minh thể nội địa ngục dung lô bên trong lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt liệt diễm c u ồ n c u ộ n phóng lên trời thánh hỏa ngút trời thiêu tấn bắt phương giờ khắc này sở dương trên thân dâng lên hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau một loại thần thánh tôn quý giống như thái cổ thần linh một loại gian ác điên cuồng giống như vực sâu ma thần thần tượng trấn ngục kình bản thân liền là thái cổ thần tượng chấn áp địa ngục thâm viên chi pháp tự nhiên cũng là sẽ nhiễm địa ngục ma thần khí t ứ c thần tượng chấn ngục k i n h quá trình tu luyện chính là muốn đem những thứ này địa ngục ma thần khí t ứ c triệt để chấn áp cuối cùng đem những thứ này địa ngục ma thần khí t ứ c chuyển hóa làm thần thánh tôn đắc tiền thái cổ thần linh bản nguyên khí hơi thở ví dụ đơn giản chính là sở dương trước đây ác ma c h i dực tại sở dương không ngừng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ quá trình bên trong đã rút đi ma khí thăng hoa vì thiên sứ tri dực tràn ngập thần thánh cùng tôn quý sở dương sau lưng hết sức yếu ớt sắc mặt tái nhật vô cùng hàn lực nhìn xem sở dương nhất cử nhất động trên mặt của hắn đều là rung động thần s á c nội tâm sớm đã rời sông lấp biển rung động không thôi cuối cùng là người nào giống như rất giống ma tu luyện công pháp bá đạo như vậy quỷ dị nhưng lại tràn đầy thần thánh vương đạo chi ý hơn nữa công pháp của hắn lại có thể trực tiếp đem một đầu hóa thần cảnh đ ỉ n h phong yêu thú cho trực tiếp thôn vệ cái này đây quả thực là thái cổ hùng thú tái thế a hàn lực ánh mắt không nói ra được phức tạp xem như tại đông hoang các nơi trà trộn mấy trăm năm mới thành tựu hóa thần tôn giả tu sĩ hàn lực có thể nói là kiến thức rộng rãi biết được rất nhiều bí văn nhưng mà hắn chưa từng có nghe nói qua có cái gì công pháp thần thông là có thể trực tiếp thôn vệ luyện hóa yêu thú thân thể hơn nữa sở dương vừa mới không chỉ có luyện hóa thôn thiên huyết mãng đồng thời còn hấp thu cả cái sơn cốc bột phía tất cả thiên địa linh khí còn có những cái k i a tự nhiên đản sinh thiên địa đạo vợ phải biết những lực lượng này đều không phải là có cùng nguồn gốc nếu lực lượng trong cơ thể quá mức h ô tạp nhất định sẽ phát thành đủ loại xung đột trừ phi sáu sở dương là thái cổ hứng thú có thể lấy yêu thú làm thức ăn trực tiếp thôn vệ luyện hóa nhưng sở dương hiện ra khí tức căn bản chính là triệt triệt để để nhân loại tu sĩ khí tức điểm này hàn lực tự giác không biết phân biệt sai chẳng lẽ sáu hàn lực đột nhiên cả kinh trong lòng có một cái ngờ tới hắn là trong truyền thuyết hôn đột thể truyền thuyết hôn đột thể trời sinh kèm theo hôn đột khí có thể diễn hóa vật vật cũng có thể phá diệt vật vô cùng kinh khủng nắm giữ loại thể chất này tu sĩ có thể thiên nhiên luyện hóa bất kỳ lực lượng nào hóa thành hôn đột khí mặc dù liên quan tới hôn đột thể sự tình hàn lực cũng là thông qua một ít truyền thuyết biết được chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng từng chiếm được chứng thực hỗn độn thể là thật hay giả nhưng cũng chỉ có bộ dạng này mới có thể g i ả n giải g sở dương vừa mới triển hiện ra năng lực đáng sợ trong khoảnh khắc liền đem một đầu hóa thần cảnh đỉnh phong thôn thiên huyết mãng nuốt chừng lấy l u y ệ n hóa đây không phải hỗn độn thể là cái gì tục truyền hỗn độn thể trời sinh gần tiên nắm giữ hỗn độn thể người chỉ cần không chết tất nhiên có thể thành là đại đế nghĩ tới、đây. hàn lực nhịn không được cười khổ một tiếng không nghĩ tới hắn vậy mà lại gặp phải loại này trong truyền thuyết thể chất ta bại không a n hàn lực nội tâm cũng không còn ý khác thậm chí không dám bởi vì bị sở dương phong ấn tất cả t u vi mà oán hận sở dương bởi vì hàn lực rất rõ ràng giống sở dương mấy người chân chính yêu nhiệt g thiên tiêu nhất định thành đế người vô luận hắn dù thế nào mưu đồ dù thế nào tính toán dù thế nào c ầ u phát dục mãi mãi cũng không cách nào đổi kịp sở dương bước chân đối với hàn lực tới nói hắn đời này có thể thành t i ể u hóa thần cảnh liền đã thiên đại tạo hóa hắn cũng liền hy vọng xa vời sinh thời có thể thành tựu phản hữ cảnh đến nỗi càng đi lên hắn dám cũng không dám nghĩ cho nên hắn như thế nào dám cùng sở dương là đ ị c h đ ầ u sở dương lúc này đang tại thông qua địa ngục dung lô luyện hóa thôn tiên huyết mãng cùng với sơn cốc bốn phía thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận sáu cũng không biết hàn lực nội tâm ý nghĩ nếu để cho hắn biết hàn lực đem hắn thi triển địa ngục dung lô cảnh tượng nghĩ lầm hắn là có hỗn độn thể thể chất không biết là nên như thế nào cảm tưởng trời sinh hỗn độn thể sở dương mặc dù không phải hỗn độn thể nhưng hắn có tiên tiên thánh thể đạo thai cũng đồng dạng là một loại vô địch thể chất cũng không thua ở trời sinh hỗn độn thể thậm chí sáu còn mơ hồ tháng chi h ú ố hồ ngoại trừ thể chất sở dương tu luyện thần tượng trấn ngục hình cùng nắm giữ thời không chi thuật cũng là cực kỳ trọng yếu những bí p h á p này mới là sở dương cường đại căn bản chỉ là những thứ này sở dương dù là biết hàn lực suy nghĩ cũng không khả năng sẽ cùng hắn đi giải thích lấy hàn lực cấp độ căn bản liền không có tư cách biết những thứ này khỏi cần phải nói vẹn vẹn chính là một môn hành tự bí chính là hàn lực hao hết cả đời thời gian đều không thể tiếp xúc được bí pháp sở dương tâm vô t ặ nghiệm một lòng luyện hóa lực lượng trong cơ thể qua rất lâu sở dương cuối cùng đem thôn tiên huyết mãn g tất cả lực lượng bao quát sinh mệnh bản nguyên ở bên trong toàn bộ luyện hóa xong đồng thời còn có trong thời gian này thôn vệ tiến vào sơn cốc bốn phía thiên địa linh khí cùng với thiên địa lạ vận cỗ này lực lượng khổng lồ toàn bộ hóa thành linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên bị sở dương hấp thu xong tiến vào trong cơ thể của sở dương bị những cái k i a tính mịch thần tượng hạt nhỏ hấp thu sáu phanh phanh phanh liên tiếp ba tiếng tiếng vang từ trong cơ thể của sở dương truyền ra liên tiếp ba đầu thái cổ thần tượng hư ảnh tại sở dương bốn phía hiện lên lại lần nữa thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ t r ư ớ c 166 thế gian mọi loại thể chất đều có thể nghiên ép liên tiếp thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ ba đầu cường đại thái cổ thần tượng hư ảnh quay chung quanh tại sở dương bốn phía đồng thời còn có kim quang trói mắt từ sở dương luân hải bên trong tòa ra bao phủ thái cổ thần tượng hư ảnh đem hắn sấn thắc càng thêm siêu thoát một loại đáng sợ uy thế từ sở dương trên thân tản mát ra thoáng chốc cả tòa sân gốc thiên đ i ệ thất sắc thế gian văn vật tại sở dương trước mặt tất cả đều túi đầu đối mặt đây hết thể h ạ lực càng là không chịu nổi nội tâm của hắn phòng tuyến trực tiếp bị đánh tan giống như là thấy được tính uý như thần linh theo bản năng nằm dạp trên mặt đất sâu đậm túi đầu chiều bái sở dương bóng lưng sớm tại sở dương thức tỉnh hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ thời điểm hắn toàn bộ thân hình sớm đã phát sinh t h về biến toàn thân cơ bắp mỗi một khối cũng là hết sức súng mãn mỗi một khối cơ bắp mỗi một cây mạch máu mỗi một khối xương mỗi một đầu kinh mạch mỗi một tấc máu thịt toàn bộ xảy ra biến hoa kinh người đây là trải qua thần tượng chấn ngục tình đáng sợ cải tạo cả người hắn thân thể đã dần, dần bắt đầu thăng hoa thoát g h bình thường nhân loại thể chất đương nhiên cũng không phải thành yêu sáu mà là trải qua thần tượng chấn ngục k i n h cải tạo dần dần hướng về một chủng loại giống như thái cổ thần linh phương diện bắt đầu tiến hành thăng hoa từ một loại nào đó phương diện tới nói hàn lực ngay từ đầu ngở tới sở dương giống như thái cổ h u n g thú kỳ thực ý nghĩ của hắn là chính xác chỉ là sở dương đ á n g sợ thân thể lại là s o thái cổ h u n g thú càng khủng bố hơn đặt đến một loại thái cổ thần linh cường hãng cùng trầm trọng cả người hắn khí tức hướng về thần linh phương hướng bắt đầu chuyển biến khí chất giống như thái cổ thần linh đồng dạng cao cao tại thượng tôn quý vô cùng cao thượng t h á n h k i ế t siêu việt hết thảy bất quá sáu đừng quên sở dương còn có tiên tiên thánh thể đạo thai loại này tuyệt thế thể chất cả hai điệp ra lại với nhau để cho sở dương thể chất bây giờ vừa có thái cổ thần linh vô thượng cao quý cũng có tiên tiên thánh thể đạo thai bá đạo tôn quý cái này thoát ly nguyên bản tiên tiên thánh thể đạo thai thể chất chắc có con đường nhưng lại cũng không ảnh hưởng sở dương tu hành bởi vì hai người này hoàn mỹ dung hợp lại với nhau chẳng những sẽ không ảnh hưởng sở dương sau này tu hành ngược lại sẽ trở thành sở dương trợ lực để sở dương tại hai loại con đường khác bên trên đều có thể đạt đến một loại vô địch cảnh giới cho dù là trời sinh hôn đ ộ n thể hôm nay đã sớm không thể cùng sở dương thể chất đẹp bằng chờ sở dương một năm sau đó lại lần nữa đánh dấu hoàn thành thu được hoàn chỉnh đông hoàng kinh bắt đầu tu luyện sáu cho dù thế gian mọi loại thể chất sở dương đều có thể toàn bộ n g h i ệ n ép hô sáu sở dương chậm rãi thở ra một hơi thư giãn tâm thần lúc này sở dương nội tâm có một loại niềm vui tràn trề cảm giác hết sức thư sướng ý niệm cực kỳ thông suốt phải biết từ hắn hai năm trước tiến vào giao trì thánh địa vẫn luôn là thận trọng tiến hành đánh dấu dù là sau đó thực lực tăng lên hắn cũng muốn càng thêm cẩn thận đồng thời một mực phải chú ý lấy tu vi của mình nhất định muốn che giấu không thể để cho người ta phát hiện khắc thưởng để tránh gây nên giao trì thánh địa chú ý từ đó ảnh hưởng đến hắn thường ngày đánh dấu dẫn đến đánh dấu nhiệm vụ thất bại cho dù là tại s a u đó sở dương nắm giữ ác ma c h i dực nắm giữ đen như mực n ồ n g vụ có thể hoàn m ị che giấu tu vi của mình cùng khí thức nhưng cũng giống vậy muốn thận trọng tu hành không dám thể hiện ra toàn bộ lực lượng của mình một mực giả dạng làm là một cái luân hải cảnh tạm dịch đệ tử mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng mà một mực bảo trì dáng vẻ như vậy trạng thái sở dương nội tâm bao nhiêu cũng sẽ có một chút không thoải mái cảm giác hắn mặc dù rất vững vàng cũng minh bạch muốn đánh dấu thu được vô số b a n thưởng nhất định phải cầu được hắn cũng một mực là làm như thế nhưng sở dương dù sao không phải là một cái lao đầu tử hắn còn rất trẻ hai mươi cũng chưa tới đâu cho nên trong lòng tự nhiên sẽ nín một c ố khí sáu giống như một người chạch lâu ngẫu nhiên cũng cần ra ngoài thư gián một tí phóng thích một chút trong lòng đệ nén cảm xúc bây giờ sở dương ở trong thung lũng này cách xa giao trì thánh địa không còn che giấu chính mình một chút thực lực thỏa thích ra tay cho dù là đột phá cũng không có tiến hành che lấp trực tiếp tùy ý cái kia ba đầu thái cổ thần tượng hư ảnh ở bên người xuất hiện tận tình bày ra bản thân cường đại vô song thực lực thả ra nội tâm một chút cảm xúc cả người ý niệm thông suốt rất sảng khoái đem cảm xúc phóng thích xong sở dương ổn định tâm thần một chút khôi phục lại bình tĩnh sau đó chậm rãi đem thể nội thả ra sức mạnh thu hồi ba đầu thái cổ thần tượng hư ảnh cũng chậm rãi tiêu thất sơn cốc bốn phía một lần nữa bình tĩnh lại chỉ là sáu bởi vì sở dương lúc trước vận dụng địa ngục dung lô tiến hành luyện hóa hấp thu xong bên trong sơn cốc tất cả thiên địa linh khí cùng đản sinh thiên địa đạo vận dẫn đến bây giờ sơn cốc lại không bất luận cái gì thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận trực tiếp trở thành một mảnh t ĩ n h mịch chi điện cái kêu tiên tiên hình thành tụ linh trận cũng bởi vì sở dương lần này luyện hóa trực tiếp sụp đổ cũng không còn cách nào ngưng kết thiên địa linh khí đồng dạng sơn cốc kêu ngoại vi tiên t i ê n mê trận cũng là như thế sở dương hút hết cả cái sơn cốc bên trong thiên địa linh khí cung cấp trực tiếp từ trong thuộc cấp cái này hai tòa tiên tiên trận p h á p nguồn năng lượng cho trực tiếp các nước cho nên thiên tiên mê trận cũng trực tiếp hỏng mất không còn lưu chỉ còn lại ở vào sơn cốc trong hồ nước ở giữa cái k i a một gốc xích lan linh hoa tản ra linh lực nồng đậm chín cánh hoa giống như huyết t o à n nở rộ lúc này cái này lục phẩm xích lan linh hoa đã hoàn toàn tiêu hóa sinh mệnh linh dịch triệt để thành t h ủ trở thành một gốc chân chính lục phẩm xích lan linh hoa là luyện chế rất nhiều lục phẩm linh đan chủ yếu tài liệu là một gốc cực kỳ chân quý lục phẩm thiên địa linh vật sở dương vừa mới vận dụng địa ngục dung lô luyện hóa thôn thiên huyết mãng cùng với bên trong sơn gốc thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận thời điểm cũng không có trực tiếp đem cái này xích lan linh hoa nuốt chừng lấy luyện hóa mà là để nó hoàn chỉnh giữ lại đó cũng không phải sở dương trong lòng còn có lương thiện muốn lưu lại gốc cây này thiên địa linh vật mà là bởi vì trực tiếp thôn phệ luyện hóa cái này xích lan linh hoa cũng không thể phát huy ra nó công hiệu lớn nhất cái này xích lan linh hoa tác dụng lớn nhất thế nhưng là luyện chế lục phẩm linh đan như thế một gốc xích lan linh hoa nếu dùng để luyện chế lục phẩm linh đan mà nói c h ỉ ít có thể luyện chế được mười cái trở lên lục phẩm linh đan tùy tiện một cái lục phẩm linh đan liền có thể so với trực tiếp thôn vệ luyện hóa xích lan linh hoa đạt được linh lực bản nguyên cho nên là trực tiếp phục d ụ n g vẫn là dùng để luyện chế lục phẩm linh đan loại này cơ bản không cần suy tính mặc dù sở dương sẽ không luyện chế đan dược nhưng mà cũng không đại biểu xích lan linh hoa liền không cách nào luyện chế thành vì lục phẩm linh đan sở dương ánh mắt liếc nhìn vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất hướng về chính mình chiều bái hàn lực vừa mới tại lật xem hàn lực chữ vật pháp bảo thời điểm sở dương thế nhưng là nhìn thấy hàn lực chữ vật pháp bảo bên trong có thật nhiều linh đan linh d i ậ t giữ còn có rất nhiều luyện đan sách cùng ngọc giảng lại thêm cái kia thần bí tiểu lục bình dung thân dịch đản sinh ra sinh mệnh linh dịch cái này đủ để chứng minh cái này hàn lực ngoại trừ là một cái trận pháp đại sư bên ngoài ít nhất cũng là một vị luyện đan đại sư hơn nữa hắn tài luyện đan á t hẳn tại hắn trận pháp trình độ phía trên đúng là như thế sở dương mới có thể giữ lại hàn lực một mạng tại sở dương xem ra hàn lực tác dụng thế nhưng là so thôn thiên huyết mãng phải lớn hơn nhiều chương một trăm sáu mươi bảy ân uy tịnh thi vô thượng bị pháp nhìn về phía hàn lực sở dương thản nhiên nói ngươi có muốn đuổi theo tại ta trở thành thủ hạ của ta hàn lực nghe vậy bò lổn ổ m thân thể lập tức run lên hàn lực không chút do dự lớn tiếng hồi đáp thuộc hạ nguyện ý tại kiến thức sở dương giống như thái cổ thần linh lực lượng cường đại cùng với hàn lực ngờ tới sở dương có thể là trời sinh hỗn độn thể thể chất sau đó hàn lực sớm đã không có ý nghĩ khác đối với hắn mà nói có thể từ sở dương trong tay sống sót cũng đã là vận hạnh không g i m yêu cầu xa vời quá nhiều còn nữa sáu đối với h à người tu hành tới nói tư chất tu hành rất trọng yếu công pháp thần thông cũng rất trọng yếu nhưng mà tu hành tài nguyên cùng bối cảnh càng trọng yếu hơn hàn lực bản thân tư chất rất kém cỏi từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì lợi hại công pháp thần thông hoàn toàn là dựa vào thần bí tiểu lục bình ngưng tụ ra sinh mệnh linh dịch thúc đủ loại thảo dược linh dược tiếp đó thu được số lớn tài nguyên tu luyện từ đó từ từ trưởng thành lên thành bây giờ hóa thần tôn giả nhưng mà sáu cho dù dạng này hắn cũng hao phí mấy trăm năm thời gian mới được tình trạng hôm nay hơn nữa mấy trăm năm nay ở giữa hàn lực hao hết tâm lực cần cư học tập đủ loại công pháp thần t h ô n g thậm chí trận pháp luyện ă n thuật luyện khí thuật t r ờ tu hành phụ trợ chi thuật hắn đều từng cái muốn đi học tập không hắn cho dù là có thần bí tiểu lục bình trợ giúp hắn thu được tu hành tài nguyên độ khó cũng so với cái kia đỉnh tiêm tông môn thế lực xuất thân đệ tử muốn khó hơn nhiều hơn nữa bởi vì hắn không có gì bối cảnh cho nên hết sức dễ dàng bị người để mắt tới từ đó hạ thủ cho nên không nhiều học một chút phòng thân bạn sự không cẩn thận một điểm hàn lực tuyệt đối không có khả năng đến hôm nay cảnh giới này đối với hắn mà nói kỹ nhiều không đẹ người nhưng cái này sáu sao lại không phải bởi vì hắn không có cái gì bối cảnh chủ yếu vẫn là tư chất quá kém dù là gia nhập vào ảnh ma tông cố ý triển lộ một chút luyện đan đại sư thủ đoạn dẫn tới ảnh ma tông chú ý nhưng cuối cùng cũng là bởi vì tư chất quá kém cho nên bị ảnh ma tông xem như một cái chuyên môn luyện đan sư một lòng chỉ suy nghĩ để cho hắn hỗ trợ luyện chế đan dược mà không muốn cho hắn quá nhiều tu hành tài nguyên cũng không có cái gì phản hư đại năng nguyện ý vì hắn chỗ dựa dẫn đến hắn tại ảnh ma tông địa vị trên thực tế cũng không có trong tưởng tượng cao tông môn thế lực trung quy là lấy thiên tài làm chủ không phải thiên tài người tu hành từ tông môn tầm thường bên trong đủ khả năng lấy được tu hành tài nguyên thật sự cũng không tính nhiều nếu hàn lực một mực vì chờ đợi cái này xích lan linh hoa sớm thành t h ủ đồng thời cũng là vì tại ảnh ma tông học tập nhiều một chút trận pháp c h i thức thuận tiện hắn phá sơn q u ố c này phía ngoài tiên tiên mê trận nhưng hắn đã sớm rời đi ảnh ma tông thay tông môn mà nếu như sáu có thể trở thành sở dương thủ hạn tại hàn lực xem ra tuyệt đối là muốn so tại ảnh ma tông làm một cái tông môn trưởng lao phải có tiền đồ hơn sở dương chỉ cần không vấn lạc sau này thành c ử u tuyệt đối là có thể chấn áp c ử u thiên thập địa tồn tại đi theo dạng này một vị sau này cường giả vô địch còn sợ không có tu hành tài nguyên còn sợ không có bối cảnh sở dương chính là hàn lực bối cảnh hơn nữa chờ sở dương sau này thực lực lại cường hãn một chút đặt đến trạm đạo cảnh hay là thánh nhân cảnh đi theo sở dương chỉ cần sở dương tiện tay cho một chút không cần tu hành tài nguyên hắn liền đầy đủ hàn lực tại ảnh ma tông khổ cực mấy trăm năm sao trạm đạo vương giả thánh nhân coi thường đồ vật đối với hàn lực một cái chỉ là hóa thần cảnh nhị trọng tới nói tuyệt đối thuộc về bảo vật cấp bậc mặc dù bây giờ sở dương chưa chắc có thể cho hắn bao nhiêu thứ thậm chí có thể còn cần hắn trả giá sáu nhưng hàn lực không lo lắng chút nào chỉ cần hắn tận tâm tận lực tuyệt không phản bội hắn không tin sở dương biết một chút nho nhỏ chỗ tốt cũng không cho h ắ n sáu đương nhiên nếu không cho sáu hàn lực cũng không biện pháp nhưng vô luận như thế nào giữ lại một cái mạng dù sao cũng so chết m ạ n a sở dương cũng không biết ngắn n g i mấy hơi ở giữa hàn lực trong lòng liền nghĩ nhiều đồ như vậy thậm chí đã tính toán lên hắn đạt đến thánh nhân chi cảnh thời điểm sự tình nếu biết chỉ sợ cũng có chút không biết nên khóc hay cười nhưng không thể không nói hàn lực đích thật là rất có nhãn lực độc đáo cũng coi như là đánh cuộc đúng sở dương không phải loại kia tội ác tại trời người hắn làm việc có chính mình một bộ chuẩn tắc có thuộc về mình danh giới cuối cùng sở dương biết rõ muốn để cho một người khăng khăng một mực đuổi theo chính mình tận tâm tận lực vì chính mình làm việc không thể một vị dựa vào cường quyền tới chấn áp mà là cần ân uy tị thi bây giờ hắn xem như dựa vào lực lượng cường đại chấn áp hàn lực để cho hắn không thể không trở thành thủ hạ của mình đồng thời còn tại trong cơ thể của hàn lực lưu lại ma thần phong ấn chỉ cần sở dương một ngày không giải khai ma thần phong ấn như vậy đ ờ i này hàn lực đều khó có khả năng thoát đi sở dương lòng bàn tay nhưng mà sáu muốn để cho hàn lực cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc như vậy thì cần cho hắn một điểm ngon ngọt cho hắn biết vì chính mình làm sự tình chỉ cần tận tâm tận lực là có thể thu được hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt nếu không hàn lực không tận tâm tận lực sở dương còn không bằng không muốn cái này dưới tay đâu sáu sở dương thế nhưng là còn muốn cho hàn lực giúp mình luyện chế lục phẩm linh đan thế là sở dương do dự một chút đối với hàn lực nói ngươi nếu thật tâm quy thuận tại ta làm việc cho ta ta có thể bảo đảm ngươi sau này thành cựu sẽ không thấp hơn phản hư hơn nữa sáu ta còn có thể truyền cho ngươi một môn vô thượng bí thuật không thua kém phản hư vô thượng bí thuật hàn lực nội tâm lập tức run lên theo sau chính là hết sức kích động hắn vốn chỉ là hy vọng xa vời sau này mình có thể từ sở dương trong tay thu được một chút như vậy chỗ tốt từ đó tăng cao tu vi đến nơi có thể có được bao nhiêu hắn cũng không có quá mức hy vọng xa vời nhưng mà ai biết sở dương mới mở miệng chính là cam đoan hắn tất nhiên có thể thành tựu phản hư hơn nữa c ò n muốn truyền cho hắn vô thượng bí thuật đây quả thực sáu s o bái nhập chín đại thánh địa c ò n muốn cho hàn lực kích động thế là hàn lực thật tâm thật ý cung kính nói chủ thượng thuộc hạ sau này á t hẳn vì n g à i sông pha khói lửa không chối từ thế thì không cần sáu sở dương khoát tay cười n h ạ t một tiếng chỉ cần nguyên g h i ê m túc hoàn thành ta phân phó chuyện của ngươi liền có thể hàn lực ngẩm đầu chủ thượng có gì phân phó cứ việc nói chỉ cần thuộc hạ có thể làm được nhất định đi xử lý mặc dù lực lượng trong cơ thể chưa từng khôi phục cơ thể hết sức yếu ớt nhưng hàn lực lúc này nội tâm tràn đầy kích động cùng nhiệt tình hắn hận không thể sở dương lập tức phân phó hắn đi làm sự t ì n h tiếp đó từ sở dương ở đây thu được ban thưởng hàn lực trong nội tâm nghĩ tất cả đều là phản hư cùng với vô thượng bí thuật hắn cũng không lo lắng sở dương phải t r ă n g đang cho hắn vẽ bánh nướng bởi vì cũng không cần hơn nữa sáu hàn lực là biết đến sở dương cường đại cường giả loại tầng thứ này nắm giữ lấy rất nhiều vô thượng bí pháp rất kỳ quái sao hàn lực không cầu có thể thu được một môn hoàn chỉnh vô thượng bí pháp nhưng chỉ cần có thể từ sở dương trong tay một môn học vô thượng bí pháp bộ phận đối với hắn mà nói như vậy đủ rồi chương một trăm sáu mươi tám truyền vô thượng bí pháp hành tự bí thần thông bí pháp đây là nhìn như không sai biệt lắm nhưng trên thực tế cấp độ hoàn toàn khác biệt hai loại sự vật thần thông chia làm phổ thông thần thông cùng vô thượng thần thông hóa thần cảnh trở lên mới có tư cách học tập thần thông mà thần thông cùng vô thượng thần thông chỉ cần tập được như vậy liền sẽ một m ự nắm giữ mãi cho đến thánh nhân cảnh giới đều vẫn còn dùng cảnh giới càng cao uy lực càng lớn bí pháp nhìn như không sai biệt lắm nhưng lại cũng không thuộc về thần thông sáu bí pháp có thông thường cũng có cường đại càng nhiều hơn chính là bí mật bất truyền cần thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể tiếp xúc đến mới có thể học tập muốn học tập bí pháp cũng không cần cửa gì hạng số đông cũng là chỉ cần trở thành người tu luyện liền có thể học tập đủ loại phân loại bí pháp kỳ thực có rất nhiều hàn lực cũng biết một ít bí pháp thế nhưng chút bí pháp cũng là phổ thông uy lực cũng không sánh bằng phổ thông thần thông chỉ có thể coi là phổ thông thuật pháp uy lực mà ảnh ma tông những cái kia bí pháp cường đại hàn lực cái này ngoại lai hóa thần cảnh giới trưởng lão cũng không tư cách đi học sáu kỳ thực đừng nói hàn lực một chút ảnh ma tông bí pháp thì như thông qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan khống chế cái bóng khôi lội ảnh ma tông bí pháp chỉ có ảnh ma tông chân truyền đệ tử mới có thể học nếu bỏ lỡ ảnh ma tông chân truyền đệ tử thân phận dù là sau này trở thành phản hữ cảnh cũng không tư cách học tập loại bí pháp này mà vô thượng bí pháp số đông là chỉ sáu đại đế kinh văn bên trong vô thượng bí pháp dù không phải là đại đế kinh văn bên trong đi lại đó cũng là vượt xa vô thượng thần thông bí pháp kém nhất cũng là thượng cổ đại thánh lưu truyền xuống vô thượng bí pháp hoàn toàn không phải hàn lực một cái hóa thần cảnh có thể tưởng tượng sáu nhưng mặc cho hàn lực nghĩ như vậy tượng hắn đều không nghĩ tới sở dương muốn truyền cho hắn vô thượng bí pháp lại là hành tự bí chỉ thấy sở dương r ô i ngón một điểm một đạo ý niệm truyền vào hàn lực trong đầu đạo ý niệm này bên trong ẩn chứa một góc cổ p h á p đạo đồ tản ra mở mịt vầng sáng có huyền hoàng khí từ trong phát ra hơn nữa cái này một góc đạo đồ phía trên khắc ấn mười phần hôn tạp xưa c ũ đạo văn hết sức thâm ảo cùng tối nghĩa khó hiểu giống như có một đạo bóng người ở trong đó diễn hóa lấy một loại đáng sợ vô thượng bí pháp đó cũng không phải toàn bộ hành tự bí chẳng qua là hành tự bí trong đó một góc đạo đồ mà thôi bất quá cho dù chỉ là một góc đạo đồ cũng đầy đủ hàn lực lĩnh hội trăm năm hành tự bí dù sao cũng là cổ láo thiên tôn lưu lại vô thượng bí pháp có thể so với đại đế bảo thuật người bình thường dù là thu được hoàn chỉnh hành tự bí cũng rất khó lĩnh nộ hơn nữa hàn lực cũng không giống sở dương như vậy thu được hành tự bí sau đó trực tiếp toàn bộ lĩnh nộ nắm giữ tại tâm hàn lực cảm nộ đến trong đầu của mình nhiều hơn cái này một góc đạo đồ hắn lập tức biết đây cũng là sở dương phía trước nói tới vô thượng bí pháp vẹn vẹn chỉ là quan sát cái kia một góc đạo mưu t o à n bên trên hôn tạc đạo văn hàn lực liền có một loại lĩnh hội vô thượng thần thông cảm giác cái này hoàn vẹn vẹn chỉ là một chút đạo văn mà thôi nếu lĩnh hội xong cái này một góc đạo đồ phía trên ghi lại đạo văn lĩnh nộ cái này một góc đạo đồ hàn lực cảm thấy chính mình khẳng định có thể lĩnh nộ ra một môn so vô thượng thần thông còn mạnh hơn bí pháp hơn nữa sáu đây vẫn chỉ là một góc đạo đồ mà thôi nếu thu được hoàn chỉnh đạo đồ hàn lực không dám tưởng tượng cái kia đến tột cùng là t ầ n g thứ gì vô thượng bí pháp cái này sáu hàn lực nội tâm vô cùng kích động nhìn về phía sở dương lần nữa cung kính nói tạ chủ thượng ban lân vô thượng bí pháp hàn lực đang muốn hỏi thăm sở dương cái này một góc đạo đồ đến tột cùng là loại nào vô thượng bí pháp thời điểm sở dương khẽ gật đầu mở miệng nói ra đây là hành tự bí trong đó một góc đạo đồ vốn là muốn trực tiếp t r u y ề n hoàn chỉnh đưa cho ngươi nhưng mà sợ lấy tư chất của ngươi toàn bộ đạo đồ đưa cho ngươi mà nói ngươi chẳng những không cách nào linh nộ rất có thể không chịu nổi vì thế như vậy cho nên liền đem hoàn chỉnh đạo đồ tách ra trước tiên cho ngươi trong đó một góc đạo đồ chờ lĩnh ngộ x o n g cái này một góc đạo mưu toàn sau ta sẽ chậm chậm chuyển cho ngươi còn lại bộ phận đạo đồ sở dương lời nói không ba cựu bí không phải phổ thông tu sĩ có thể lãnh ngộ chờ vô thượng bí pháp nếu hoàn chỉnh chuyển xuống sợ là vô tận hàn lực một đời cũng không cách nào lĩnh ngộ trong đó một chút ngược lại còn có thể bị hại nặng nề dẫn đến hắn tu hành không khoái t ẩ u hỏa nhập ma cho nên chỉ có thể phân ra một góc đạo đồ để cho hàn lực chậm rãi lĩnh ngộ tu luyện mặc dù bộ dạng này chuyển xuống hành tự bí khẳng định so với không được hoàn chỉnh hành tự bí nhưng chính thích hợp bây giờ hàn lực dù là hắn từ trong lĩnh nộ được bí pháp không sánh được chân chính hành tự bí nhưng cũng đủ để sánh ngang rất nhiều vô thượng thần thông chờ lĩnh nộ song cái này một góc đạo mưu toàn s a u sở dương mới chuyển cho hắn còn lại đạo đồ hàn lực liền có thể từ từ hoàn thiện chính mình lĩnh nộ được bí pháp thần thông có lẽ hắn khó mà lĩnh nộ ra chân chính hành tự bí thế nhưng là có thể lĩnh nộ ra tới thuộc về hắn chuyên trúc bí pháp dù là chỉ có hành tự bí tầm thường mi năng đối với hàn lực tới nói cũng đã đầy đủ hành tự bí mặc dù trọng yếu nhưng đối với hàn lực tới nói càng quan trọng chính là cái này trong một góc đạo mưu toan ghi lại chỗ diễn hóa đại đạo hắn có thể từ tròng từ từ lĩnh hội đại đạo đây đối với hàn lực tu hành vô cùng có chỗ tốt vẹn vẹn bằng vào cái này một góc đạo đồ liền có thể giảm bớt hàn lực mấy trăm năm khổ tu mà hàn lực nghe được sở dương nói ra truyền lại bí pháp tên cả người tại c h ỗ ngốc trệ náo hải trống rỗng hành sáu hành tự bí ba hàn lực không nghĩ tới sở dương truyền cho hắn vô thượng bí pháp lại là trong truyền thuyết một trong cựu bí hành tự bí cái này cái này cái này sáu hàn lực nội tâm cảm giác chấn động đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung nội tâm của hắn tràn đầy rung động kích động các loại tâm tình phức tạp hắn cảm giác chính mình kiếm lợi lớn vẹn vẹn nhận một cái chủ thượng l i ề n có thể nhận được hành tự bí loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng bị pháp như vậy hắn sau này đâu nếu một mực đi theo sở dương hắn sau này tiền đổ á t hẳn là không thể số lượng có hạn cái này so với chính hắn một người khổ khổ đơn đả độc đấu còn mạnh hơn nhiều hắn sở bỏ lăn lộn mấy trăm năm dù là nắm giữ thần bí tiểu lục bình các loại dị bảo cũng không kịp hôm nay sở dương cho hắn hành tự bí c h â n quý thật lâu hàn lực nội tâm tất cả rung động cuối cùng chỉ là hóa thành một cái sâu đậm túi đầu tuy không lời nhưng cái này biểu lộ hàn lực đã bị sở dương thật sâu khuất phục hắn đã hạ quyết tâm sau này nhất định định phải thật tốt đi theo sở dương nói không chừng đợi ngày sau sở dương thành đế hắn cái này đuổi theo tại sở dương thủ hạ bên người cũng có cơ hội đ i vào tu hành thời khắc tại bên trong dòng sông thời gian lưu lại một trang nổi bật sở dương cảm nhận được hàn lực cái kia thành tâm thành ý c u ố i đầu cười nhạt một tiếng đối với hắn mà nói đem hành tự bí truyền cho hàn lực kỳ thực cũng không có cái gì dù là hoàn chỉnh hành tự bí cho hàn lực đối với sở dương tới nói cũng không tạo được ảnh hưởng gì ngược lại đây đều là từ hệ thống nơi đó đánh dấu có được ban thưởng hơn nữa thu được sau đó sở dương liền hoàn chỉnh lĩnh mộ đồng thời hắn còn đem hành tự bí cùng t i ê n sứ c h i dực cho hỗ tương dung hợp nắm giữ so hành tự bí càng thêm cường đại gấp mấy lần thời không chi thuật cho nên cái này hành tự bí đối với sở dương tới nói sớm đã không có chỗ ích lợi gì dù mình đã không cần bí pháp tới mua chuộc nhân tâm không thể tốt hơn c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín thu lấy tiên địa linh vật chuẩn bị luyện chế lục phẩm linh đan tốt đứng lên đi sở dương thản nhiên nói là hàn lực đứng d ậ y sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ khí tức suy yếu nhưng mà ánh mắt mười phần sáng tỏ tràn đầy sụp sôi chi ý sở dương nhìn một chút sắc mặt của hắn cùng khí tức nhữ n g mày tiếp đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút giải khai trong cơ thể của hàn lực hoàn chỉnh ma thần phong ấn lập tức hàn lực, lực lượng trong cơ thể cuối cùng hoàn toàn khôi phục trở về hắn cuối cùng có thể thoáng thở dốc một hồi nhưng một mực duy trì lấy loại này trọng thương trạng thái hàn lực kỳ thực cũng không chịu nổi sở dương đem hàn lực chữ vật pháp bảo ném cho hắn thản nhiên nói chính mình tìm đan dược khôi phục một chút thương thế hàn lực tiếp nhận chữ vật pháp bảo từ trong lấy ra một bình màu xanh b i ế c bình ngọc mở nắp bình ra đổ ra một hạt linh đan tiếp đó ăn vào rất nhanh hàn lực khí tức trong người lập tức khôi phục rất nhiều từ trọng thương đã biến thành vết thương nhẹ sáu hệ nội khí tức vận chuyển cùng thần t ứ c chi lực cũng khôi phục bình thường trạng thái giá linh đan hiệu quả rất tốt sở dương nhìn xem hàn lực khí tức khôi phục nhanh như vậy lập tức hỏi linh đan này n g ư ơ i l u y ệ n chế hàn lực cầm trong tay xanh biếc bình thuốc hồi đáp đây là thuộc hạ luyện chế ngũ phẩm chữa thương đan dược so bình thường chữa thương linh đan dược hiệu tốt hơn rất nhiều sáu sở dương tiếp nhận trực tiếp đem toàn bộ xanh biếc bình thuốc bên trong ngũ phẩm linh đan đổ ra tiếp đó sáu toàn bộ để vào trong miệng trực tiếp n u ố t hàn lực sắc mặt chỉ trệ sáu sở dương cũng không để ý hắn tinh tế thể nghiệm những thứ này ngũ phẩm chữa thương linh đan những thứ này ngũ phẩm chữa thương linh đan tiến vào trong cơ thể của sở dương tản vào toàn thân tiến vào sở dương các vị trí cơ thể sức t h u ố c s ắ c thực bàng bạc vô cùng đích thật là so thông thường ngũ phẩm linh đan mạnh hơn nhiều đều nhanh bắt kịp lục phẩm linh đan sau đó trong cơ thể của sở dương ngưng kết địa n g ụ c dung lô đem những đan dược này chi lực toàn bộ luyện hóa không có lãng phí nửa điểm làm xong đây hết thảy ân không tệ sở dương gật đầu công nhận hàn lực luyện chế đan dược tiêu chuẩn hàn lực thở dài một hơi tại chủ thượng khích lệ mặc dù hàn lực đối với mình tài luyện đan rất là tự tin không giống như những cái kia thành danh đã lâu luyện đan đại sư kém bao nhiêu nhưng ở sở dương trước mặt hàn lực tự nhiên không có khả năng tự ngạo hàn thấy chính mình điểm ấy không quan trọng b á n h khóe cũng không đáng giá tự ngạo sở dương lại hỏi ngươi hẳn là có thể luyện chế lục phẩm linh đàn a nói sở dương nhìn về phía xích lan linh hoa hàn lực gật đầu thản nhiên nói có thể luyện chế bất q u á xác suất thành công không đủ năm thành đây đã là cực cao tỷ lệ thành công rất nhiều phản hư cảnh luyện đan đại sư đều không chắc chắn có thể có đủ loại này xác suất thành công lấy h à lực hóa thần cảnh nhị trọng tu vi có t h sở dương đang còn có loại này sát xuất thành ô n muốn c h u y mở miệng hàn lực đã cực kỳ có nhãn lực gặp chủ động mở miệng nói chủ thượng yên tâm gốc cây này xích lan linh hoa thuộc hạ đã đợi mấy trăm năm sớm đã góp nhặt tương ứng đan phương hơn nữa thu thập tốt tương ứng tài liệu luyện đan chỉ cần thu gốc cây này xích lan linh hoa tùy thời cũng có thể khai lò luyện đan xác suất thành công ít nhất tám thành mấy trăm năm chuẩn bị để cho hàn lực đối với luyện chế lấy xích lan linh hoa làm chủ yếu tài liệu luyện chế lục phẩm linh đan xác suất thành công vô cùng có tự tin tám thành sở dương trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười hài lòng tám thành xác suất thành công cái này hàn lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng nhận lấy hắn đối với mình tới nói không lỗ một vị có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan luyện đan sư giá trị cực lớn đặc biệt là đối với bây giờ nóng lòng thu được đại lượng tu hành tài nguyên sở dương tới nói càng là như vậy đồng dạng một gốc lục phẩm xích lan linh hoa dù là sở dương nhận được trực tiếp phục d ụ n g luyện hóa mà nói mặc dù cũng có thể thu được số lớn linh lực bản nguyên thế nhưng là kém xa dùng cái này lục phẩm xích lan linh hoa luyện chế ra mười cái đan dược lục phẩm đừng nói mười cái lục phẩm linh đan tuy tiện luyện chế được một cái lục phẩm linh đan hắn giá trị liền vượt xa cái này lục phẩm xích lan linh hoa ẩn chứa trong đó đan dược chi lực cũng là mấy lần tại cái này xích lan linh hoa bên này là luyện đan sư chỗ cường đại sau đó không cần sở dương chỉ huy hàn lực chính mình liền lấy ra sớm đã chuẩn bị xong cực phẩm hàn ngọc hộ đem xích lan linh hoa thu vào chủ thượng cần ta bây giờ luyện chế lục phẩm linh đan sao hàn lực cung kính hỏi hãn đại khái đoán được sở dương bây giờ hẳn là cần tài nguyên tu luyện cho nên cần hắn luyện chế lục phẩm linh đan hắn trước kia ngờ tới sở dương là phản hư đại năng cảnh giới nhưng là bây giờ xem ra hẳn không phải là nếu không phản hư đại năng có thể mở thuộc về mình phản hư đầu tiên không đến mức để cho chính mình đem xích lan linh hoa cho thu lại hàn lực cũng không gặp sở dương mở ra phản hư đầu tiên đem thần bí tiểu lục bình thu hồi đương nhiên vô luận sở dương có phải hay không phản hư đại năng đối với hàn lực tới nói những thứ này đều không trọng yếu bây giờ hàn lực phải cân nhắc chính là làm sao hảo hảo hoàn thành sở dương chuyện phân phó nếu sở dương không có phân phó như vậy hắn liền chủ động suy nghĩ sở dương cần thứ gì hắn có cái gì có thể vì sở dương làm s ở bọ lăn lộn nhiều năm như vậy hàn lực nhưng không có cái gì ngông n e n cùng với đáng chết tự tôn hàn lực rất rõ ràng chỉ cần hắn đối với sở dương có nửa điểm giá trị lợi dụng có thể giúp sở dương xử lý càng nhiều chuyện hơn như vậy hắn liền có thể từ sở dương ở đây thu được càng nhiều bán cho những thứ này bán cho là hắn vô tận một đời cũng rất khó chạm đến sự vật sáu sở dương gặp hàn lực hăng hái như thế khẽ gật đầu hàn tự nhiên là muốn mau chóng luyện chế thành lục phẩm linh đan một cái lục phẩm linh đan đoán chừng có thể làm cho hắn lại lần nữa thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ cùng thôn p h ệ luyện hóa một đầu thôn thiên huyết mãng tương đương nếu hàn lực có thể đem xích lan linh hoa dùng xong luyện chế ra hai cái trở lên lục phẩm linh đan như vậy sở dương khẳng định có thể thức tỉnh xong còn lại bảy viên thần tượng hạt nhỏ đều không cần mười cái cũng không biết hàn lực một lần có thể luyện chế ra bao nhiêu mai lục phẩm linh đan cần tiêu phí thời gian bao lâu bất quá những thứ này đều không cần vội vã hỏi trước mắt chủ yếu muốn tìm một cái thích hợp luyện chế đan dược chỗ trước mắt tòa sơn cốc này hiển nhiên là không thể nào tại sở dương thôn p h ệ hấp thu tòa sơn cốc này tất cả thiên địa linh khí cùng thiên địa đạo vận sau đó tiên tiên h tụ linh trận cùng tiên tiên mê trận cũng theo đó sụp đổ không còn tồn tại trước tiên tìm có thể luyện chế đan dược chỗ a ở đây không phải luyện đan chi đ i ệ sở dương khoác k h o tay nhìn về phía hàn lực ngươi biết nơi nào có có thể luyện chế đan dược chỗ sao sở dương tự nhiên không phải ảnh ma tông hàn lực cũng minh bạch sở dương ý tứ cũng không có mảy may do dự hàn lực trực tiếp điểm gật đầu nói chủ thượng yên tâm thuộc hạ sớm đã nghĩ kỹ địa điểm nơi đó tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề làm một hợp cách thuộc hạ hàn lực đương nhiên sẽ không để cho sở dương đối với chuyện như thế này lo lắng sớm tại hàn lực xác định sở dương muốn luyện chế lục phẩm linh đan t h ờ điểm hàn lực liền đã nghĩ kỹ tương ứng địa điểm cho nên lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy nói ra sở dương rất hài lòng hàn lực lực hành động gật đầu nói đã như vậy vậy chúng ta liền đi qua đi chương một trăm bảy mươi phung phí của trời t h ở hổn hển các tôn giả thứ một trăm bảy mươi chương nói xong sở dương liền cùng hàn lực cùng một chỗ hướng về bên ngoài sơn cốc đi ra ngoài đi tới ngoài sơn cốc hàn lực từ luân hải bên trong thế ra một kiện phi hành linh bảo chính như sở dương phía trước tưởng tượng như vậy hàn lực ngoại trừ cái kia hai cái công kích linh bảo còn có mấy món linh bảo giấu tại luân hải bên trong nắm giữ mấy món linh bảo có thể nói hàn lực đích thật là tất cả hóa thần cảnh tu sĩ bên trong giàu có nhất đám người kia sở dương cũng không có vận dụng thời không chi thuật rời đi mà là đi theo hàn lực cùng nhau lên món kia phi hành linh bảo bên trong không phải sở dương không muốn động thời gian sử dụng không chi thuật nhanh chóng rời đi ở đây chủ yếu là bây giờ sở dương nắm giữ tốc độ bí pháp thời không chi thuật chỉ có thể để cho một mình hắn nhanh chóng tại trong thời không xuyên t h ẳ n g qua chỉ có thể một người mà không thể dẫn người cho nên không cách nào mang theo hàn lực rời đi trong sơn cốc này cho nên sở dương chỉ có thể cùng hàn lực cùng một chỗ cưỡ phi hành linh bảo Cần hàn lực hàn dẫn đ ư ờ sáu sở dương cùng hàn lực rời đi sơn cốc này không bao lâu bốn phương tám hướng mấy chục đạo hồng quang dọc theo chân trời bay tới khi thế hùng hổ đều là cường giả rất nhanh hồng quang dừng lại bọn hắn đi tới trong sơn cốc này hiện ra thân hình thực lực thấp nhất giả cũng là hóa thần cảnh bắt trọng những thứ khác cũng là hóa thần cảnh cựu trọng thậm chí hóa thần cảnh định phong sáu những thứ này hóa thần tôn giả cũng là lấy chỗ này sơn cốc làm trung tâm trong phạm vi mười vạn dặm phụ cận tông môn thế lực cường giả một vị sợi dâu bạc t r ắ n g uy nghiêm lão giả rơi xuống sơn cốc sau đó nhìn lướt qua nhữ mày ở đây sáu không có nửa phần sóng linh khí là một mảnh tử đ i ệ m những người khác cũng là cảm ứng được tình huống này lông mày tất cả nhăn có chút không hiểu cái này không phải ở đây tại sao có thể là một mảnh tử đ i ệ m lúc trước tông môn trưởng bối rõ ràng báo cho ta biết nhóm nơi này thiên địa linh khí khác thường rất có thể là nơi này có thiên địa linh vật sắp thành thục xuất thế đ ặ c lệnh chúng ta đến đây dò xét chờ đợi thiên địa linh vật triệt để thành t h ụ không sai chúng ta tông môn trưởng bối cũng là như thế nói nói ở đây ít nhất cũng là ngũ phẩm thiên địa linh vật thành thục xuất thế thế nhưng l à như thế nào đến nơi này không có gì cả liền thiên địa linh khí a h ứ t khô những thứ này hóa thần các tôn giả từng cái một nghi hoặc không hiểu cảm thấy mê hoặc bọn hắn tông môn trưởng b ồ i sáu tự nhiên là phản hư đại năng phản hư đại năng vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách cảm giác được chỗ này sơn cốc thiên địa linh khí dị thường cũng không tính khó khăn hơn nữa cũng không khả năng phạm sai lầm loại này thiên địa linh vật xuất thế sự tỉnh đông hoang bên trong bất luận tông môn dị thế lực đều có thể đụt tới Theo thiên địa linh vật thành thục thời gian xuất thế thể thường tự thần tôn thể linh nhiên nhiều, chính hóa khác gian giác người đợi cuối giả giác càng ngày càng gần, càng ngày càng đến cùng ngày, cũng địa được được dị xa xa là có cảm có cảm mấy bởi i Nói như vậy, thiên địa linh tới thời điểm, mới linh ệ t Bất vật thành thục xuất thế, chỉ là tới gần một tháng thời điểm mới có sóng linh khí phong xuất b quá như gần sóng phong có chỉ khí vậy, địa ra. là vậy những cảm ứng kia ở đây thiên địa linh khí chấn động phản hư các đại năng chỉ là để cho tông môn của mình bên trong hóa thần tôn giả sớm tới dò xét đứng vào vị trí đồng thời thông qua bí pháp tìm kiếm trong này thiên địa linh vật là tầng thứ gì nếu thông thường ngũ phẩm thiên địa linh vật liền từ những thứ này hóa thần các tôn giả chính mình tranh đoạt nếu chân quý lục phẩm thiên địa linh vật thậm chí là càng thêm chân quý t ấ t phẩm thiên địa linh vật sáu như vậy những thứ này phản hư các đại năng chờ đến cuối cùng một ngày thiên địa linh vật này sắp thành thục lúc xuất thế lại tới ngược lại khoảng cách mười vạn g i ả m phản hư đại năng không bao lâu nữa liền có thể tới cái này cũng là trong giới tu hành thiên địa linh vật xuất thế thái độ bình thường tất cả mọi người đã thành thói quen chỉ là sáu lần này hiển nhiên có chút ngoài ý muốn những thứ này hóa thần tôn giả tới cũng không lập h á tức h i bọn hắn liền nhìn thấy hồ nước nơi đó hoàn toàn chính xác lưu lại cái này rất nhiều đánh nhau vết tích mặc dù thiên địa linh khí biến mất nhưng đánh nhau vết tích lại không có bị xóa đi tất cả mọi người có thể nhìn thấy hồ nước bún phía Có các loại chiến loại ế đấu v thời t í c lưu lại. lôi lôi lên Lập là lôi lưu lại, như thu dấu giống điện tới. giữ giả tiến tiên tiên triện Còn có cháy Có tức đen hành nắm thần thông thần tôn nhận thần hơn nữa hóa một sấm xem xét xét. vết t số pháp, phụ h Đây địa, đập bị ra. gian không dài lời vừa nói ra mọi người đều là làm nhiên cả kinh lấy cảnh giới của bọn hắn cùng kiến thức tự nhiên biết cũng không phải phản hư các đại năng cảm ứng ra sai mà là tại bọn hắn đi tới phía trước khẳng định có người đến qua ở đây hơn nữa sáu ở đây còn xảy ra chiến đấu dẫn đến toàn bộ sơn cốc thiên địa linh khí đều bị rút sạch sau đó bọn hắn lại phát hiện ở vào trung tâm hồ nước một chút vết tích nơi đó có một ít cỏ dại lưu lại ở giữa thiếu một mảnh mặc dù thiên địa linh khí không tồn tại nhưng mà bốn phía sinh trưởng cực kỳ thịnh vượng cỏ dại đã chứng minh ở đây đã từng có một gốc cẩn chứa sức sống mãnh liệt linh dược mặc dù không biết là mấy phẩm nhưng ít ra có linh dược tồn tại qua cho nên nói sáu ở đây trước kia chắc chắn là có thiên địa linh vật tồn tại kết hợp trong sơn cốc này tồn tại những dấu vết này tại chỗ những thứ này hóa thần các tôn giả rất nhanh suy đoán ra tới phía trước đã phát sinh tại trong sơn cốc này sự tình bọn hắn có thể tưởng tượng đến một vị tinh thông trận pháp hóa thần tôn giả tiến vào trong sơn cốc này phát hiện trong sơn cốc này sắp thành thuộc xuất thế thiên địa linh vật tiếp đó động thủ ngắt lấy đồng thời bởi vậy cùng thủ hộ thiên địa linh vật này yêu thú xảy ra chiến đấu trận chiến đấu này trực tiếp dẫn đến cả tòa sơn cốc bên trong thiên địa linh khí toàn bộ bị rút sạch cuối cùng sáu sơn cốc thiên địa linh vật không phải là bị hủy chính là bị sớm ngắt lấy đi nếu không nơi đây sẽ không sạch sẽ như thế trong lúc nhất thời những thứ này hóa thần các tôn giả từng cái một n ộ khí mạnh mẽ nhịn không được giận dữ mắng mỏ cuối cùng là người nào vậy mà phung phí của trời như thế ít nhất là ngũ phẩm trở lên thiên địa linh vật cứ như vậy bị hắn cho hủy a bảo vật giả người có duyên biết được nhưng mà hủy hoại bảo vật giả đơn giản chính là hại người không lợi mình a nếu để cho bản tôn biết là người nào đến qua sơn cốc này ắt hẳn phải gọi hắn biết hủy hoại thiên địa linh vật hạ tràng tức chết ta rồi thực sự là sáu tức chết ta rồi a những thứ này hóa thần các tôn giả từng cái một tức hồn hện mười phần tức giận nếu sớm tới bọn hắn cũng không thèm để ý nhưng mà hủy hoại cùng sớm ngắt lấy thiên địa linh vật này liền phạm vào bọn hắn kiêm kỵ không phải nói là toàn bộ tu hành giới kiêm kỵ dù sao tất cả mọi người đều biết thiên địa linh vật thành thục xuất thế phía trước cùng triệt để thành thục sau khi xuất thế hoàn toàn là khác nhau một trời một vực lục phẩm thiên địa linh vật thành thục phía trước cũng chính là tam phẩm linh dược công hiệu cho dù là kém một ngày thành thục cũng là như thế nhưng mà một khi thành thục đó chính là chân chính lục phẩm thiên địa linh vật hiệu quả cường đại gấp mấy trăm lần cho nên mặc kệ là ai phát hiện trước nhất thiên địa linh vật trừ phi có thể che lấp toàn bộ sơn cốc thiên địa linh vật sắp thành t h ụ c xuất thế tản mát ra đi sóng linh khí nếu không trên cơ bản cũng là muốn đối mặt rất nhiều tông môn thế lực phái tới hóa thần tôn giả thậm chí là phản hư đại năng tranh đoạt chỉ có tranh đoạt thắng tông môn thế lực mới có thể có tư cách thu được thiên địa linh vật cho nên hàn lực cái k i a có thể sinh ra sinh mệnh linh dịch thúc thiên địa linh vật thần bí tiểu lục bình l i ê n lộ ra mười phần m ư t i ê n không có ai biết có loại thủ đoạn này dù sao chưa từng có ai từng thấy bởi vậy những thứ này hóa thần các tôn giả ở trong sân cốc một mảnh chửi mắng đã đi xa sở dương cùng hàn lực hai người sáu hận bọn hắn hủy trong sơn cốc này thiên địa linh vật lãng phí tài nguyên bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chửi mắng phút chốc mà thôi bọn hắn lại không biết là ai chỉ có thể ở đây phát tiết một chút buồn bực cảm xúc chờ m ắ n g xong bọn hắn mỗi người mới tế ra phi hành linh bảo hướng về nơi đến phương hướng trở về đối với cái này tình huống sở dương cùng hàn lực cũng không biết bọn hắn đã sớm đi xa chương một trăm bảy mươi mốt làm phản quy thuộc tông môn như đổ quá lớn ảnh ma tông thanh nguyên tông giao trì thánh địa quy thuộc tông môn một trong tông môn này thế lực tối cường tông chủ bất quá là chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng m à thôi thuộc về cỡ nhỏ tông môn thanh nguyên tông chủ yếu là lấy trồng trọt đủ loại linh dược làm chủ bồi dưỡng một chút luyện đan sư tiếp đó luyện chế đan dược đại bộ phận giao dịch cho giao trì thánh địa giao trì thánh địa đưa cho bọn hắn cần có linh thạch cùng với một chút thanh nguyên tông cần có bảo vật đương nhiên càng nhiều hơn chính là vì thanh nguyên tông cung cấp che chở nhưng lấy thanh vân tông c u n cấp c nhưng lấy n h v t bất quá là hóa thần cảnh nhất trọng tông môn thế lực rất dễ dàng bị những cái kia cường đại tán tu đánh tới cửa. tùy ý cất đ o ạ n giống thanh nguyên tông loại này cỡ nhỏ tông môn rất nhiều đại bộ phận cũng là bám vào đủ loại cường đại tông môn thế lực phía dưới có thể bám vào thánh địa phía dưới cũng là thanh nguyên tông loại này có thể bồi dưỡng được luyện đan sư có tiềm lực tông môn không có một chút tiềm lực căn bản liền không có tư cách n h ư ợ n g thánh địa vừa ý lúc này sở dương cùng hàn lực hai người liền đã đến cái này thanh nguyên tông bên ngoài đứng tại phi hành linh bảo bên trong sở dương đứng chắp tay xa xa nhìn về nơi xa cái này thanh nguyên tông đem chọn tọa tông môn thu vào trong mắt thanh nguyên tông sao sáu sở dương k h nói trên mặt mười phần bình tĩnh để cho bên cạnh hàn lực không biết sở dương trong lòng suy nghĩ cái gì thanh nguyên tông chính là hàn lực nói tới có thể luyện chế lục phẩm linh đàn t r i điện đang trên đường tới hàn lực liền cùng sở dương nói rõ sự thật thanh nguyên tông sự t ì n h thanh nguyên tông mặc dù mặt ngoài là giao trì thánh địa quy thuộc nhưng trên thực tế thanh nguyên tông sớm tại mấy năm trước liền đã bị ảnh ma tông âm thầm thu vào dưới trướng hàn lực chỉ là ảnh trong ma tông một cái hóa thần trường lão cũng không thuộc về cao tầng cho nên thanh nguyên tông là như thế nào bị ảnh ma tông thu vào dưới quyền hàn lực cũng không biết nội tỉnh trong đó hắn chỉ biết là thanh nguyên tông bị ảnh ma tông thu vào dưới trướng sau đó hàn lực liền được phái tới cái này thanh trong nguyên tông mượn nhờ thanh trong nguyên tông trồng trọt linh thảo linh dược tới v ì ảnh ma tông luyện chế đan dược dù sao hàn lực tại ảnh trong ma tông cũng coi như là hóa thần trưởng lão bên trong tương đối biết luyện chế đan dược thanh nguyên tông nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ chính thích hợp hàn lực tới luyện chế đan dược cho nên ảnh ma tông tiện phái hắn tới thanh nguyên tông mấy năm qua toàn bộ thanh nguyên tông đều hết sức phối hợp hắn luyện chế đan dược vô luận hàn lực yêu cầu cái gì linh thảo linh dược chỉ cần thanh nguyên tông có đều có thể cho hàn lực lấy ra hơn nữa sáu thanh trong nguyên tông hàn lực có so thanh nguyên tông tông chủ càng lớn quyền nói chuyện dù sao bây giờ thanh nguyên tông chỉ là ảnh ma tông quy thuộc tông môn thanh nguyên tông tông chủ thực lực cũng bất quá là hóa thần cảnh nhất trọng mà thôi hoàn toàn không phải hàn lực cái này hóa thần cảnh nhị trọng đối thủ đương nhiên có thể càng nhiều hơn chính là sau lưng ảnh ma tông để cho thanh nguyên tông không dám n g ắ c tội lấy hàn lực địa vị cũng không biết ảnh ma tông đối với giao chỉ thánh điệu nhu đồ hắn chỉ là căn cứ vào ảnh ma tông tông chủ phân phó cả ngày lẫn đêm vận dụng thanh nguyên tông linh thảo linh dược vì ảnh ma tông luyện đan chỉ cần hàng năm theo đến nộp lên đủ số lượng nhất định đan dược là được rồi thời gian còn lại hàn lực có thể tự do hoạt động lấy hàn lực luyện đan tạo nghệ luyện chế những đan dược này mười phần nhẹ nhõm chỉ là hắn không có đối với ảnh ma tông t r i ể n lộ hắn tất cả tài luyện đan mà thôi đến nội ảnh ma tông cần thiết luyện chế những đan dược kia hắn đã sớm luyện chế hoàn thành hàng năm liền lên giao một lần là được rồi cho nên hàn lực mới có thể đi sơn cốc kia nơi đó sở dương nghe xong hàn lực luyện chế cho ảnh ma tông đan dược sau đó liền biết ảnh ma tông nhu đồ thật là rất lâu phía trước liền bắt đầu bố trí liền thanh nguyên tông d á n g vẻ như vậy giao trì thánh địa quy thuộc tông môn cũng bị ảnh ma tông âm thầm bắt lại có thể thấy được ảnh ma tông đối với lần này mưu đồ hết sức xem trọng hàn lực không biết được ảnh ma tông mưu đồ nhưng mà sở dương biết ảnh ma tông sáu toàn tính không nhỏ a sở dương nói khẽ hàn lực nghe vậy s ư ớ n g sở chủ thượng cái này sáu ảnh ma tông có cái gì mưu đồ sao hàn lực nhịn không được hỏi thăm sở dương khoát tay thản nhiên nói việc này ngươi biết cũng vô dụng không cần hỏi nhiều dù sao cũng là giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa đánh cờ thực lực kém cỏi nhất cũng là dính đến phản hư đại năng hàn lực bất quá là một cái hóa thần cảnh nhị trọng hóa thần tôn giả liên lụy đến loại chuyện này tới chỉ có thể nói là chịu chết hàn lực tư duy nhanh nhẹn nghĩ đến thanh nguyên tông sự tình rất nhanh liền có điều ngờ tới hàn túi đầu nói là thuộc hạ lắm muộn liên quan tới ảnh ma tông sự tình cũng bất quá là hàn lực theo bản năng hiếu kỳ thôi tại xác nhận đuổi theo sở dương sau đó hàn lực đang trên đường tới cũng đối sở dương thẳng thắn chính mình sở dĩ gia nhập vào ảnh ma tông nguyên nhân hơn nữa biểu thị Chỉ cần sở dù ư mưu dương dương như mưu trưởng ơ nơi. n lên tiếng, hắn lập tức mưu phản ảnh tông, cũng không có để cho hắn trực tiếp như vậy mưu phản ảnh tông, hắn ảnh tông thân phận. g lập là lao tức theo Bất trực tiếp tiếp tục trì đi khi chạy khắp cho cho vậy có ma ma mà ma quá bảo đó để để sở sở d sao sở dương lần này từ trong giao trì thánh địa đi ra tối đa một tháng thời gian mà thôi hắn muốn tại giao trì thánh địa chúng tham đến không có khả năng rời đi đi đến nơi khác hơn nữa chạy khắp nơi s i ê u tầm bí cảnh cùng truyền thừa kỳ ngộ cũng không sánh được sở dương mỗi ngày tại giao trì thánh địa bên trong đánh dấu đạt được ban thưởng mạnh a bởi vậy sở dương tự nhiên không có khả năng để cho hàn lực theo hắn cùng nhau chỉ có thể để cho hắn tiếp tục tại ảnh trong ma tông bảo trì ảnh ma tông trưởng lao thân phận dù là muốn mưu phản ảnh ma tông cũng cùng sở dương không quan hệ bất quá vô luận hàn lực đi nơi nào chỉ cần sở dương một ngày không giải khai trong cơ thể hắn ma thần phong ấn hàn lực liền chạy không được hắn tất cả tu vi bao quát sinh mệnh từ đầu đến cuối cũng là trưởng khống tại sở dương trong tay bất quá sở dương đối với hàn lực yêu cầu cũng không phải rất cao chỉ cần hắn có thể an tâm cho hắn luyện chế linh đan là được rồi ít nhất sáu trước mắt trước tiên cho hắn luyện chế nhiều một ít lục phẩm linh đan để hắn có thể thật tốt thức t ỉ n h thần tượng hạt nhỏ dọc theo con đường này mặc dù hàn lực không có luyện chế lục phẩm linh đan nhưng mà một cái cường đại luyện đan sư triển hiện ra giá trị sở dương đã cảm nhận được hàn lực chữ vật pháp bảo bên trong những cái kia linh đan toàn bộ đều lấy ra cho sở dương sở dương từng cái n u ố t thông qua địa n g ụ c dung lô luyện hóa những đan dược kia ẩn chứa khổng lồ dược lực mặc dù trong đó cao nhất chỉ có ngũ phẩm linh đan khắc còn lại cũng đều là một chút đề phẩm đan dược nhưng mà dù sao số lượng nhiều a sở dương luyện hóa xong những đan dược kia cảm giác khoảng cách lại thức tỉnh một khỏa thần tượng hạt nhỏ lại càng gần một bước hơn nữa bây giờ đi tới thanh nguyên tông còn sợ không có đan dược ăn có thể nói hàn lực cho sở dương một cái kinh hỷ lớn nếu một mình hắn lời nói dù là tìm được cái này thanh nguyên tông đoán chừng cũng chỉ có thể lấy lực lượng cường đại đánh vào ở đây cướp đoạt đan dược nhưng cái này ắt sẽ gây nên giao trì thánh địa chú ý hay là ảnh mà tông chú ý căn cứ vào hàn lực thuyết pháp ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa đều lẫn nhau tại cái này thanh trong nguyên tông lưu lại thủ đoạn tương ứng tùy thời có thể thông chi đến giao trì thánh địa cùng ảnh trong ma tông phản hư đại năng rất nhanh liền sẽ đến mặc dù sở dương bây giờ nắm trong tay thời không chi thuật phản hư đại năng tới cũng lưu không được sở dương thế nhưng là sẽ để cho sở dương không cách nào cướp đoạt thanh nguyên tông bên trong đan dược chỉ có thể là hưởng phí hết thời gian mà bây giờ có hàn lực mang theo sở dương tiến vào thanh nguyên tông hàn lực có thể tùy ý vận dụng thanh trong nguyên tông linh thảo linh dược những tư nguyên này dùng luyện đan còn có thể lanh thanh nguyên tông những đan dược kia cái này hoàn toàn không cần tốn nhiều sức đã giảm bớt đi sở dương thời gian dài hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phiền phức ngược lại tại đi tới thanh nguyên tông sau đó sở dương nội tâm đại định lần này dù là hàn lực không có thể trong vòng một tháng luyện hóa đi ra đủ số lượng lục phẩm linh đan sở dương cũng có thể thông qua thành trong nguyên tông những đan dược kia cùng linh dược luyện hóa xong chỉ cần lại thêm một cái lục phẩm linh đan tất phải có thể thức tỉnh đến một trăm viên thần tượng hạt nhỏ hoàn thành b ư ớ phá t r ư ớ c 172 điều động sở hữu tài nguyên hội tụ một tông chi lực hàn lực khống chế phi hành linh bảo một đường tiến vào thanh trong nguyên tông canh giữ ở thanh nguyên tông bên ngoài các đệ tử vừa nhìn thấy hàn lực phi hành linh bảo tự động cho phép qua cũng không có ngăn cản hiển nhiên là đều nhận ra hàn lực phi hành linh bảo thanh nguyên tông bên ngoài bốn phía cũng là dược đ i ể n trồng lấy rất nhiều thảo dược đây đều là luyện chế nhất đến tam phẩm đan dược cần có thảo dược đến thanh nguyên tông tông môn nội bộ nhưng là bốn phía trồng lấy đan dược tứ phẩm cần thiết dùng đến đủ loại tài liệu luyện đan đến nội ngũ phẩm linh đan cần có chủ yếu tài liệu sáu thanh trong nguyên tông không có cách nào trồng c h ọ n luyện chế ngũ phẩm linh đan cần có tài liệu cũng là đủ loại thiên địa linh dược mặc dù không bằng thiên địa linh vật nhưng cũng là cần tại linh khí cực kỳ nồng đậm chi địa mới có thể trồng c h ọ n thanh nguyên tông bất quá là một cái chỉ là môn phái nhỏ cũng không có loại địa phương này bọn hắn đạt được ngũ phẩm trở lên tài liệu luyện đan cùng với một chút chân quý dược liệu cũng phải cần bọn hắn luyện chế ra đan dược lấy đi ra ngoài hối đoái linh h ạ c h tiếp đó mua sắm bọn hắn cần có tài liệu luyện đan mà bọn hắn phía trước sở dĩ phụ thuộc tại giao trì thánh địa phía dưới cũng là bởi vì giao trì thánh địa có thể cho bọn hắn cung cấp chân quý tài liệu luyện đan cùng với luyện chế ngũ phẩm linh đan chủ yếu tài liệu đến nỗi lục phẩm linh đan thanh nguyên tông lợi hại nhất luyện đan sư cũng chính là bọn hắn bây giờ tông chủ hóa thần cảnh nhất trọng cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra ngũ phẩm linh đan tới hơn nữa xác suất thành công không cao hơn ba thành số đông cũng là luyện đan sư tứ phẩm so sánh dưới hàn lực thiên p h luyện đan thế nhưng là so thanh nguyên tông bọn này luyện đan sư cao hơn nhiều đương nhiên đây là thanh trong nguyên tông linh khí thịnh nhất ba tòa chủ phong một trong vốn là thanh nguyên tông mấy vị luyện đan sư tứ phẩm chỗ ở nhưng mà hàn lực sau khi đến tòa chủ phong này liền biến thành một mình hắn chỗ ở cùng với dùng bình thường luyện đan bên trong ngọn núi này trước kia liền có mấy tòa đậu phủ ngoại trừ hàn lực một mình ở tòa kia đậu phủ những thứ khác vài tòa đậu phủ cũng là chống không k h ô người n g ở hàn lực mang theo sở dương đi tới nơi này tòa chủ phong sau liền đem tốt nhất tòa kia đậu phủ nhường cho sở dương vào ở còn hắn thì đi tới ngoài ra đậu phủ sở dương đương nhiên sẽ không cùng hàn lực một cái đậu phủ sở dương cần thuộc về mình đậu phủ dùng bế quan tu luyện mà hàn lực nhưng là phải dựa theo sở dương phân phó trực tiếp khai lò luyện đan dùng xích lan linh hoa là chủ tài liệu luyện chế lục phẩm linh đan nếu cùng sở dương ở vào một cái đậu phủ sẽ cùng sở dương lúc tu luyện lẫn nhau xung đột sở dương vận dụng địa ngục dung lô tu luyện dù là vẹn vẹn chỉ là dùng luyện hóa đan dược chi lực cũng sẽ đồng thời hấp thu bốn phía thiên địa linh khí lại thêm ở vào sở dương luân hải bên trong thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa tự động hội tụ bốn phía thiên địa linh khí bị động sở dương bốn phía thiên địa linh khí tất nhiên sẽ mười phần mầm anh đối với muốn luyện chế lục phẩm linh đan hàn lực tới nói cũng không hữu hảo vì cam đoan lục phẩm linh đan luyện chế thành công tỷ lệ sở dương tự nhiên muốn tránh loại tình huống này luyện chế lục phẩm linh đan phía trước hàn lực đem chính mình chữ vật pháp bảo bên trong tất cả đ a n dược một chút chính hắn chứa đựng linh thạch toàn bộ chủ động lấy ra hết t h ể giao cho sở dương để cho sở dương tu luyện đồng thời hàn lực còn chủ động phân phó để cho thanh nguyên tông đem trong tông môn tất cả có thể điều động đan dược cùng với trồng c h ọ n thành thục linh dược toàn bộ cầm tới tòa chủ phong này đi lên tự nhiên không phải là vì luyện chế lục phẩm linh đan mà là vì cho sở dương chữ hàng tu hành tài nguyên có thể nói hàn lực là muốn đem thanh trong nguyên tông tất cả tu hành tài nguyên đều tụ lại tiếp đó đưa cho sở dương có thể nói là tận tâm tận lực sở dương đối với cái này thản nhiên tiếp nhận ngược lại thanh nguyên tông bây giờ là giao trì thánh địa phản đồ đầu phục ảnh ma tông những tư nguyên này dùng cũng không đau lòng hơn nữa sáu có hàn lực cái này ảnh ma tông trưởng lao tại cũng không cần lo lắng ảnh ma tông người sẽ phát hiện dị thường gì tiếp đó phái người tới điều tra h ú n g chi còn một tháng nữa không đến ảnh ma tông tông trụt thì đi hướng về giao trì thánh địa ảnh ma tông lập mấy trăm năm kế hoạch sắp thu lưới ảnh ma tông nơi nào còn có thời gian q u ả n cái này thanh nguyên tông việc nhỏ đầu bảy thanh nguyên tông một tòa khác chủ phong bên trong đây là thanh nguyên tông tông chủ cũng là thanh trong nguyên tông một cái duy nhất hóa thần cảnh nhất trọng động phủ thanh nguyên tông tông chủ thu đến hàn lực truyền âm tất cả có thể điều hành đan dược bao quát tồn kho linh đan còn có đã trồng trọt thành t h ụ c linh dược linh thảo cùng với đủ loại tài liệu luyện đan hết thể đều phải đưa qua thanh nguyên tông tông chủ n h ư mày lâm vào xoắn suýt rõ ràng hàn lực đạo mệnh lệnh này để cho hắn rất khó chịu dù sao đây đều là thanh nguyên tông tài nguyên nếu toàn bộ lấy ra cho hàn lực thanh nguyên tông mấy trăm năm tiếp xúc trên cơ bản chính là không còn a thế nhưng là nếu là không lấy ra sáu ảnh ma tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đặc biệt là phản bội giao trì thánh địa âm thầm gia nhập ảnh ma tông sau ảnh ma tông tông chủ thế nhưng là nói cho hắn biết thanh nguyên tông hết thẻ sự việc đều cần nghe theo ảnh ma tông phái tới vị này hàn lược t r ư ở n g lão toàn lực phối hợp hắn luyện chế đan dược tương ứng mấy năm qua này hết thẻ mạnh khỏe hàn lược ngoại trừ cần một chút luyện chế đan dược tài liệu cũng không có muốn nhiều hơn thứ gì thanh nguyên tông cũng thu được đến từ ảnh ma tông âm thầm nâng đỡ có thu hoạch chỉ là bây giờ sáu hàn lược đột nhiên nói như vậy để cho thanh nguyên tông tông chủ có chút khó mà chọn lựa đứng lên bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến trước đây hắn đáp ứng gia nhập vào ảnh ma tông ảnh ma tông tông chủ hứa hẹn với h ắ n sáu thanh nguyên tông tông chủ liền khẽ cắn môi thôi cho hắn liền cho h ắ n sáu dù sao cái này rất có thể là ảnh ma tông tông chủ mới nhất phân phó hàn lực mới làm như thế nếu không hàn lực cũng sẽ không dám như thế để cho hắn đem thanh nguyên tông cơ hồ tất cả tích xúc đều lấy ra nghĩ đến sáu ảnh ma tông hẳn là lại cái gì đại mưu đồ a sáu thanh nguyên tông tông chủ thầm nghĩ thế là thanh nguyên tông tông chủ rất nhanh phân phó làm cho cả thanh nguyên tông các đệ tử toàn bộ đều động diên g phần mình đem luyện chế thành công đan dược cùng với chồng t r ọ t thành thục linh thảo linh dược toàn bộ đưa đến hàn lực trên chủ phong đi đến nỗi thanh nguyên tông những cái kia tồn kho thanh nguyên tông tông chủ nhưng là dự định chính mình toàn bộ đưa qua không bao lâu thanh nguyên tông tông chủ liền đã đến hàn lực chủ phong hắn muốn lên đi xem tình huống nhưng mà sáu hắn cũng không có khả năng đi lên hàn lực chủ phong vẫn luôn có hàn lực bố trí xuống trận pháp phòng ngừa người khác tùy ý xâm nhập đây là hàn lực cho tới nay thói quen mấy năm qua này hàn lực tại thanh trong nguyên tông luyện đan cho tới bây giờ cũng không có để cho thanh nguyên tông đệ tử đi vào rút qua một chút toàn bộ đều là tự mình hoàn thành luyện đan toàn bộ quá trình hàn lực chủ phong phía dưới thanh nguyên tông tông chủ nhìn xem chủ phong phía ngoài phòng ngự trận pháp nặng nề thở ra một hơi tiếp đó chỉ có thể đưa trong tay lấy tới pháp khí chứa đồ đặt ở mặt đất quay người rời đi pháp khí chứa đồ bên trong phóng hàn lực để cho hắn lấy tới đủ loại đan dược linh thảo linh dược sáu thanh nguyên tông tông chủ quay người rời đi không bao lâu trong trận pháp chuyển đến một hồi hấp lực đem cái kia pháp khí chứa đồ hút vào trận pháp bên trong biến mất không thấy gì nữa chương một trăm bảy mươi ba đại lượng linh đan linh dược thôn vệ luyện hóa trong đậu phủ sở dương nhìn xem trước mắt nổi lơ lửng pháp khí chứa đồ trong lòng đối với hàn lực đánh giá không khỏi lại cao bao nhiêu nhìn mấy phần có thể làm cho thanh nguyên tông tông chủ cam tâm tình nguyện như thế đưa lên nhiều như vậy tu hành tài nguyên hơn nữa ngay cả mặt mũi đều không thấy được hàn lực thủ đoạn coi như có thể vững vàng có đảm lượng có thủ đoạn sở dương trong lòng đánh giá coi như hài lòng lúc này hàn lực cũng tại một tòa khác động phủ bên trong bắt đầu luyện chế lục phẩm linh đan cho nên thanh nguyên tông tông chủ đưa tới những thứ này tu hành tài nguyên tự nhiên là từ sở dương cầm ngược lại vốn là hàn lực phân phó thanh nguyên tông tông chủ đem tu hành tài nguyên lấy tới cũng là vì cho sở dương sở dương đem pháp khí chứa đồ cầm tới trước mắt cái này pháp khí chứa đồ đã giải trừ n h ậ n chủ là vô chủ pháp khí cho nên sở dương thần thức rất dễ dàng liền thăm dò vào cái này pháp khí chứa đồ bên trong tiếp đó thấy được bên trong chỗ chứa vật phẩm lục phẩm linh đan sáu tự nhiên là không có bất quá nếu như không phải chuyện trọng yếu phi thường mà nói cái này hơn hai mươi bình ngũ phẩm linh đan là tuyệt đối không thể lấy ra thanh nguyên tông tông chủ chính mình cũng không nỡ lòng bỏ vận dụng cái này hơn hai mươi bình ngũ phẩm linh đan ngoại trừ cái này hơn hai mươi bình ngũ phẩm linh đan Còn lại chính nhất lại là viết nhất phẩm đối ế n đan dược thông thường. Đan hơn bình. đan hơn bình. Nhị phẩm đan dược có hơn 1, bình. Nhất phẩm đan dược nhưng là có mấy vạn bình tứ tứ Tam phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm mấy đ dược dược dược dược dược có có có có là với luyện đ a n sư tới nói ngoại trừ ngũ phẩm trở lên linh đan nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược xưng là đan dược thông thường chủ yếu là bởi vì nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược cần có tài liệu luyện đan cũng không có dính đến tiên địa linh vật hơn nữa sáu đan dược ngũ phẩm trở lên sở dĩ xưng là linh đan chủ yếu là cần hóa thần cảnh trở lên luyện đàn sư mới có thể luyện chế được cần phải mượn thiên địa chi lực cùng với đối với thiên địa đạo vận có rõ ràng tàng lộ mới có thể đối với linh đan tiến hành luyện chế cái này có cực cao độ khó l u y ệ n chế cho nên ngũ phẩm linh đan chỉ có hơn hai mươi bình mà nhất phẩm đến tứ phẩm đan dược thông thường cộng lại có mấy vạn bình nhiều như vậy chứ những thứ này ra đan dược bên ngoài còn có những linh thảo kia linh dược cùng với đủ loại ẩn chứa thiên địa linh khí dược liệu những thứ này sáu cũng là luyện chế tất cả phẩm đan dược cần có tài liệu lợi chế trong đó còn có một số độc tính m ư ơ i phần mách liệt nhưng mà dùng luyện đan m ư ơ i phần hữu dụng dược liệu sở dương cũng không nhận ra toàn bộ nhưng mà cái này không quan hệ chỉ cần những dược liệu này ẩn chứa thiên địa linh khí là được rồi đến n ỗ i có độc không có độc đối với sở dương tới nói cũng không có cái gì khác nhau dù là độc tính m ạ n h nữa cũng không biện pháp đối với sở dương tạo thành cái uy hiếp gì địa ngục dung lô liền có thể trực tiếp đem những thuốc độc này độc thảo cho luyện hóa xong sau đó để bọn chúng hóa thành linh lực bản nguyên trực tiếp liền có thể hấp thu ngược lại thế gian văn vật đều có thể luyện chế thành linh lực bản nguyên cùng với sinh mệnh bản nguyên sáu ngoại trừ thanh nguyên tông tông chủ đưa tới cái này pháp khí chứa đồ còn có thanh nguyên tông những đệ tử kia đem tự mình luyện chế đan dược cùng với chồng chọn thành thục linh thảo linh dược từng cái đưa tới bọn họ đều là mười phần nhất trí đặt ở chủ phong bên ngoài bên ngoài trận pháp mặt tiếp đó rời đi sở dương chờ bọn hắn sau khi rời đi rồi trực tiếp đem những đan dược kia cùng linh thảo linh dược hấp thu đi vào đặt ở trong đậu phủ nhìn xem số lượng rất nhiều đan dược và linh thảo linh dược còn có mấy lượng rất nhiều linh thạch sáu sở dương cũng không khỏi theo bản năng cảm khái cái này tu hành tài nguyên cũng quá là nhiều sáu đây chính là tụ tập một tông chi lực đạt được tài nguyên tu luyện cho dù chỉ là một cái nho nhỏ tông môn tích lũy nhiều năm đạt được tu hành tài nguyên cũng là như thế nhiều cái này so với một người đơn đả độc đấu bốn phía đau khổ tìm kiếm tài nguyên tu luyện cần phải nhẹ n h ó n nhiều sở dương đột nhiên có chút lý giải đông hoang bên trong có chút cường đại tán tu cả ngày làm những cái kia ăn cướp tông môn sự tỉnh tùy tiện cướp một cái môn phái nhỏ đã đủ những tán tu kia tu luyện mấy trăm năm sao cũng chính là như thế cho nên những cái kia môn phái nhỏ mới có thể đi nương nhờ những cái kia cường đại tông môn thế lực phía dưới tìm kiếm che chở thanh nguyên tông loại này lấy luyện đan làm chủ tông môn âm thầm phản cốt nhưng lại đồng thời thu được giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông song trọng che chở nếu như không phải sở dương đi theo hàn lực đi vào có hàn lực cái này lớn nhất phản cốt để trợ giúp hắn thu hoạch cái này thanh nguyên tông tất cả tu hành tài nguyên sở dương cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể nhận được thanh nguyên tông cái này cơ hồ tất cả tu hành tài nguyên bất quá sáu cái này cũng không ảnh hưởng sở dương mở ra một cái ý nghĩ mới ân sáu bằng vào ta bây giờ thời không chi thuật trừ phi mấy cái thánh nhân cùng nhau ra tay nhưng không có người có thể lưu được ở ta sở dương lâm vào suy xét ánh mắt tỏa sáng nếu lẹn vào những tông môn kia trong b ả o c hố kiếm b ộ n liền chạy trốn không có người có thể lưu được ở ta cũng không biết ta là ai ý nghĩ này mười phân có thể đi bất quá sở dương nghĩ lại nhưng mà sáu những tông môn kia trong b ả o c hố ắt hẳn bố trí xuống trọng trọng trận pháp trong đó chắc chắn cũng có khóa chặt không gian cường đại trận pháp khó mà lẹn vào hơn nữa số đông trong tông môn tu hành tài nguyên cũng là nắm ở tông môn tông chủ trong tay cường đại tông môn thế lực tông môn tông chủ cũng là phản hư đại năng có chính mình phản hư đầu tiên không cách nào trực tiếp từ trong tay bọn họ cướp đoạt bảo vật sáu mà ta muốn cướp đoạt trong tay bọn họ bảo vật thực lực sáu khẳng định muốn càng mạnh hơn không thể nghi ngờ sở dương thực lực hôm nay nhiều nhất có thể nói là phản hư phía dưới vô địch đối mặt phản hư đại năng thậm chí chạm đạo vương giả sở dương có thể vận dụng thời không chi thuật tùy thời chạy trốn đối phương không có nói phía trước bố trí xuống một ít đại trận mai phục tình h u ố n phía dưới là lưu không được sở dương thánh nhân cũng là không sai biệt lắm nhưng mà sở dương cũng tương tự không làm gì được bọn họ hoàn sáu trước tiên tăng cao thực lực lại nói sở dương yếu ớt thở dài vòng tới vòng lui vẫn là tăng cao thực lực trọng yếu nhất nghĩ tới đây sở dương đem cái này suy nghĩ đ ạ i xuống không có nghĩ nhiều nữa tiếp đó bắt đầu chuẩn bị tu luyện thân thức khẽ động lập tức bốn phía những cái kia chứa đủ loại đan dược bình ngọc bắt đầu lơ lửng trôi nổi tại động phủ bên trong quay chung quanh tại sở dương một phía bình ngọc mở ra những đan dược kia từ bình ngọc bên trong đổ ra trong cơ thể của sở dương thần tượng chấn ngục kình vận chuyển thái cổ thần tượng hư ảnh lập tức bước lên quay chung quanh tại sở dương phía. Bỏ bốn phía vỏ bốn đỏ thái cổ thần tượng hư ảnh huyết dài chấn thiên động điện đồng thời trong cơ thể của sở dương thần tượng chi lực ngưng kết trở thành địa ngục dung lô màu đen địa ngục hỏa diễm nở rộ vòng xoáy địa ngục bên trong bộ p h á t đáng sợ hấp lực lập tức bốn phía những đan d ư ợ c kia trực tiếp bị địa ngục dung lô thôn phệ đi qua tiếp đó bắt đầu luyện hóa không bao lâu sở dương trên thân truyền đến vô số linh lực bản nguyên chi lực khí tức tràn ngập toàn bộ trong động phủ trong lúc nhất thời ở đây phảng phất trở thành động thiên phúc đ ị a linh khí t r à n đầy c h ư ơ n một trăm bảy mươi bốn ánh trăng ngưng kết thần bí tiểu lục bình d ị biến địa ngục dung lô xem như sức mạnh vô thượng pháp môn tu luyện tốc độ tu luyện tự nhiên là cực kỳ hưng mãnh ngay bình thường luyện hóa mấy ngàn khối mỏ linh thạch cũng chỉ là cần một chút thời gian mà thôi cũng không hao phí bao n h i ê u thời gian cho dù là ngũ phẩm linh đan cũng không hao phí sở dương bao nhiều thời gian phía trước cái kia một đầu thôn thiên huyết mãng hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi sở dương vận dụng địa ngục dung lô toàn lực luyện hóa phía dưới cũng bất quá làm ấy khắc đồng hồ thời gian liền luyện hóa x o n g t ấ t cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian chớ nói chi là những thứ này linh đan bình thường ngũ phẩm linh đan cũng chỉ có hơn hai mươi bình mà thôi cũng không tính nhiều cho nên những đan dược này luyện hóa đối với sở dương tới nói tự nhiên cũng là m ộ ư ơ i phần đơn giản hơn hai mươi bình đan dược ngũ phẩm không đến nửa canh giờ liền bị sở dương toàn bộ luyện hóa xong v â n g trong cơ thể của sở dương nguyên bản là tích xúc rất nhiều sức mạnh cái này luyện hóa những thứ này đan dược ngũ phẩm sức thuốc khổng lồ lập tức để cho trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt nhỏ lập tức tràn đầy sức mạnh Giang giác.、Một、tiếng vang giòn. Trong dương, tượng tượng dương lưng. nâng cao, nuốt tinh phệ nguyệt. Phát ra khí tức đáng sợ. Sở dương cũng không lại Thái lại hiện Vòi dài tinh bởi của nữa khỏa sau cao, ra lần tỉnh thần nhỏ. thần ảnh nuốt phần bình tĩnh, phát cơ thức cổ tức tức sắc có Một một một mặt Bột thể hạt xuất vì hư phệ khí sở sở sợ. Sở ở lập đầu thức tỉnh một k h o a thần tượng hạt nhỏ đối với sở dương tới nói đã cũng không tỉ nhòa gì hắn thần thức khé động bốn phía những đan dược kia tiếp tục từ trong bình ngọc khắp nơi tiếp đó bị địa ngục dung lô hấp thu tiếp tục luyện hóa hơn ba trăm bình đan dược tứ phẩm toàn bộ đổ ra bị sở dương hấp thu luyện hóa hơn ba trăm bình đan dược tứ phẩm nói thật ra cũng liền nhìn nhiều nhưng trên thực tế lại là không sánh được cái kia hơn hai mươi bình ngũ phẩm linh đ a n ẩn chứa khổng lồ sức thuốc dù sao ngũ phẩm linh đan trên cơ bản là hóa thần tôn giả dùng nhiều mà đan dược tứ phẩm Đối với, với m ệ nhưng mà đối với sở dương tới nói chỉ cần có bảng đại đan dược chi lực là được rồi có thể để hắn thông qua địa ngục dung lô luyện hóa đi ra linh lực khổng lồ bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên hắn cũng sẽ không ghét bỏ những thứ này đan dược tứ phẩm dù sao vô luận dù nói thế nào những thứ này đan dược tứ phẩm đều so sở dương tại giao trì thánh địa bên trong mỗi ngày luyện hóa những cái kia mỏ linh thạch phải tốt hơn nhiều à. mỏ linh thạch gần chứa thiên địa linh lực có thể không sánh bằng tam phẩm đan dược bên trong gần chứa linh lực thậm chí ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không quá so ra mà vượt sở dương trước đây cũng chỉ là dựa vào lượng cũng chính là mỗi ngày hơn năm nghìn cân mỏ linh thạch mới có thể để chính mình thần tượng hạt nhỏ đã thức tỉnh nhiều như vậy nhưng đã tính toán chậm chỉ dùng nửa cách giờ sở dương liền đem phía trước dùng hơn hai mươi bình ngũ phẩm linh đan cùng với hơn ba trăm bình đan dược tứ phẩm đan dược chi lực toàn bộ luyện hóa xong nhưng mà ngoại trừ vừa mới d ắ c tỉnh viên kia thần tượng hạt nhỏ sở dương cũng không có lại thức tỉnh nhiều một k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ khoảng cách lại lần nữa thức tỉnh một k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ còn thiếu một chút hỏa hậu cần luyện hóa lại càng nhiều đan dược mới được chỉ là sáu còn lại liền cũng là tam phẩm đan dược nhị phẩm đan dược còn có mấy lượng rất nhiều nhất phẩm đan dược sáu sở dương đối với cái này sớm đã có đ o n trước quả nhiên càng đi về phía sau thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh liền cần càng khổng lồ tu hành tài nguyên bây giờ ngũ phẩm trở xuống linh đan trên cơ bản không thể thỏa mãn ta thường ngày cần thiết cho dù là c ự c phẩm linh thạch cũng không cách nào để cho ta tu hành tốc độ phát sinh biến hóa chỉ có thể càng ngày càng chậm ở đây nhiều đan dược như vậy còn có linh thảo linh dược toàn bộ hấp thu luyện hóa đoan chừng cũng chỉ có thể lại thức tỉnh một k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ mà thôi nhưng mà dạng này trong cơ thể ta thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ cũng liền chỉ là chín mươi lăm k h o ả mà thôi cách một trăm k h o ả thần tượng hạt nhỏ còn thừa lại mấu chốt tính năm viên xem ra sáu chỉ có chờ hàn lực luyện chế được lục phẩm linh đan mới có thể để trong cơ thể ta thần tượng hạt nhỏ nhanh chóng đã t h ứ c t ỉ n h sở dương càng thán thần tượng c h ấ n ngục kình càng đi về phía sau thì càng cần bằng đại tài nguyên thực sự là một cái ăn tài nguyên nhà giàu a mặc dù chiến lược siêu cường cùng cảnh giới phía dưới cơ bản vô địch thậm chí vượt qua một cái đại cảnh giới mặc dù khó mà vượt dai chém giết nhưng ít ra có thể tự vệ nhưng mà sáu vô địch chiến lược lại là cần tài nguyên trồng chất đi ra mặc dù thần tượng trấn ngục kình cơ hồ không có cái gì quá lớn bình nhưng mà hao phí tài nguyên là tại là nhiều lắm cơ hồ không có tông môn nào thế lực có thể dưỡng lên cho dù là thánh địa cũng không khả năng lấy ra nhiều như vậy tài nguyên chỉ vì bồi dưỡng một cái vô địch cùng cảnh giới cường giả dù sao trong thánh địa có thiên phú đệ tử số lượng cũng không ít bọn hắn cũng cần tu hành tài nguyên a hơn nữa cho tới bây giờ sở dương thần tượng hạt nhỏ muốn nhanh chóng thức tỉnh liền cần lục phẩm linh đan ngũ phẩm linh đan sáu đã không đủ dùng tứ phẩm trở xuống đan dược càng là hiệu quả quá mức bé nhỏ sáu nếu nơi này đan dược số lượng rất nhiều nhưng sở dương đều chẳng muốn thôn vệ luyện hóa những đan dược này tu hành bên trong thời gian trôi qua rất nhanh tăng thêm nguyên bản là chậm trễ một ngày ban đêm rất nhanh bung ô xuống sáu bóng đêm như nước n g u y ệ n quang xuyên thấu qua thật mỏng t ầ n g mây chiếu dọi tại sơn phong bên trong giống như cho sơn phong phủ thêm một tầng m à u bạc lùa mỏng sở dương trong đậu phủ tiếp tục luyện hóa cái này khổng lồ đan dược chi lực cảm ứng được sắt trời ảm đạm xuống nguyễn quang chiếu dọi tâm tư khác khé động nghĩ tới trong tay thần bí tiểu lục bình cái này thần bí tiểu lục bình sở dương cũng không có trả cho hàn lực vẫn như cũ cầm ở trong tay sở dương nhớ kỹ hàn lực phía trước đã nói với hắn cái này thần bí tiểu lục trong bình sinh mệnh linh dịch cần tại ban đêm ánh trăng chiếu d ọ i xuống mới có thể đạn sinh ra giống như là hấp thu nguyệt quang mới có thể ngưng kết lúc này đúng lúc là ban đêm ngược lại là có thể xem sinh mạng này linh dịch đến tột cùng lại như thế nào ngưng tụ ra sở dương cũng không có quên hôm nay nhìn thấy những sinh mạng kia linh dịch bên trong l n chứa bảng đại sinh mệnh lực hơn nữa lại còn có thể thuốc lục phẩm linh dược này quả không đơn giản sở dương tự nhiên muốn dò xét tinh t ư ở n g cái này thần bí tiểu lục bình cùng sinh mệnh linh dịch ở giữa chỗ đặc biệt thế là sở dương thần thức k h ẽ động đem bốn phía những đan dược kia toàn bộ thả lại đan dược bình ngọc bên trong nạp lại lấy tạm dừng thôn phệ những đan dược kia bất quá thể nội địa ngục dung lô ngược lại là tiếp tục vận chuyển tiếp tục luyện hóa không luyện hóa xong tất đan dược chi lực sau đó sở dương tâm niệm khé động từng bước đi ra một giây sau sở dương liền xuất hiện ở tòa chủ phong này đỉnh núi phía trên đem thần bí tiểu lục bình lấy ra d ơ lên trực tiếp để cho n g u y ệ t quang chiếu dọi tại cái này thần bí tiểu lục bình thân bình bên trên n g u y ệ t quang tung xuống bao trùm tại thần bí tiểu lục bình thân bình bên trên lập tức sáu dị tượng hiện lên c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm h à o quang óng ánh lực lượng thần bí chỉ thấy ánh trăng quang hoa hóa thành ánh sáng màu trắng từ trên trời giang xuống trúng lên thần bí tiểu lục bình thân bình bên trên những thứ này bạch sắc quang mang tại thân bình phía trên hóa thành từng khoả trừng hạt gạo điểm sáng màu trắng toàn bộ thần bí tiểu lục bình giống như bị một đoàn bệnh sắc quang mang bao bọc vây quanh bao bọc tại bên trong sở dương năm cái này thần bí tiểu lục bình cũng không che giấu được cái kia một đoàn ánh sáng màu trắng xuyên thấu qua sở dương bàn tay tỏa sáng lấp lánh mười phần loa mắt đây là sáu sở dương cẩn thận chú đáo cũng không có có thể từ hào quang màu trắng này bên trong cảm ứng được sức mạnh đặc thù gì nhưng mà không cảm ứng được chính là lớn nhất đặc thù lấy sở dương bây giờ lực cảm giác chính là trạm đạo vương giả xuất hiện tại hắn phụ cận hắn cũng có thể cảm giác được khí tức đến nôi cái gì nhật tinh nguyện hoa càng là khó mà giấu giếm được sở dương cảm giác thế nhưng là sáu cái này rõ ràng giống như là n g u y ệ t quang ngưng tụ ra bạch sắc quang mang lại nửa điểm ánh trăng khí tức cũng không có rất là cổ quái hơn nữa sở dương đã từng dùng qua n g u y ệ t hoa đan đối với n g u y ệ t c h i tinh hoa thế nhưng là có nhạy cảm hơn cảm giác lực nhưng dù là như thế hắn vẫn như c ũ không cách nào cảm giác được cái này đoàn bạch sắc quang mang đến tột cùng là đồ vật gì chỉ có dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống những thứ này bạch sắc quang mang mới có thể xuất hiện bao trùm tại cái này thần bí tiểu lục trên mình nhưng mà sáu những thứ này bạch sắc quan mang nhưng lại không có chút nào nguyện hoa khí thức đây cũng quá kỳ quái sở dương lâm vào trầm t ư đồng thời cũng càng ngày càng cảm thấy cái này thần bí tiểu lục bình hoàn toàn chính xác không phải là phạm vật sau lưng liên quan đồ vật át hẳn không giống bình thường lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng không thể minh bạch bí ẩn trong này sở dương đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không cảm thấy có cái gì tu luyện thần tượng c h ấ n ngục bình cùng với hành tự bí sau đó sở dương rất rõ ràng đại thánh cảnh trở lên cơn giả đủ khả năng có thông tin tạo hóa chi lực m sở dương bây giờ nằm trong tay thời không chi lực đừng nói bình thường phản hư lại năng chính là t h ả m đạo vương giả tới đoán chừng cũng nghĩ không thông sở dương vì cái gì có thể nắm giữ thần kỳ như thế sức mạnh dù sao thần tượng chấn ngục kình loại này vô thượng thần công căn bản chính là phổ thông người tu hành khó mà tu luyện thần công đây là thái cổ thần linh tu luyện công pháp hơn nữa còn muốn tăng thêm hành tự bí ai có thể nghĩ tới sở dương phản hư cảnh cũng chưa tới l i ề n có thể hoàn toàn lĩnh nộ hành tự bí chỉ cần tu vi đầy đủ l i ề n có thể tự nhiên thi triển đối ứng cảnh giới hành tự bí tốc độ mà đổi lại người tu hành khác cho dù là có đại đế c h i tư tuyệt thế thiên tiêu chuyến cho bọn hắn hành tự bí cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh nộ nắm giữ dù sao đây chính là v ô thượng bí pháp sở dương trầm ngâm chốc lát tiếp tục quan sát trong tay thần bí tiểu lục bình phát sinh biến hóa bạch s á c quan g mang hội tụ tại thần bí tiểu lục bình thân bình phía trên sở dương bàn tay đụ vào có một tí ý l ệ n h chuyển đến trừ cái đó ra lại không bất kỳ cảm giác gì bên trên bầu trời ánh trăng quan g hoa tiếp tục hướng xuống vệ xuống bạch s á c quan g mang tiếp tục tại thần bí tiểu lục bình thân bình phía trên n g ư n g kết dần dần ánh sáng màu trắng đoàn càng ngày càng thịnh giống như một cái đại cầu đồng dạng thậm chí đem sở dương quanh thân đều chiếu sang trắng bệnh sở dương mười phần bình tĩnh dù là ánh sáng màu trắng đoàn càng lúc càng lớn nội tâm của hắn cũng là mười phần bình tĩnh dù sao cái này thần bí tiểu lục bình tại trong tay hàn lực nhiều năm nếu hấp thu những thứ này ánh trăng quan hoa liền có nguy hiểm hàn lực làm sao có thể tồn tại đến nay điều này nói rõ quá trình này là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sở dương đem thần bí tiểu lục bình cầm tới trước mắt xem xét nhưng mà sáu những thứ này bạch sắc qua n mang thật sự là nhiều lắm dù là sở dương vận dụng thần tượng c h ấ n mục đình bao trùm tại đôi mắt phía trên n ư ơ n g thần nhìn chăm chú cũng không cách nào nhìn thấu những thứ này bạch sắc qua mang sở d ư ơ n vận dụng lực lượng thần thức một dạng không cách nào nhìn thấu những thứ này bạch sắc qua n g mang những thứ này bạch sắc qua n g mang thật sự là có chút quỷ dị nhưng cũng làm cho sở dương xác nhận một chuyện những thứ này bạch sắc qua n g mang nhìn như là từ n g u y ệ t quang bên trong hội t ụ xuống nhưng chắc chắn không phải n g u y ệ t chi tinh hoa một loại đồ vật cùng n g u y ệ t quang không có quan hệ gì chỉ là sáu hào quang màu trắng này cụ thể là cái gì hóa thành còn chưa b i ế t đạo sở dương chỉ có thể chờ đợi chính mình sau này thực lực cường đại lại đi dò xét không có cách nào mặc dù sở dương nắm giữ thần tượng trấn ngục tình cùng với hành tự bí hai loại có thể xưng vô thượng thần công bí pháp nhưng cũng chỉ là bởi vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chỗ ban thường lấy được dù là hắn lĩnh ngộ cũng không thể bởi vì hai loại thần công bí pháp liền biết tương ứng thái cổ bí mật những thứ này cũng là cổ lão lưu truyền c h i thức cùng bí mật không đến cảnh giới nhất định không đi đón sở t ầ n g thứ này c ư ờ n giả g là không thể nào biết đến dù là sở dương bây giờ đã rất mạnh mẽ cũng không khả năng biết trong cơ thể của sở dương ngược lại là có một cái thượng cổ thánh binh từ thượng cổ lưu truyền xuống u y văn linh o a nhận ra một chút thượng cổ tri vật cũng theo thượng cổ đại thánh tiếp xúc qua một chút thần bí sự vật có chút ấn tượng nhưng mà rất đáng tiếc đối với thần bí tiểu lục bình cùng với hào quang màu trắng này thậm chí là trước đây sinh mệnh linh dịch quy văn linh hoa cũng không có ấn tượng gì dựa theo quy văn linh hoa thuyết pháp chưa bao giờ thấy qua loại vật này nhưng mà xem như thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa cũng thông qua ý niệm nói cho sở dương nó cũng có thể cảm giác được thần bí tiểu lục bình bất phàm có thể làm cho một kiện thượng cổ thánh binh đều cảm giác được bất phàm sự vật làm sao có thể đơn giản cũng chính là như thế sở dương đối với cái này thần bí tiểu lục bình mới coi trọng như vậy mặc dù lúc này không cảm ứng được thần bí tiểu lục trong bình biến hóa phía ngoài bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng nhiều dần dần đưa tay nắm tiểu lục bình sở dương cũng bao phủ ở bên trong hóa thành một đoàn cực lớn quả cầu ánh sáng nhưng mà sở dương bình tĩnh như trước đem thần bí tiểu lục bình nắm ở trong tay cũng không có trở về cứ như vậy l ặ n g lặng đứng chờ lấy thời gian trôi qua căn cứ vào hàn lực t h u y ế t pháp thần bí tiểu lục bình thông qua nguyện quang ngưng kết cái kia sinh mệnh linh dịch cũng chỉ là tại buổi tối nguyện quang chiếu dọi xuống m ạ thôi chờ s á c trời dần sáng n g u y ệ n quang biến mất như vậy những thứ này b ạ c h sắc quang mang tự nhiên sẽ tiêu tan một buổi tối mà thôi sở dương chờ được hắn ngược lại muốn xem xem những thứ này b ạ c h sắc quang mang toàn trình là như thế nào biến hóa cùng với thần bí tiểu lục bình lại là có biến hóa gì đối với người tu hành tới nói thời gian một ngày cũng không tính là cái gì chớ nói chi là cả đêm thời gian như nước trôi qua rất nhanh mặt trăng dần dần biến mất mặt trời mới mọc không ra trong khoảng thời gian này là cả đại địa nhất là ảm đạm thời khắc cơ hội không có b ấ dần dần phải nói là bị thần bí tiểu lục bình hấp thu bởi vì không có đến từ ánh trăng ánh sáng màu trắng bổ sung cho nên dần dần giảm bớt tiêu tán ở không khi b ạ c h sắc quang mang dần dần giảm bớt đến thời điểm sau cùng sở dương mới có thể thấy rõ ràng những thứ này b ạ c h sắc quang mang kỳ thực là từng chút một điểm sáng màu trắng bị thần bí tiểu lục bình tham lam hấp thu đi vào tiến nhập bích lục thân bình bên trong khi tất cả điểm sáng màu trắng đều bị thần bí tiểu lục bình nuốt chửng lấy hầu như không còn sau đó thần bí tiểu lục bình cuối cùng phát sinh biến hóa kỳ lạ bích lục thân bình bên trên trước kia khắc cổ phát lấy hình lá hoa văn trong chấp nhóm này bộc phát ra trói mắt lục quang chương một trăm bảy mươi sáu sinh mệnh bản nguyên tạo hóa thần dịch nhìn thấy cái này lục quang trói mắt bộc phát sở dương lập tức ngưng thần nhìn chăm chú xem xét tỉ mỉ trong đó biến hóa không muốn bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỉ thấy t h â những bí b tiểu lục ì n thân trên, thời tự, bình phía hiệu. h đồng thời nổi lên mấy cái màu vàng văn tự, cùng n xưa cái với cái mấy màu sầm mấy cũ ký hiệu. Những văn tự này cùng ký hiệu kết cấu kỳ lạ bút họa cổ quái có một loại cảm giác không nói ra được không giống như là bây giờ văn tự nhưng mà cũng không giống thần tượng c h ấ n ngục kình bên trong ghi lại thái cổ thần văn rất có thể là so thái cổ thần văn càng thêm cổ lão một loại văn tự cùng ký hiệu những ký hiệu này tại thân bình bên trên không ngừng lấp loe cùng du động giống như là có sinh mệnh để cho người ta kinh ngạc hơn nữa những ký tự này tụ tập cùng một chỗ có một loại cảm giác không nói ra được nhưng l à lại phảng phất không nói gì l i ê n như là sáu giống như sáu sở dương trong đầu một đạo linh quan g thoáng qua lập tức nghĩ tới hành tự bí bức đạo đồ kia mặc dù cả hai không phải một chủng loại hình nhưng hai người phương thức kỳ thực là không sai biệt lắm bức kia ghi lại hành tự bí đạo đồ bên trên cũng có xưa cũ thần văn lớn khắc kỳ thực là đang trình bày đại đạo mà thần bí tiểu lục trên bình ghi lại những thứ này ám kim sắc ký tự cũng là như thế bọn chúng cũng là tại ghi lại một loại nào đó đại đạo chỉ là hành tự bí bức đạo đồ kia là hệ thống ban thưởng cho sở dương hơn nữa từ hệ thống trợ giúp sở dương hoàn chỉnh lĩnh ngộ bức đạo đồ kia bên trong ghi lại hành tự bí đối với bên trong đại đạo mới có thể toàn bộ lĩnh ngộ nhưng cái này thần bí tiểu lục bình lại là sở dương từ hàn lực ở đây có được cũng không phải hệ thống đưa cho bởi vậy dù là cái này thần bí tiểu lục trên bình xuất hiện ám kim sắc cổ p h á t ký tự ghi lại một loại nào đó thần bí đại đạo sở dương cũng không biện pháp xem xét liền có thể lĩnh ngộ thậm chí bây giờ sở dương nhìn xem những thứ này ám kim sắc cổ pháp ký tự cũng không biết bọn chúng đến tột cùng tại ghi lại đồ vật gì sở dương còn nghĩ thật tốt lĩnh hội những thứ này ám kim sắc cổ pháp ký tự thế nhưng là những thứ này ám kim sắc ký tự chỉ là xuất hiện không đến mười hơi thời gian rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự vật một dạng toàn bộ thân bình lại khôi phục được trước đây cái trạng thái đó khôi phục trở thành một cái bình thường không có gì lạ tiểu lục bình tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng sở dương n g h ĩ mày tiếp đó đem thần bí tiểu lục bình cầm tới trước mắt mở nắp bình ra lập tức thấy được tiểu lục trong bình một giọt lớn chừng hạt đậu chất lỏng màu bít lục tại trong bình l ặ n g lặng ở lại chất lỏng màu xanh biếc tản ra nhàn nhạt xanh biếc tia sáng đem toàn bộ bình nội bộ đều chiếu chiếu thành xanh mơn mởn một mảnh thậm chí sở dương con ngươi cũng là lộ ra màu xanh biếc bất quá sở dương cũng không quản những thứ này hắn nhìn thấy cái kia một g i ọ t chất lỏng màu bích lục thời điểm con ngươi hơi hơi có rút sở dương từ cái kia trong một g i ọ t chất lỏng màu bích lục cảm nhận được khổng l ồ sinh mệnh lực Đây là、6. Rất thuần khi nhưng mà khoảng cách gần như vậy nhìn thấy loại này thuần túy như vậy sinh mệnh linh dịch sở dương vẫn là khó nén rung động đây là một loại thế gian hiếm thấy thần dịch thuần túy như vậy sinh mệnh bản nguyên chi lực giống như tạo hóa ẩn chứa trong đó khó tả tạo hóa đại đạo chẳng thể trách có thể thúc lục phẩm thiên địa linh vật sở dương chậm rãi thở ra một hơi tới để nội tâm của mình thoáng bình phục đến sở dương cảnh giới bây giờ thần tượng chấn ngục kình tu luyện tới trình độ như vậy lại thêm vừa được hành tự bí thể chất cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai có rất ít bảo vật gì có thể làm cho sở dương nội tâm kinh ngạc như thế nhưng mà cái này sinh mệnh linh dịch bên trong ẩn chứa thuần túy sinh mệnh bản nguyên t r i lực đích thật là để cho sở dương khó nén kinh ngạc cùng sinh mạng này linh dịch cùng so sánh sở dương đều cảm thấy chính mình luân h ả i bên trong sinh mệnh thần luân ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh t r i lực cũng liền như vậy mà thôi thiên thiên thánh thể đạo thai ngưng tụ ra bản m ệ n h tinh huyết cũng không kịp sinh mạng này linh dịch nửa phần cái này Nên gọi là tạo hóa thần dịch. tại sở dương xem ra sinh mệnh linh dịch cái tên này căn bản không xứng với giọt này ẩn chứa tạo hóa đại đạo ở bên trong xanh biết chất lỏng chỉ có tạo hóa thần dịch mới có thể hình dung đi ra thần kỳ của nó tạo hóa sáu tạo hóa sở dương tự lẩm bẩm thầm nghĩ l ấ y nếu hắn có thể nhờ vào đó tạo hóa thần dịch lĩnh mộ tạo hóa đường lớn sáu như vậy thể chất của hắn phải chăng có thể lần nữa thăng hoa tiếp đó bản thể trực tiếp lần nữa hoàn thành một lần về biến đây không phải không có khả năng tạo hóa đại đạo vốn chính là rất nhiều đại đạo bên trong thần bí nhất cường đại nhất một loại đại đạo i đ ạ thế gian và vật đều là từ tạo hóa đại đạo chỗ biến hóa ra không rời đi được tạo hóa đại đạo chỉ là sáu cái này tạo hóa thần dịch lại là rất khó từ trong lĩnh nộ g ra tới cái gì căn cứ hàn lực hàn mấy trăm năm nay tới cũng đối cái này tạo hóa thần dịch lòng mang nghi hoặc làm quá nhiều lần thí nghiệm nhưng mà cuối cùng chỉ là phát hiện cái này tạo hóa thần dịch đối với thực vật hữu dụng những thứ khác huyết nhục sinh linh hoàn toàn không thể tiếp nhận cái này tạo hóa thần dịch không sai không phải không cần mà là không cách nào tiếp nhận từ giá thú bình thường đến yêu thú cường đại hàn lực đều cầm tới làm qua thí nghiệm để bọn chúng nuốt cái này tạo hóa thần dịch nhưng mà sáu đều không ngoại lệ chỉ cần là nuốt cái này tạo hóa thần dịch huyết đ ụ c sinh linh toàn bộ đều là trực tiếp bạo thể mà chết bị cái kia khổng lồ sinh mệnh bản nguyên chi lực trực tiếp nứt vỡ thân thể mà chết những thứ này thí nghiệm cũng làm cho hàn lực nhặt về một cái mạng nếu hắn đầy đủ vững vàng lời nói đổi lại một cái lòng tham mười phần người tu hành cầm tới cái này thần bí tiểu lục bình sớm đã bị cái kia tạo hóa thần dịch bên trong g ầ n chứa khổng lồ sinh mệnh bản nguyên chi lực hấp dẫn tiếp đó trực tiếp nuốt trực tiếp bạo thể mà chết sở dương nhìn xem trong bình cái kia một g ọ n tạo hóa thần dịch t r ầ n ngâm chốc lát Cảm m thấy hay là u ố nhưng vững vàng một c ú t thức tỉnh Mặc dù hắn khỏa thần bây giờ đã đã hạt nhỏ, hơn nữa thân h tiên t nữa có i ê mà sáu hắn thật đúng là không xác định bản thân có thể chịu được khổng lồ như vậy sinh mệnh bản nguyên tri lực nghĩ nghĩ sở dương cảm thấy chính mình vẫn là muốn học một chút hàn lực trước tiên tìm vật thí nghiệm đến xem cái này tạo hóa thần dịch đối với huyết nhục sinh linh hiệu quả căn cứ vào hàn lực phía trước nói tới hắn cao nhất cũng chỉ là cầm qua mệnh tuyển cảnh yêu thú tới làm qua thí nghiệm vốn là đầu kia thôn thiên huyết mãng cũng là lực cầm tới làm thí nghiệm mục tức trực cái cũng cảnh hàn nghiệm trong. Nhưng dương luyện này không quan hệ. Lấy sở dương cảnh giới bây giờ, muốn giới giờ, là làm là, Lấy lại thí hóa. hệ. một tìm tới tiêu tiếp Bất quá bị bây sở sở đông ư ợ c cảnh chém một thần thú tới chém giết, đầu đỉnh yêu hóa phong hay h k k hoang ó khăn. h Đông đại vực ngoại trừ đủ loại tông môn thế lực còn có một số có uy danh hiển hách yêu thú sân mạch bên trong có đủ loại yêu thú cường đại tồn tại những thứ này yêu thú bên trong dây núi liên trạm đạo cảnh yêu vương đều sống sót vài đầu thậm chí mười mấy đầu chấn nhiếp đông hoang rất nhiều tàn thu để cho một chút cường đại người tu hành không dám tùy tiện tiến vào những y ê u thú kêu bên trong dãy núi săn g i ế t y ê u thú chỉ sợ dẫn tới cường đại hơn yêu vương đi ra sở dương ngay từ đầu từ giao trì thánh địa lúc đi ra kế hoạch của hắn một trong chính là đi tới những thứ này y ê u thú bên trong dãy núi săn g i ế t hóa thần cảnh y ê u thú tới thôn vệ luyện hóa thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ lúc này mặc dù kế hoạch có biến không cần lại đi y ê u thú bên trong dãy núi săn g i ế t y ê u thú nhưng vì thí nghiệm cái này tạo hóa thần dịch tác dụng đi một chuyến y ê u thú sân mạch chả một đầu hóa thần cảnh định phong yêu thú trở về nhưng cũng không sao đây đối với sở dương tới nói Cũng k h ô n g phải rất kim h khăn. ó Trưng b thần viên gào tiếng, phương, thét một tiếng, ba cái đầu quét về phía tư phương, tìm phía cái ba đầu về khí i ế m lấy ư ớ tới n nó đánh tới sức mạnh mượn. Đồng thời, ô kim Viên g đầu thời, h Kim sức k tức trên người bạo khởi b ộ c phát ra hóa thần cảnh đ ỉ n h phong sức mạnh muốn đối phó d á m can đảm tập kích nó người tại cái này một mảnh lũ vân sơn mạch khu vực trong ô kim viên sương bá nhiều năm cho nên nó đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ nhưng nó vừa gào thét một tiếng ba con đầu lâu dữ tợn còn chưa kịp tìm được bóng người một cái tay liền n g ú t trời mà hàng trực tiếp đập vào ô kim viên chủ đầu người phía trên vỏ bốn nọ một tiếng đáng sợ tượng vỏ bốn h âm thanh truyền vào ô kim viên trong t hai ô kim viên toàn thân chấn động nó cảm ứng được một cỗ đến từ phương diện huyết mạch kinh khủng áp bách để nó run lệ bẫy sau đó một cỗ kinh khủng cự lực chuyển đến ô kim viên ba con giữ t ậ n đầu người mắt tối sầm lại lập tức đã mất đi ý thức sở dương rơi xuống x á c h theo ô kim viên mất đi ý thức thân hình khổng lộ liền nhanh chóng hướng về u vân ngoài dây núi bay đi sau lưng một đôi bạch kim màu sắc thiên sứ c h i dực bày ra tản ra cao quý thánh khiết cao thượng khí tức đồng thời hành tự bí cũng thi triển ra cả người giống như huyễn ảnh tốc độ nhanh hơn cả chấp giật xét theo ô kim viên sở dương không có cách nào vận dụng thời không chi thuật cho nên chỉ có thể thiên sứ c h i dực cùng hành tự bí trồng chất lên nhau thi triển tiếp đó nhanh chóng chạy tại sở dương động thủ đem ô kim viên đánh ngất xịu trong nháy mắt đó sở dương liền cảm giác được ô kim viên trên thân cầm tới nhàn nhạt khí tức lập tức lan tràn một chút đến trên người hắn mà không phải trực tiếp tiêu tan sở dương cảm thấy h ắ nhân bị tập trung, k ô vô n cường nhìn đến nào Hắn minh này đến cùng n g giả gì? phải địch chăm chú, khí khóa chặt. Hắn rốt cuộc minh bạch, đạo này khí h bảo tới loại từ từ một tức rốt tức tuột cuộc đó đạo mà làm là là bí loại tu sĩ nếu xâm nhập vũ v â n bên trong dây núi s ă n giết hóa thần cảnh tu v i trở l ê n yêu thú như vậy liền sẽ bị đạo này nhàn nhạt khí tức k hóa chặt mặc dù vũ v â n bên trong dãy núi đáng sợ các cường giả không nhất định lại bởi vì một đầu hóa thần cảnh định phong yêu thú ra tay nhưng tất nhiên sẽ bởi vì bí bảo khí tức hóa chặt mà chú ý tới hắn tồn tại xuất thù hay không thì nhìn tâm tình của bọn nó sở dương không muốn tăng thêm b i ế n cố cho nên liền chỉ có thể như vậy cấp tốc chạy trốn thiên sứ c h i dực cùng hành tự bí được ra không thể nghi ngờ là thế gian đáng sợ nhất tốc độ bí pháp dù sao cả hai mỗi một loại cũng là tốc độ lĩnh vực cực hạn bí pháp chỉ là so cả hai chân chính dung hợp thời không c h i thuật phải kém hơn một chút như vậy mà thôi nhưng cũng đầy đủ đáng sợ tú vân bên trong dãy núi những cái kia hóa thần cảnh yêu thú chỉ cảm thấy đáp lời trên không truyền đến ô kim viên một điểm khí tức lướt qua tiếp đó liền biến mất không thấy sáu những thứ này hóa thần cảnh yêu thú căn bản liền không có có thể nhìn đến sở dương nửa điểm thân ảnh cũng chỉ là dựa vào Âu kim viên đi qua lưu lại yêu thú khí tức mới bừng tỉnh phát hiện có yêu thú cường đại đi qua sáu lập tức những thứ này h u vân bên trong dãy núi đám yêu thú đều chấn động Âu kim viên lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy tốc độ của nó lại có thể nhanh như vậy đây không có khả năng nó chỉ là một đầu ngu xuẩn viên thu a giống sáu chẳng lẽ đầu này Âu kim viên phát sinh d ị biến đã thức tỉnh hoang cổ huyết mạch không có khả năng ô kim viên bản thân liền là dị thú nơi nào có cái gì hoang cổ huyết mạch thế nhưng là sáu cái này ô kim viên nó không hiểu thấu rời đi ưu vân sơn mạch làm gì nó đầu này ngu xuẩn viên không phải chỉ có thể nghỉ lại tại cửa c ô m c h i địa sao những cảm ứ n g này đến ô kim viên đi qua khí tức đám yêu thú đều là có chút khó có thể tin bọn chúng đều cho là vừa mới đi qua bọn chúng địa bàn là ô kim viên bản thân mà thôi lại cũng không biết ô kim viên kỳ thực là bị sở dương cho trực tiếp đánh ngất x ỉ u tiếp đó lộ ra ưu vân sơn mạch ưu vân sơn mạch c h ố sâu một mặt tản g a thần bí ánh sáng rực rỡ gương đồng khe chấn động sáng lên huyền quang ở bên cạnh nó một đầu thể hình to lớn cựu vĩ thần hồ c h í n h phục tại mặt đất tựa hồ là đang ngủ say gương đồng huyền quang sáng lên đầu này cựu vĩ thần hồ dường như là bị kinh động nó khẽ nâng lên đôi mắt trong mắt màu sắc lộng lẫy b ị hoặc chúng sinh nhẹ nhàng liếc qua thần bí gương đồng thu đến gương đồng chuyển đến một k i a ý niệm chẳng phải một đầu ô kim viên mà thôi này nhân loại tu sĩ cũng không có trắng trợn bắt giết yêu thú không có xúc phạm ước định không cần để ý hắn sáu cựu vĩ thần hồ thản nhiên nói sau đó tiếp tục nhắm mắt không tiếp tục để ý nghe được cựu vĩ thần hồ nói như thế gương đồng rung nhẹ sau đó tia sáng ảm đạm đi khôi phục lại bình tĩnh cùng lúc đó sở dương cảm thấy trên người mình khí tức khóa chặt trong n g á y mắt tiêu tan sở dương mặc dù không hiểu nhưng là thở dài một hơi tiếp đó thân hình tốc độ không giảm sách theo hôn mê ô kim viên tiếp tục hướng về u vân ngoài dây núi bay đi thằng đến rời đi u vân sơn mạch cách xa mấy trăm ngàn dặm xác định đầy đủ khoảng cách an toàn sau đó sở dương lúc này mới dừng lại quay đầu nhìn về phía u vân sơn mạch phương hướng sở dương sắp mặt cũng không phải như vậy bình tĩnh ẩn ẩn có ngưng trọng cái tia u vân bên trong dây núi có một kiện đáng sợ trí bảo ít nhất là sáu chuẩn đ ế binh sở dương cũng không phải mình hù dọa mình phải biết hắn kể từ nắm giữ ác ma c h i dực sau cái t i u ác ma c h i dực bên trên đen như mực đồng vụ liền có thể để cho sở dương làm s á o trộn thiên cơ che lấp tự thân khí tước cho dù là c h ạ m đạo vương giả cảnh tu sĩ dựa vào xem bói thiên cơ phương thức cũng tìm không thấy hành tung của hắn mà chờ sở dương thức tỉnh càng nhiều thần tượng h ằ n nhỏ ác ma tri dực thăng hoa vì thiên sứ tri dực sau đó loại này làm xáo trộn thiên cơ che lấp tự thân khí tức năng lực liền càng thêm cường đại ít nhất thượng cổ thánh binh không cách nào khóa chặt hắn khí tức sở dương có tự tin này nhưng mà kiện bí bảo kia lại có thể dễ dàng như vậy phong tỏa lại sở dương khí tức để cho sở dương như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được thằng đến khí tức kia khóa chặt chủ động triệt hồi sở dương mới có thể thoát khỏi cho nên món kia tại h u vân sơn mạch chỗ sâu có thể dễ dàng như vậy khóa chặt chính mình khí tức bí bảo nhất định không thể nào là thông thường thượng cổ thánh binh ít nhất cũng là chuẩn đế binh khởi bộ cũng chỉ có loại này đạp vào đế lộ đáng sợ bí bảo mới có thể để sở dương có loại này cảm giác vô lực xem ra u vân sân mạch so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ sở dương chậm rãi thở ra một hơi hắn có chút may mắn còn tốt chính mình ngay từ đầu không phải muốn tới u vân bên trong dãy núi tìm những cái kêu hóa thần cảnh yêu thú phiền p h ứ c nếu không lúc này sợ là bị u vân bên trong dãy núi tồn tại đáng sợ ra tay c h ấ n áp quả nhiên đông hoang bên trong khắp nơi đều là cừng giả nếu như không vững vàng một điểm quá mức phách lối tự tin mà nói chết cũng không biết là thế nào chết sở dương âm thầm cảnh giác càng ngày càng cảm thấy muốn tiếp tục tại giao chỉ thánh địa bên trong thật tốt đánh dấu hơn nữa thu được đầy đủ bàn thưởng thẳng đến chân chính vô địch mới có thể tỏ gan ra tay hắn hiện tại còn chưa đủ vô địch sở dương nhìn về phía trong tay s á c h theo ô kim viên trạng thái hôn mê bên trong ô kim viên ba con đầu lâu dữ thợ đang vô lực ngã xuống đi sở dương vận chuyển thần tượng c h ấ n mục đ ỉ n h thần tượng chi lực trong nháy mắt liền thâm nhập vào ô trong cơ thể của kim viên màu vàng sầm bông tuyết chậm rãi rơi xuống bao trùm tại ô kim viên trên thân ma thần phong ấn chưng một trăm bảy mươi chín c ử câm lôi đình ư u minh thần hỏa ám kim sắc bông tuyết rơi vào ô kim viên bên ngoài t h ầ n lập tức giống như tuyết tan tiến vào ô trong cơ thể của kim viên mặc dù ô kim viên là yếu thú thể chất so với nhân loại tu sĩ muốn cường hãng nhiều lắm nhưng ở thần tượng chấn ngục kình trước mặt lại là một dạng không đầy đủ cũng không có ngoại lệ cũng không thể để nó chống cự thần tượng chấn ngục kình ma thần phong ấn rất nhanh thần tượng c h i lực hình thành ma thần phong ấn liền tiến vào ô trong cơ thể của kim viên vững vàng khống chế được ô kim viên lực lượng trong cơ thể bất quá sở dương cũng không có trực tiếp vận dụng ma thần phong ấn phong ấn lại ô kim viên lực lượng trong cơ thể đem ma thần phong ấn trồng vào ô trong cơ thể của kim viên bất quá là sở dương vì phòng ngừa ô kim viên sau khi tỉnh lại từng tiến hành kích thích hành vi mới vận dụng thủ đoạn dùng để kiềm chế ô kim viên mà thôi nhìn thấy ma thần phong ấn đã trồng vào ô trong cơ thể của kim viên sở dương liền vận dụng lực lượng thần thức đâm về ô kim viên chỗ mi tâm mặc dù là yêu thú nhưng chỉ cần đến hóa thần cảnh giới đều là giống nhau nắm giữ lực lượng thần thức chỉ bất quá ô kim viên không có hóa thành hình người thôi ngoại trừ thể chất cùng chủng tộc đến hóa thần cảnh trở lên yêu thú và nhân loại tu sĩ kỳ thực khác biệt không phải đặc biệt lớn tại sở dương lực lượng thần thức dưới sự kích thích ố kim viên rất nhanh liền tỉnh lại nó ba con đầu lâu g i ữ tợn đồng thời hơi đ ộ n g một chút sau đó ba đôi mắt đồng thời mở ra lộ ra mê mang lại nghi hoặc thần s ắ c bản viên đi là thế nào hiện tại là tại nơi nào ố kim viên bản năng phát giác được ở đây không phải u vân sân mạch cũng không phải nó một mực sinh tồn c ự công trí địa màu đen hàn đàm sau đó ố kim viên ba đôi mắt liền thấy được đứng tại trước mặt nó sở dương nhân loại tu sĩ lập tức ố kim viên trong ánh mắt lập tức bắn ra hung ác cùng ngang ngược chi ý nó trên bản chất chính là một đầu mười phần ngang ngược hung hãn yêu thú giống ố kim viên gầm nhẹ một tiếng phát ra gào thét đáng sợ thanh âm này mười phần đáng sợ tiếng giống tựa hồ có thể chấn vỡ linh hồn của con người tính khoảng cách phía dưới sở dương đều cảm giác được thần hồn của mình có một chút lơ mơ bị cái này ố kim viên đáng sợ tiếng giống giao động thần hồn bất quá rất nhanh trong cơ thể của sở dương tự động hiện ra một đạo màu đen hộ thể lồng khí đem hắn bao phủ ở bên trong minh thần thủ hộ thần hồn lập tức bình tĩnh trở lại đã không còn giao động cảm giác cái này ố kim viên quả nhiên không tầm thường sở dương đối với ô kim viên biểu hiện cảm thấy hết sức hài lòng ô kim viên càng cường đại xem như vật thí nghiệm tự nhiên là càng hữu dụng lúc này ô kim viên thấy mình gào thét thần thông không cách nào đối với sở dương tạo thành tổn thương lập tức bạo khởi hướng về sở dương đánh tới đồng thời ô kim viên mặt khác hai cái đầu sọ đột nhiên nâng lên mở ra hai tấm dữ tận miệng lớn trong nháy mắt phun ra một tia c h ư ớ c cùng một đạo hòa diễm hai cái đầu lâu này riêng phần mình có cường đại thần thông đạo lôi đình kia cùng đạo kia hòa diễm vô cùng đáng sợ là ô kim viên hai đạo bản mệnh thần thông cơ gâm lôi đình lũ minh thần hỏa lôi đỉnh cực kỳ táo bạo đem hư không xé rách ra tới lộ ra một chút khe hở h ỏ a diễm cũng không kém cỏi t h i ê u đốt lên hát diễm hư không đều bị đốt cháy đến cháy bỏng đứng lên dưới khoảng cách gần nếu là không có phòng bị bình thường hóa thần đ ỉ n h phong tuấn giả đều phải tại cái này hai đạo thần thông tập kích phía dưới bản thân bị trọng thương nhưng sở dương bên ngoài thân bên ngoài đã sớm bố trí xuống minh thần thủ hộ phòng ngự vô song đáng sợ lôi đỉnh cùng hòa diễm đâm vào minh thần thủ hộ bên trên vòng xoáy địa ngục bên trong trực tiếp bị thôn phệ đi vào một điểm gợn sóng cũng không có lật lên không hổ là thượng cổ dị thú Âu kim viên cái này hai đạo thần thông thập phần cường đại sở dương tán thưởng một tiếng nhưng cái này lại làm cho Âu kim viên càng tức giận hơn nó cho rằng sở dương đây là đang dễ ớt đ ư ợ nó thấy mình hai đạo thần thông không có hiệu quả Âu kim viên liền muốn phải vận dụng càng cường đại hơn bản m ệ n h thần thông đồng thời sáu mắt như máu gắt gao chừng sở dương đáng g i ậ n tu sĩ nhân tộc đi chết ba sóng thần thức chuyển đến ẩn chứa ô kim viên gào thét thanh âm sở dương sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói thô bị yêu thú cũng không nhìn một chút tình cảnh của mình còn dám tại trước mặt bản tọa lớn lối như thế tiếng nói rơi xuống ngưng tụ lực lượng trong cơ thể muốn hướng về sở dương quần b ạ o xung kích tới ô kim viên lập tức cũng cảm giác được một cô không cách nào ngăn trở sức mạnh ở trong cơ thể mình xuất hiện tiếp đó ô kim viên liền phát hiện trong cơ thể mình sức mạnh lập tức giống như thủy triều biến mất còn có nó cường tráng yêu thú thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bên ngoài thân ô kim đúc thành lân giáp trở nên ảm đạm vô quang trong nháy mắt mềm n h ú n xuống giống như l ạ hậu sáu trong cơ thể nó yêu thú huyết dịch cũng bị trực tiếp phong ấn Biến thành t h ô n thường giã thú với dịch. Cái này để nó cảm giác chính mình Từ một đầu đáng sợ hóa thần cảnh đỉnh phong yêu thú, Trong nháy mắt đã biến thành một đầu thông thường giã thú. Đã biến thành con nhưng g giã giác thú huyết Từ một thú mắt một thú một mét to dịch hóa chỉ Thế Cái giã dài đã Đã đầu yêu đầu cảm có là để đầu sợ kim h phổ thông đen. Giống. ô n lượng đen g gì g có lực vật ố n g k i viên gào thét một tiếng âm thanh mang theo một chút phẫn nộ một chút hoảng sợ sáu nó không rõ tại sao lại phát sinh loại tình huống này ô kim viên nhìn về phía sở dương theo bản năng ngừng chính mình vừa mới sung kích muốn dừng bước lại thế nhưng là bởi vì không quen chính mình đột nhiên biến yếu lại là ngay cả đứng cũng đứng không được thân thể cao lớn lúc trước lực t r ù n g kích quán tính phía dưới trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ ẩm ẩm cả cỗ thân thể ẩm vang ngã trên mặt đất kẻ ở sở dương trước mặt sở dương sắc mặt bình tĩnh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sở dương chậm rãi đi đến ô kim viên trước mặt nhìn xem nó bây giờ biết ngươi tình cảnh a nóng này con khỉ ngươi đối bản viên làm cái gì ô kim viên chấn nộ thần thức truyền âm nói sở dương chỉ là dùng ma thần phong ấn phong ấn lại lực lượng của nó lại không có phong ấn thần trí của nó chi lực dù sao sở dương còn muốn cùng nó giao lưu cái này ngu xuẩn ô kim viên cũng không có hóa hình cho nên cũng không cách nào miệng nói tiếng người chỉ có thể dựa vào lực lượng thần thức cùng sở dương giao lưu bởi vì đột nhiên xuất hiện sức mạnh phong ấn cho nên ô kim viên cũng không hề để ý sở dương nói tới con khỉ nó chỉ muốn biết sở dương đến tột cùng đối với nó dợ trò gì sở dương thản nhiên nói không có gì ta chỉ là phong ấn lực lượng của ngươi nhân tộc h è n hạ tu sĩ đầu tiên là đánh lén bản viên bây giờ lại vận dụng phong ấn ô kim viên vô năng cùng nộ chuyến âm nói có bản lĩnh giải khai bản viên phong ấn chính diện cùng bản viên đánh một trận b ả n viên n á t hẳn muốn đem ngươi tươi sống xé nát đổi lại những thứ khác hóa thần cảnh yêu thú linh trí đã sớm mở e c l trí thông minh không so với người tộc tu sĩ kém bao nhiêu loại thời điểm này chắc chắn sẽ không cùng sở dương nói như vậy ngại chính mình chết không đủ nhanh sao bất quá ô kim viên chờ tính cách bạo ngược thượng cổ dị thú chém giết c h i ý cực nặng mới sẽ không quan tâm chính mình vị trí hoàn cảnh như thế nào chỉ muốn đem trước mắt cái này h è n hạ tu sĩ nhân tộc trò tươi sống xé nát ngươi xác định sở dương lạnh l ù n l ư ờ n nó một mắt sau đó sở dương sau lưng c h ầ m rãi hiện ra một đầu thái cổ thần tượng hư ảnh b ỏ bốn nỏ một tiếng đáng sợ tượng b ỏ bốn ò bốn nam dưới đất âu kim viên lập tức toàn thân mắt lộ ra hoảng sợ giờ khắc này nó mới nhớ chính mình phía trước tại ú vân sơn mạch bị sở dương một trưởng đánh ngất xịu cảnh tượng trước đó nhớ tới sở dương cho lúc trước nó mang tới phương diện huyết mạch đáng sợ áp chế nó chẳng qua là có được thượng cổ dị thú huyết mạch mà thôi nhưng trước mắt sở dương t r u y ể n hiện ra thái cổ thần tượng hư ảnh thế nhưng là thực sự thái cổ thần tượng khí tức vị cách so với nó phải cường đại gấp mấy trăm lần vừa mới còn một mặt ngang ngược hoàn toàn không phục ô kim viên lập tức không lên tiếng nó hoảng sợ thấp ba con đầu lâu dữ tợn trôn ở trên mặt đất không dám n g n g đầu thân thể hơi hơi rung động có một loại run lẩy bẩy cảm giác chứ một trăm tám mươi l ử a gạt dị thú bản tọa ban cho ngươi một hồi tạo hóa đối phó loại này thô h bị yêu thú liền phải như vậy dựa vào thực lực cường đại nghiền ép để nó không dám phản kháng sở dương nội tâm nhịn không được chửi bẫy như thế gặp ô kim viên không còn dám táo bạo sở dương chậm dai thu hồi thái cổ thần tượng hư ảnh khi tất cả người lần nữa khôi phục bình tĩnh Bất bẫy. thân thể quả rung rung kim viên vẫn vậy, như động, là lời sở, sở dương khẽ lắc đầu giải khai ô trong cơ thể của kim viên một tia ma thần phong ấn tạm thời để nó huyết mạch sức mạnh quay về yêu thân thể nhưng không có toàn bộ phong ấn đều giải trừ dù sao ai biết đầu này thô bị ô kim viên sức mạnh khôi phục sau đó có thể hay không lại bành trướng tiếp đó khôi phục năng lượng huyết mạch lực lượng khôi phục sau ấu kim viên chịu ảnh hưởng của thái cổ thần tượng hư ảnh khí tức lập tức nhỏ đi rất nhiều thân thể chậm dai khôi phục lại bình tĩnh không còn run dậy sở dương lúc này mới thần tức h truyền âm thản nhiên nói bây giờ còn muốn cùng ta đường đường chính chính đánh nhau một trận sao ấu kim viên ba cái đầu chậm rãi nâng lên nhìn xem sở dương nhưng cũng không dám giống như phía trước dạng như vậy nói chuyện Người、6. Người không phải nhân phải tộc tu sĩ ô kim viên kinh nghi bất định nhìn xem sở dương truyền âm hỏi thăm thân phận của ta ngươi không có tư cách biết được sở dương không trả lời thẳng vấn đề này ngược lại nói ngươi như ngoan ngoãn nghe lời bản tọa có thể ban cho ngươi một cọc cơ duyên có thể giúp ngươi thành t i ể u phản hư cảnh sở dương lừa gạt ô kim viên đột phá phản hư cảnh cái này tự nhiên là rất không có khả năng tìm ô kim viên tới chính là vì thí nghiệm tạo hóa thần dịch hóa thần cảnh có thể chịu nổi hay không được nếu không chịu nổi ô kim viên tự nhiên bạo thể mà chết vậy cũng không cần nhiều lời nếu chịu được sáu sở dương cũng sẽ không để cái này ô kim viên đột phá tới phản hư cảnh chúng tại ô trong cơ thể của kim viên ma thần phong ấn chính là sở dương sớm bày ra hạn chế ô kim viên thủ đoạn nhưng ô kim viên đột phá tới phản hư cảnh sau đó nhất định sẽ cho sở dương mang đến phiền phức mặc dù nó không làm gì được sở dương nhưng mà sở dương cũng không làm gì được phản hư cảnh ô kim viên a sở dương cũng không muốn để cho ô kim viên trở lại u vân bên trong dây núi đem tạo hóa thần dịch sự tỉnh bộc lộ ra đi có thể nói tại sở dương tìm đến ô kim viên thời điểm liền đã xác định ô kim viên x u n g tràng đối với cái này sở dương cũng không cảm thấy có cái gì không nói đến tu sĩ nhân tộc cùng yêu thụ ở giữa vốn là khó mà cùng tồn tại không phải n g ư ờ i chết chính là ta vong loại chuyện này t h ứ xưa liền chưa bao giờ yên tĩnh nói đúng là đồng dạng là nhân tộc chính giữa người tu hành vì đủ loại cơ duyên và thượng cổ truyền thừa cũng là tranh đoạt không ngừng chém g i ế t không ngừng bước vào con đường tu hành liền không thể quá đa nghi từ nương tay ỗ kim viên cũng không biết sở dương ý nghĩ nó nghe được sở dương nói muốn cho nó một cơ duyên to lớn đầu tiên là khẽ giật mình sau đó lại hỉ nguyên nguyện ý cho bản viên nhất thung cơ duyên t r ợ bản viên đột phá phản hư cảnh ô kim viên tam đôi tròn vo con mắt nhìn xem sở dương toát ra vẻ trông đợi nó tựa hồ không có chút nào cân nhắc qua sở dương phải trăng lừa nó cùng với cơ duyên này phải t r ă n g có nguy hiểm gì đây cũng quá dễ lắc lư đi sáu sở dương trong lòng cảm khái cái này ô kim viên quả nhiên không có đầu góc vừa nghĩ sở dương vừa lấy ra thần bí tiểu lục bình mở nắp bình ra đổ ra cái k i a m ộ t dọn tạo hóa thần dịch thần thức khống chế cái này tạo hóa thần dịch để nó lơ lửng giữa không trung đây cũng là ta muốn cho cơ duyên của ngươi sở dương thản nhiên nói chờ sau đó ta sẽ giải khai phong ấn của ngươi Ngươi chỉ cần đem giọt này tạo hóa thần dịch n ư ớ c vào ngươi liền có cơ hội đột phá phản hư cảnh một giọt này tạo hóa thần dịch trôi nổi tại trên không tản ra bảng bạc sinh mệnh c h i lực ố kim viên tam đôi đèn lồng lớn ánh mắt nhìn chừng chừng lấy giọt này mà u xanh biết tạo hóa thần dịch trong ánh mắt toát ra cực đoan khát vọng đồng thời ba con đầu lâu g i ữ tợn đồng thời chạy xuống nước bọn ố kim viên cũng cảm ứng được tạo hóa thần dịch bên trong ẩ n chứa bảng bạc sinh mệnh tri lực, sinh mệnh chi lực. đây đối với bất luận cái gì một đầu yêu thú tới nói đều có sức hấp dẫn trí mạng giống nhanh nhanh cho bản viên mở ra phong ấn ố kim viên lo lắng thần thức truyền âm có chút không thể chờ đợi nó hoàn toàn mặc kệ cái này tạo hóa thần dịch sau lưng phải chăng có cái gì vấn đề đối với nó tới nói ngược lại không có khả năng có cái gì lại so với bây giờ càng thẳng hơn cho nên ố kim viên tình nguyện tin tưởng sở dương nói tới thật muốn cho nó một hồi tạo hóa gặp ố kim viên đã đợi không kịp sở dương gật gật đầu cũng không do dự hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp giải khai ô trong cơ thể của kim viên ma thần phong ấn phóng thích nó tất cả lực lượng để nó khôi phục nguyên dạng tiếp đó thu hồi thần bí tiểu lục bình lưu lại cái kia một dọn tạo hóa thần dịch lơ lửng tại ô kim viên ba con đầu lâu g i ữ tợn trước mặt sau đó sở dương cấp tốc lui lại cách ô kim viên trí ít có cách xa mấy trăm dặm ô kim viên kỳ quái liếc mắt nhìn sở dương rời đi phương hướng không biết sở dương tại sao lại lui lại như thế nhưng mà nó đã không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy một dọn này tạo hóa thần dịch đối với nó lực hấp dẫn thật sự là quá lớn ô kim viên nặng nề gầm nhẹ một tiếng ba con đầu lâu giữ tợn nhau nhau mở ra giữ tợn miệng lớn đồng thời muốn nuốt vào giọt kia tạo hóa thần dịch đoạt được tạo hóa bất quá dù sao chỉ có một giọt còn lại hai cái giữ tợn đầu người không tranh nổi ô kim viên viên chính giữa kia chủ yếu đầu người tạo hóa thần dịch bị ô kim viên chủ đầu người trực tiếp hút một cái liền tiến vào trong miệng của nó hoa tạo hóa thần dịch vừa và o ô kim viên trong miệng lập tức liền tan ra phóng xuất ra bảng bạc sinh mệnh tri lực sở dương đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm cẩn thận quan sát đến ô kim viên lúc này bất kỳ phản ứng nào cảm giác lực toàn bộ triển khai không đông tham một tơ một hào biến hóa lúc đầu sở dương nhìn thấy ô kim viên ba cái đầu đồng thời toát ra vẻ mặt kích động dường như là thật sự nuốt thần dịch có thể làm cho nó thu được khó có thể tưởng tượng sinh mệnh chi lực từ đó đột phá phản hư đồng thời ô kim viên thể nội cũng đích sắc buộc phát ra cường đại sinh mệnh chi lực để cho ô kim viên khí tức trong người liên tục tăng lên bắt đầu bộc phát thật sự tăng lên sáu sở dương cẩn thận quan sát đồng thời tùy thời làm xong tại ô kim viên thực lực kéo lên đến phản hư cảnh phía trước vận dụng ma thần phong ấn đưa nó tất cả tu vi đều một lần nữa phong ấn lại chuẩn bị tiếp đó tại nó đột phá tới phản hư cảnh phía trước đưa nó cấp tốc chém giết nhưng sáu sở dương còn chưa bắt đầu đ ộ n g thủ ấu kim viên trên mặt vẻ kích động cũng không kéo dài bao lâu ấu kim viên trên người sinh mệnh chi lực khí tức liền không có tiếp tục tăng trưởng cứ như vậy ngưng lại nhưng mà sáu ấ kim viên thân thể khổng lồ lại là bắt đầu xảy ra không giống nhau biến hóa chương một trăm tám mươi mốt đáng sợ dị tượng bạo thể mà chết sở dương đầu tiên là nhìn thấy ấ kim viên bên ngoài thân ấ kim đúc thành sâm nhiên lân giáp bắt đầu bước lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xanh biếc đem ố kim viên toàn thân đều n h u ộ n thành xanh biếc ố kim viên trực tiếp biến thành lục kim viên sau đó ố kim viên ba con đầu lâu dữ tợn bộc lộ ngoại trừ vẻ thống khổ để cho cái này ba cái đầu trở nên càng thêm dữ tợn ố kim viên bắt đầu trở nên nóng nảy lo lắng tại chỗ bốn phía nhảy nhót một đôi xanh biếc móng ướt ở trên người cào đứng lên dường như là hết sức khó chịu đây là sáu sở dương trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng xem xét cẩn thận lấy ố kim viên biến hóa trên người ố kim viên trên thân đầy xanh biếc sau đó thân thể nó lại bắt đầu tiếp tục phát sinh biến hóa kinh người lân giáp phía dưới bắt đầu nhô lên từng cái cực lớn u cục rất nhanh trải rộng toàn thân những thứ này u cục nối thành một mảnh để cho ấu kim viên giống như là toàn bộ yêu thân thể bành trướng một vòng nhìn sáu có điểm giống biến dị h ụ t giống ấu kim viên gào thống khổ lộ ra cực kỳ khó chịu phanh phanh phanh ấu kim viên song chảo nắm thành quyền đau đớn nện bành trướng yêu thân thể phát ra thanh âm chấm thấp nhưng mà cái này lại không cách nào ngăn cản nó yêu thân thể tiếp tục bành trướng sáu rất nhanh ấu kim viên yêu thân thể lại tiếp tục bành trướng hai vòng trực tiếp từ lục kim viên đã biến thành lục quả bóng vàng giống một cái cực lớn viên cầu thể ba con đầu lâu dữ tợn đã không nhìn thấy bị bành trướng yêu thân thể che giấu ô kim viên tiếng g á o thét cũng biến thành vi m i ệ u đứng lên hoàn toàn không nghe được lúc này sở dương giật mình trong lòng ý thức được không thích hợp sở dương không chút do dự lần nữa lui lại thân ảnh lấp lõe trong nháy mắt lui ra phía sau đến ngoài vài dặm sau đó chờ sở dương nhìn về phía ô kim viên vị trí ẩm ẩm một tiếng đáng sợ tiếng nổ từ ố kim viên phương hướng chuyển đến chấn thiên động địa mười phần đáng sợ dù là xa ngoài vạn rậm sở dương cũng có thể cảm thấy cái k i a cố đáng sợ sức nổ đây cũng không phải là một đầu hóa thần cảnh định phong yêu thú tự bạo có thể sinh ra sức mạnh phản hư đại năng tự bạo cũng bất quá như thế đi sáu mấy hơi sau đó nổ tung chậm rãi lắng lại sở dương thân ảnh lên tới không t r u n g đi tới ố kim viên lúc trước sở tại chi địa từ trên cao hướng xuống nhìn lập tức nhìn thấy nguyên bản ố kim viên sở tại chi địa xuất hiện một cái vạn mét hô sâu phương viên năm trăm d i n m địa sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi động đất nước toàn bộ tổn hại tại trung tâm nổ chỉ có thể đại khái nhìn thấy rời rạc ố kim viên thân thể tàn phế còn có một cặp dòng máu màu xanh l ụ c sáu đơn giản vô cùng t h ế thảm nhìn thấy tràng cảnh này sở dương sắc mặt mười phần ngưng trọng đồng thời hắn nhịn không được trong lòng may mắn còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận nếu không vừa mới tại cái k i a trung tâm vụ nổ tất nhiên sẽ chịu đến cái này đáng sợ nổ tung tác động đến không chết cũng muốn trọng thương hàn lực nói không sai cái này tạo hóa thần dịch ngoại trừ thực vật bất luận cái gì huyết nục sinh linh ướt đều không thể tiếp nhận cái kia đáng sợ sinh mệnh chi lực sẽ bạo thể mà chết sở dương sinh ra lòng kiên kỵ đồng thời cũng cảm thấy còn tốt hắn đầy đủ vững vàng không có trực tiếp đem tạo hóa thần dịch trực tiếp ướt mà là sớm tới ô kim viên đầu này thượng cổ dị thú xem như vật thí nghiệm từ cái này tạo hóa thần dịch chế tạo ra nổ tung vi lực đến xem hóa thần cảnh cùng phản h ư cảnh nuốt cái này tạo hóa thần dịch kết quả đều là một dạng tất nhiên bạo thể mà chết sở dương lập tức đoạn mất thông qua phục d ụ n g cái này tạo hóa thần dịch đến để thăng lực lượng trong cơ thể thức tỉnh đại lượng thần tượng hạt nhỏ ý nghĩ mặc dù tu luyện thần tượng chấn ngục tình hắn tăng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất thân thể trình độ cường hãn muốn so ô kim viên mạnh hơn mấy lần nhưng mà sáu sở dương thật đúng là không nắm chắc có thể đối phó được tạo hóa thần dịch cái k i a quỷ dị n ổ tung còn có sau khi uống toàn thân đổi xanh tiếp đó bành trướng biến thành hột tràng cảnh suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút nghĩ lại mà sợ xem ra phải chờ ta nắm giữ trạm đạo vương giả cảnh thực lực sau đó lại tìm cùng cảnh giới yêu vương thí nghiệm một chút mới được sở dương thầm nghĩ trong lòng ngược lại tại không có xác định đầy đủ an toàn không biết tạo hóa thần dịch chân chính lai lịch phía trước sở dương là không thể nào chính mình trực tiếp nuốt cái kia tạo hóa thần dịch mặc dù tạo hóa thần dịch mười phần đáng sợ nhưng sở dương lại tin tưởng đây nhất định là bởi vì tạo hóa thần dịch quỷ dị công hiệu mà thôi khổng lộn như thế sinh mệnh chi lực cần chứa ở bên trong không có khả năng vẹn vẹn chỉ là có thể t h u c thực vật linh dược cái này một loại công hiệu mà thôi ẩn chứa trong đó tạo hóa đại đạo sở dương nắm chắc phần thắng sở di quyết định trạm đạo vương giả cảnh thử lại chủ yếu là bởi vì chỉ có đến trạm đạo vương giả cảnh mới có thể sơ bộ tiếp xúc chân chính đại đạo ngưng kết đại đạo tiếp đó trạm tự ngã đại đạo có lẽ đến đó cái cảnh giới mới có tư cách sơ bộ tiếp xúc tạo hóa đại đạo đương nhiên sở dương kỳ thực cũng không phải rất chắc chắn bất quá sở dương cũng không nắm n ả y ngược lại cái này thần bí tiểu lục bình trong tay hắn sở dương lại đầy đủ kiên nhẫn đợi chờ mình trưởng thành mà hắn trưởng thành chắc chắn không cần bao lâu bây giờ mới qua hai năm hắn liền từ một cái phổ thông luyện thể cảnh tu sĩ trưởng thành lên thành khoảng cách phản hư cảnh cách nhau một đường tu sĩ cương đại loại này tốc độ phát triển người nào có thể địch cho dù là đại đế truyền thế cũng không sánh bằng hắn loại này đáng sợ tốc độ phát triển chờ ảnh ma tông lần này mưu đồ kết thúc lại cho ta đánh dấu thời gian một năm liền có thể thu được đông hoàng kinh lúc kia ta liền có thể bắt đầu tu luyện luân hải đột phá thần tàng cảnh phát huy tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính thể chất ưu thế lúc kia sở dương thực lực đột phá đến lại so với bây giờ càng nhanh mặc dù tạo hóa thần dịch lần này thí nghiệm để cho sở dương trực tiếp mất đi một cái nhanh chóng cơ hội đột phá nhưng sở dương cũng không cảm thấy v ề hoài dù sao cái này tạo hóa thần dịch kỳ thực cũng không phải không có tác dụng ít nhất ngưng tụ ra tạo hóa thần dịch có thể thúc thiên địa linh vật tăng tốc thiên địa linh vật thành t h ủ c ó thể để sở dương thu được rất nhiều linh dược tài nguyên những linh dược này nếu luyện chế thành vì đan dược sáu như vậy thu hoạch cát hẳn không ít đây đối với sở dương tích lũy tu hành tài nguyên cực kỳ trọng yếu hơn nữa có hẳn lực tên thiên tài này luyện đan sư tại chỉ cần linh dược cung cấp được còn sợ không có đa n dược sở dương chỉ cần lấy ra hành tự bí cái môn này hắn đã không thể nào cần vô thượng bí pháp liền có thể để cho hàn lực khăng khăng một mực vì hắn làm việc tăng thêm ma thần phong ấn bảo đảm sở dương không lo lắng chút nào hàn lực sẽ làm phản hắn cũng không cách nào làm phản trừ cái đó ra tạo hóa thần dịch còn có mặt khác nhất trọng tác dụng cũng là sở dương vừa mới nghĩ tới cái này tạo hóa thần dịch hoàn toàn có thể xem như một loại đáng sợ độc dược tới dùng sở dương suy nghĩ lưu động nghĩ đến cái này điểm lấy ô kim viên mạnh mẽ như vậy yêu thân thể đều không thể tiếp nhận cái này tạo hóa thần dịch bảng bạc sinh mệnh chi lực bạo thể mà chết từ đó suy đoán ra phản hư cảnh cũng khó có thể tiếp nhận cái này tạo hóa thần dịch bảng bạc sinh mệnh chi lực trên cơ bản đều sẽ bị no bạo như thế về sau nếu là đụng tới những cái kia không đánh lại phản hư đại năng sở dương hoàn toàn có thể thả ra tạo hóa thần dịch tới đưa đến trước mặt bọn hắn lấy tạo hóa thần dịch bên trong lần chứa cường đại sinh mệnh chi lực những phản hư đại năng kia chắc chắn không cách nào ngăn cản tạo hóa thần dịch hấp dẫn chỉ cần động một cái nuốt luyện hóa chi tâm như vậy liền sẽ bạo thể mà chết đơn giản s o lục phẩm trí độc linh đan còn muốn đáng sợ xem như sở dương một loại loại khác lá bài tẩy nghĩ tới đây sở dương trên mặt không khỏi lộ ra một tia sáu nụ cơi quỷ dị chương một trăm tám mươi hai lĩnh hội luyện đan chi p h á p đạp vào luyện đan chi lộ một canh giờ sau sở dương lại trở về thanh trong nguyên tông cùng lúc đi ra một dạng vẫn không có người có thể phát hiện sở dương dấu vết trở lại hàn lực chủ phong sở dương thần thức d o xét phát hiện hàn lực cũng tại bắt đầu luyện chế lục phẩm linh đan hàn lực động tác rất nhanh một chút thời gian cũng không có chỉ hoãn sở dương cách động phủ quan sát một hồi phát hiện hàn lực luyện chế đan dược thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường so sở dương hiểu được luyện chế đan dược một chút cường đại luyện đan sư đều phải lợi hại hơn nhiều phải biết dĩ vãng tại đại phụng vương triều thời điểm sở dương chính là duyệt lượn cổ tịch đối với thuật luyện đan mặc dù không nói được tinh thông nhưng cũng đủ rồi giải một chút cơ sở chỉ là chính mình chưa từng có động thủ luyện chế qua đan dược mà thôi sau đó tại giao trì thánh địa bên trong ảnh ma tông các đệ tử cố ý đưa tới chữ vật ngọc bội bên trong g i lại cái kiê hố người thượng cổ luyện đan truyền thừa mặc dù là nguy tạo nhưng bên trong ghi lại luyện đan c h i pháp lại là thật sự sở dương lúc rảnh rỗi cũng đem những cái kia luyện đan c h i pháp đều xem xong cho nên đối với thuật luyện đan cùng với những linh thảo kia linh dược một chút thiên địa linh vật mới có thể hiểu rõ như vậy sở dương kỳ thực đối với thuật luyện đan vẫn còn có chút hiếu kỳ dù sao đối với tu sĩ tới nói công pháp thần thông tất nhiên trọng yếu nhưng mà binh khí pháp bảo linh đan diệu dược cũng trọng yếu giống vậy người đổ có công pháp và thần thông là khó mà tiếp tục hướng về tu hành trên đại đạo đi về phía trước Cần khổng lồ tài nguyên tu luyện, cùng khổng nguyên luyện, binh khí pháp hiệp lồ tài tu trợ. với bảo đồng dạng tu vi công pháp giống nhau thần thông có cường đại thần binh một phương tự nhiên muốn so tay không tất sắt một phương khác lợi hại hơn nhiều lắm đồng dạng tiên phú công pháp giống nhau cùng thần thông tự nhiên là có được đại lượng linh đan diệu d ư ợ c phụ trợ tu luyện tu sĩ tu vi tiến triển được mo hơn một chút dù là sở dương nắm giữ địa ngục dung lô mấy người hùng hồn phương pháp tu luyện có thể luyện hóa văn vật nhưng có đại lượng linh đan diệu được p h ụ dụng cùng trực tiếp luyện hóa thiên địa linh khí cũng là khác biệt tu hành tốc độ nếu không sở dương trước kia cũng sẽ không đi tính toán ảnh ma tông chữ vật ngọc bội bên trong ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan còn có giao chỉ thánh địa bên trong số lớn mỏ linh thạch sáu chính là vì tu hành tài nguyên nhưng mà sáu những thứ này tu hành tài nguyên cố nhiên tốt lại không kịp cường đại linh đan d ư ợ u dược hơn nữa tu vi càng cao càng minh bạch có một cái cường đại đan dược phụ trợ tu luyện là tốt đẹp dường nào một việc chỉ là luyện đan sư c h â n quý hơn nữa khó mà bồi dưỡng giống hàn lực như vậy có thể tại hóa thần cảnh liền có thể luyện chế lục phẩm linh đan cường đại luyện đan sư mười phần hiếm thấy thuộc về luyện đan thiên tài cảnh giới càng cao tạo nghệ cao luyện đan sư lại càng ít toàn bộ đông hoang vài vạn và năm đều không thể xuất hiện qua có thể luyện chế thánh đan luyện đan sư đan dược phân cửu phẩm thánh đan thuộc về bát phẩm đan dược chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh giới luyện đan sư mới có tư cách luyện chế đối với thánh nhân cảnh cường giả vô địch tới nói bát phẩm thánh đan cực kỳ hy hữu cũng cực kỳ chân quý không chỉ cần phải siêu phàm nhập thánh luyện đan cảnh giới còn cần tìm kiếm cổ kim hiếm thấy tài liệu luyện đan nhưng là cùng tài liệu luyện đan so ra siêu phàm nhập thánh luyện đan cảnh giới mới đầy đủ chân quý dù sao ngươi chỉ có tài liệu luyện đan lại không cách nào dùng luyện chế b ắ t phẩm thánh đan cuối cùng chỉ có thể uống phí hết những tài liệu kia đặt ở chính mình trong động tiên hít bụi sở dương tự nhiên là muốn nắm giữ thuật luyện đan mặc dù bây giờ đã có một cái hàn lực cái này tinh thông thuật luyện đan thủ hạ nhưng mà sở dương không có khả năng đem tất cả mong đợi đều đặt ở trên thân người khác hắn cũng muốn thuần thục nắm giữ luyện đan thuật luyện khí sáu phía trước tại giao trì thánh đ i ệ bên trong bởi vì đủ loại hạn chế cho nên sở dương không cách nào luyện đan Chỉ có thể ngược h chút luyện đàn có liên quan cổ tịch, học tập một chút chi ì n luyện đàn liên quan luyện đàn một một tập thức. có cổ Bây i rời đi i ờ g lại sáu bây giờ thanh nguyên tông đưa tới những cái k i a linh đan diệu dược sở dương cũng thôn vệ ẩn chứa linh lực phong phú nhất cái k i a một chút cho nên sở dương rất rõ ràng dù là toàn bộ thôn vệ luyện hóa s o n g tất cũng không đủ để cho hắn đem còn lại thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh xong nhiều nhất lại thức tỉnh hai khoả thần tượng hạt nhỏ cho nên chỉ có thể chờ đợi hàn lực đem lục phẩm luyện chế linh đan đi ra mới được ngược lại chỉ cần hàn lực có thể thành công luyện chế được một cái lục phẩm linh đan như vậy sở dương á t hẳn có thể thức tỉnh xong mà hắn cần còn lại thần tượng hạt nhỏ chỉ cần đạt đến một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ đột phá phản hư cảnh cánh cửa như vậy đối với sở dương tới nói như vậy đủ rồi cho nên sở dương ngược lại là có rảnh rỗi tới nghiên cứu những thứ này thuật luyện đan kỳ thực sở dương cũng có thể chờ một chút dù sao cách mỗi một năm hắn mỗi hoàn thành một lần đánh dấu nhiệm vụ liền có thể thu được một lần nhiệm vụ ban thường tiếp đó đổi mới ra tới mới đánh dấu nhiệm vụ cùng với nhiệm vụ mới ban thường bây giờ sở dương xem như hoàn thành ba lần đánh dấu nhiệm vụ lần đầu tiên là trở thành giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử đi tới giao trì thánh địa cùng ngày liền đánh dấu thành công thu được vô thượng thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai lần thứ hai là lấy tạp dịch đệ tử thân phận linh đ i ể n trồng t r ọ n một năm t r ọ n đánh dấu sau khi hoàn thành thu được vô thượng thần công thần tượng c h ấ n mục kình lần thứ ba chính là tại giao trì thánh địa nhạn sơn trong mỏ cạng đào quáng n ó c một năm tròn đánh dấu sau khi hoàn thành thu được tốc độ lĩnh vực cực hạn bí pháp hành tự ý mà bây giờ lần thứ tư đánh dấu nhiệm vụ đã đổi mới ra tới chỉ cần sở dương hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ liền có thể thu được hoàn chỉnh đại đế kinh văn đông hoàng kinh bốn lần đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng mỗi một lần cũng là có chỗ khác biệt trên cơ bản không có lặp lại qua tương tự ban thưởng cho nên có thể suy đoán ra tới sau đó nhiệm vụ ban thưởng có lẽ sẽ có vô thượng thuật luyện đan cùng với vô thượng thuật luyện k h í loại nhiệm vụ này ban thưởng cũng là trực tiếp chuyển vào sở dương não hải để cho sở dương trực tiếp đốn nộ hoàn toàn nắm giữ không cần chính mình lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh hội lãng phí thời gian đương nhiên đây chỉ là sở dương một loại suy đoán hắn cũng không biết cuối cùng phải chăng sẽ có thể có được thuật luyện đan cùng luyện khí chi thuật vạn nhất vẫn không có thu được đâu cho nên sở dương suy nghĩ một chút ngược lại bây giờ có rảnh rỗi thời gian nghiên cứu một chút thuật luyện đan đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu cuối cùng thâu được ích lợi cũng là hắn bản thân thế là sở dương liền bắt đầu mình luyện đan t r i lộ mỗi ngày thông qua địa n g ụ c dung lô thôn vệ luyện hóa thanh nguyên tông đưa tới còn lại bộ phận linh đan diệu dược tăng thêm thể nội linh lực bàn nguyên nhờ vào đó thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ tu luyện xong sau đó liên bắt đầu thử nghiệm luyện đan ngược lại động phủ này trước kia là hàn lực đủ loại luyện đan vật cần đều có không cần sở dương lại đi tìm kiếm tiếp đó đến buổi tối sở dương liền lấy ra thần bí tiểu lục bình để cho hắn hấp thu nguyệt quang c h i lực ngưng kết tạo hóa thần dịch đến mỗi buổi tối lúc này sở dương đều sẽ kiên nhẫn không bỏ nắm thần bí tiểu lục bình quan sát nó hấp thu dưới ánh trăng bạch sắc quan mang ngưng tụ ra tạo hóa thần dịch toàn bộ quá trình mặc dù cảm giác không đến chi tiết cụ thể nhưng sở dương cũng không từ bỏ như là đã biết cái này thần bí tiểu lục bình thần bí cùng cương đại cùng với tạo hóa thần dịch dần chứa tạo hóa đại đạo như vậy tự nhiên muốn thật tốt dò xét cái này thần bí tiểu lục bình cùng tạo hóa thần dịch bí mật vạn nhất không c ầ n thận đốn ngộ nữa nha vậy thì kiếm lợi lớn ở trong quá trình này hàn lực một mực tại trong một cái khác đậu phủ cần c ù chăm chỉ vì sở dương luyện chế lục phẩm linh đan đậu phủ của hắn trong lò đan lục phẩm linh đan ngưng tụ khí thức cũng càng ngày càng sâu thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là qua hai mươi thiên chương một trăm tám mươi ba đan thần chuyển thế lục phẩm đỏ linh đan luyện thành một ngày này sở dương vừa luyện hỏng một lò đan dược tứ phẩm đi qua cái này hai mươi thiên bản thân chơi đ ù a luyện đan học tập sở dương đã thành công từ một cái luyện đan nhà lý luận lắc mình biến hóa trở thành tứ phẩm luyện đan sư mặc dù vừa mới có thể luyện chế đan dược tứ phẩm xác suất thành công không đủ năm thành nhưng tốc độ này đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh bao nhiêu luyện đan sư từ mới học đến trở thành có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược chính thức luyện đan sư đều phải tốn phí mấy năm công phu mà luyện đan sư tứ phẩm càng là cần rất nhiều tu sĩ trên hoa thời gian mấy chục năm mới có thể nắm giữ đan dược tứ phẩm luyện đan chi pháp để thăng sát xuất thành công dù sao luyện đan cần đối với hỏa hầu chắc chắn cực kỳ tinh chuẩn đây đều là cần kinh nghiệm tích lũy cái này có thể so sánh tu luyện muốn khó hơn nhiều tu luyện chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại tư chất thu được hơi nhiều công pháp liền có thể nhanh chóng tăng cường chính mình tu vi hoặc chính là thu được thật nhiều tu hành tài nguyên thông qua nuốt đan dược luyện hóa trong linh thạch thiên địa linh khí tiếp đó nhanh chóng tấn thăng đột phá cảnh giới cái này đều so học tập luyện đan thực sự nhanh hơn nhiều cho nên thường thường rất nhiều luyện đan sư tu vi đều không phải là rất cao bởi vì bọn hắn đem thời gian dài đều dùng tại nghiên cứu phương diện luyện đan cho dù là bọn họ có thể nuốt tự mình luyện chế đan dược tiến hành đột phá cũng sẽ không làm như vậy bởi vì đối với luyện đan sư tới nói luyện chế được đan dược có thể lấy đi ra ngoài đổi càng nhiều linh thảo linh dược dùng để hối đ o á i đủ loại tài liệu luyện đan sau đó để bọn hắn có thể có càng nhiều hơn tài liệu luyện đan đi nghiên cứu thuật luyện đan bởi vậy bồi dưỡng được tới một cái cường đại luyện đan sư thường thường so bồi dưỡng một cái cùng cảnh giới tu sĩ cần hao phí nhiều hơn mấy lần mấy chục lần tu hành tài nguyên sở dương có thể nhanh như vậy trở thành luyện đàn sư tứ phẩm cũng không phải bởi vì hắn lãng phí tài liệu luyện đan nhiều chủ yếu là bởi vì thể chất của hắn cùng công pháp tu luyện để cho hắn có thể nhanh như vậy nắm giữ thuật luyện đan thiên thiên thánh thể đạo thai bản thân đối với thiên địa đạo vận phương diện cảm giác chính là hết sức cẩn thận đối với luyện đan l o ạ i này thì càng là cảm giác nhạy cảm cường hãn cảm giác lại thêm thần tượng chấn ngục kình mang tới cho sở dương đối với tự thân sức mạnh chính xác khống chế làm cho sở dương tại luyện chế đan dược thời điểm đối với hòa hầu Khống chế 10 phần chính xác. bởi vậy sở dương luyện chế đan dược như cá g ặ p nước ngắn ngủi hơn hai mươi ngày liên từ một cái lần thứ nhất luyện đan luyện đan học đồ trở thành có thể thành công luyện chế đan dược tứ phẩm luyện đan sư bất quá đến tứ phẩm sau đó sở dương liền cảm giác luyện chế đan dược bắt đầu khó khăn dậy rồi cho dù như hắn có đáng sợ như vậy cảm giác cùng sức mạnh nắm giữ chính xác như thế cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đạt đến năm thành s á t suất thành công đến nơi này lúc dù là hắn cảm giác bén nghệ lực còn có chính xác lực lượng cảm giác biết cũng không cách nào cho hắn quá lớn trợ giúp tứ phẩm sau đó đan dược luyện chế thời điểm những cái kia tài liệu luyện đan tại linh hỏa thiêu đốt bên trong lẫn nhau ngưng luyện phát sinh đủ loại không thể khống chế biến hóa dù là khống chế đồng dạng tài liệu luyện đan khống chế đồng dạng h ỏ a hậu xác suất thành công cũng là không đủ để đạt đến năm phần trăm trở lên sáu thường xuyên sẽ không hiểu lên thất bại dạng này sở dương mười phần n g h i hoặc thấp như vậy xác suất thành công cái kia hàn lực phía trước là thế nào dám nói luyện chế lục phẩm linh đan có thể đạt đến tám thành trở lên xác suất thành công chẳng lẽ sáu hắn là đan thần chuyển thế sở dương nội tâm nghĩ hoặc bất quá cũng không dám xác định chờ hàn lực luyện chế song đan dược đi ra liền biết đúng lúc này đột nhiên sở dương thần n i ệ m kẽ h động quay đầu nhìn về phía hàn lực động phủ phương hướng hắn cảm ứng được hàn lực trong động phủ chuyến ra một hồi đậm đà đan hương linh k h í bước người đồng thời kèm thêm thiên địa đạo vẫn xuất hiện lục phẩm linh đan khí tức trở thành trải qua hai mươi thiên hàn lực cuối cùng luyện chế thành công lục phẩm linh đan hơn nữa còn thật cho hắn luyện thành sở dương thần thức lập tức hướng về hàn lực động phủ tìm kiếm vừa v ặ nhìn thấy hàn lực mở ra một tòa màu tím lò luyện đan từ trong lấy ra mười cái màu đỏ như ngọc linh đan phân biệt chứa vào mười cái sớm có chuẩn bị màu đỏ h à n ngọc trong bình đó là hàn lực đã sớm chuẩn bị xong dùng để t r ở cái k i a lục phẩm linh đan bình đan dược phân biệt sắp xếp gọn những thứ này màu đỏ như ngọc lục phẩm linh đan sau đó hàn lực sửa sang lại một cái quần áo tiếp đó xoa nắn một chút gương mặt của mình khôi phục một chút tinh thần liên tục hai mươi thiên một mực đem chính mình nhốt tại động phủ này bên trong luyện chế đan dược đối với hàn lực tới nói là một kiện vô cùng hao tổn tâm thần sự tỉnh bất quá cũng may lục phẩm linh đan quá trình luyện chế m ộ ư ơ i phần thông thuận cũng không có phát sinh nửa điểm ngoài ý mớn để cho hàn lực trong ánh mắt mang theo rất nhiều vui mừng hắn cũng là lần thứ nhất luyện chế đan dược quá trình chót lọt như vậy sau đó hàn lực quay người đẩy cửa ra cung kính đi tới sở dương ngoài động phủ chủ thượng lục phẩm linh đan đã luyện chế hoàn thành thuộc hạ đến đây phục mệnh hàn lực cung kính nói sở dương đã sớm biết hắn từ trong động phủ đi ra cho nên cũng không chờ lấy trực tiếp liền mở ra động phủ người để cho hàn lực đi vào hàn lực đi tới sở dương trước mặt Cũng k hàn, hàn lực cung tư, đem kính nói sở dương nhịn không được hỏi thăm ngươi đây là sáu một lần luyện chế một mươi cái phía trước sở dương vẫn cho là hàn lực là một cái một cái lục phẩm linh đan bộ dạng này luyện chế cũng là vừa mới hắn thông qua lực lượng thần thức gió xét mới phát hiện nguyên lai hàn lực là một lần luyện chế một mươi cái lục phẩm linh đan nếu đan dược thông thường một lần luyện chế mười cái cũng là bình thường nhưng đây là lục phẩm linh đan a nói như vậy ngũ phẩm trở lên xưng là linh đan linh đan đều chỉ có thể một lần luyện chế một cái dù sao luyện chế một quả s á t x u ấ t thành công liền đã không cao một lần luyện chế hai cái trở lên vậy thành công tỷ lệ tự nhiên thấp hơn một lần luyện chế mười cái linh đan ấ n sáu sở dương nhìn về phía hàn lực ánh mắt tương đối c ổ quái càng ngày càng hoài nghi cái này hàn lực không tầm thường sở dương đều có một loại có phải hay không lần nữa đem hàn lực lực lượng trong cơ thể cho phong ấn lại tiếp đó xem thần trí của hắn biển sâu chỗ có phải hay không có g i ấ u một cái lao đầu bất quá rất nhanh sở dương liền biết ý nghĩ của mình sai sáu hàn lực cũng không có dấu diếm hắn cũng biết sở dương tại sao lại nghi hoặc thành thành thật thật hồi đáp hồi bẩm chủ thượng đích thật là một lần luyện chế mười cái bất quá cái này c ũ n g thuộc hạ thuật luyện đan cũng không có quá lớn quan hệ đây hết thảy cũng là cùng cái tia sinh mệnh linh dịch có liên quan sinh mệnh linh dịch sở dương lông mày lập tức nhăn lại vì cái gì nói như vậy mặc dù sở dương cho rằng đó là tạo hóa thần dịch nhưng mà hàn lực cho cái kia thần bí tiểu lục trong bình ngưng tụ lục dịch lấy tên vẫn là sinh mệnh linh dịch cho nên cũng không có đổi tên hô gặp sở dương nghi hoặc hàn lực không dám có bất kỳ dầu diếm đem bên trong ẩ n chứa bí mật cáo chi cho sở dương chương một trăm tám mươi tư đoạn thiên địa chi tạo hóa hiểu âm dương chi thông thần hồi bẩm chủ thượng cái này cũng là có thuộc hạ nhiều năm như vậy thí nghiệm bên trong chậm dãi phát hiện bí mật phàm là trải qua sinh mệnh linh dịch thuốc linh dược trên cơ bản dùng để luyện chế đan dược đều có thể tăng thêm luyện chế đan dược sát xuất thành công nếu là chủ tài liệu như vậy xác suất thành công liền sẽ gấp bội cũng chính là bởi vậy thuộc hạ mới dám nói dùng cái tia xích lan linh hoa là chủ tài liệu luyện chế lục phẩm xích linh đan có thể có tám thành luyện chế thành công tỷ lệ hàn lực cung kính trả lời không dám giấu giếm một chút sở dương bừng tỉnh gật gật đầu thì ra là thế không nghĩ tới cái này tạo hóa thần dịch lại có lớn như vậy tác dụng vậy mà có thể để luyện đan xác suất thành công gấp bội quả nhiên không hổ là tạo hóa thần dịch đoạt thiên địa chi tạo hóa tạo hóa thần dịch hàn lực nghĩ hoặc nhìn về phía sở dương sở dương thuận miệng giảng giải chính là cái kia sinh mệnh linh dịch bản tọa cảm thấy sinh mệnh linh dịch không dễ nghe liền cho nó sửa lại cái tên gọi là tạo hóa thần dịch đoạt thiên địa c h i tạo hóa hiểu âm dương c h i thông thần tạo hóa thần dịch sáu hàn lực lặp lại nỉ non hai câu lập tức gật đầu chủ thượng quả nhiên bất phàm tạo hóa thần dịch danh tự này m ư ờ i phần chuẩn xác cái kia thần bí lục dịch hàn lực không để lại dấu vết vũ một cái sở dương m ô n g ngựa xem như tại đông hoang trà trộn mấy trăm năm tu sĩ hàn lực chụp lên mông ngựa tới giống như do xuân hữu hữu không có chút nào tận lực công phu ninh ó t đơn giản lô hỏa thuần thanh sở dương liếc mắt nhìn hắn mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng mà nhưng trong lòng thì đối với hàn lực biểu hiện rất thưởng thức mặc dù sở dương cũng biết là vớt m ô n g ngựa nhưng hàn lực nói như vậy sở dương vẫn là rất ưa thích nghe dù sao tu hành không phải tu tiên không cần thái thượng vong tình vẫn có thất tình lục d ụ n g ngẫu nhiên hưởng thụ một chút định hót cảm giác vẫn là rất tốt nghĩ tới đây sở dương cũng không khỏi nhớ tới trắng tiểu bàn cái k i a tiểu mập mạp cũng ưa thích vớt m ô n g ngựa bất quá công lực cùng hàn lực xo、so、ra còn kem xa từ trong miệng hắn thổi phòng sở dương mà nói thường thường để cho sở dương đều cảm giác được im lặng cảm thấy lung túng không nghĩ nhiều những thứ này sở dương nhìn về phía cái kia mười bình xích linh đan khoảng cách gần như vậy phía dưới dù là có hàn ngọc bình chứa lấy cách trở ẩn chứa trong đó linh đan khí tức sở dương cũng có thể cảm giác bén nệ đến trong đó lục phẩm xích linh đan ẩn chứa bảng bạc linh lực chủ thượng cái này xích linh đan là thuộc hạ căn cứ vào thượng cổ đan phương luyện chế m à thành ở trong chứa mạnh vô cùng huyết khí cùng sinh mệnh bản nguyên trí lực có thể dùng ở tăng cường thể nội bản nguyên trí lực cũng có thể dùng tại tu bổ bản, bản nguyên thương thế hàn lực cung kính giới thiệu cho sở dương cái này lục phẩm xích linh đan hiệu quả sở dương khẽ gật đầu sắc mặt nhìn mười phần đạm nhiên tựa hồ cái này lục phẩm xích linh đan cũng bất quá như thế nhưng trên thực tế sáu sở dương lại là thầm nghĩ trong lòng cái này lục phẩm xích linh đan lại có thể trực tiếp tăng cường thể nội bản nguyên tri lực còn có thể tu bổ bản nguyên trị liệu bản nguyên thương thế cái này dược hiệu cũng là rất mạnh mẽ đây vẫn là sở dương lần thứ nhất nhìn thấy lục phẩm linh đan phía trước hắn uống hoa cao nhất linh đan cũng bất quá là lạc nguyện tôn giả âm thầm cho hắn ngũ phẩm nguyện hoa đan còn có đi tới nơi này thanh nguyên tông sau đó dùng những cái kia ngũ phẩm linh đan nhưng linh đan cũng cùng cảnh giới tu hành đồng dạng nhất phẩm kém khác nhau một trời một vực bản nguyên thương thế đối với người tu hành tới nói có thể nói là đáng sợ nhất thương thế một trong mười phần khó trị đơn thuần muốn dựa vào tu vi của bản thân mình là mãi mãi cũng không cách nào trị liệu bản nguyên thương thế chỉ có thể miễn cưỡng áp chế cuối cùng chậm dai chờ chờ bản nguyên thương thế buộc phát sáu trừ phi có cao hơn tự thân hai cái cảnh giới cường giả vận dụng tự thân bản nguyên trí lực mới có thể chữa trị bản nguyên t ư ơ n g thế sáu nếu không phải là dựa vào có thể trị liệu bản nguyên thương thế đan dược nhưng mà sáu có thể trị liệu bản nguyên thương thế đan dược mười phần thưa thớt một chút tương ứng đan phương đều không thể lưu truyền tới nay phần lớn đều giấu tại những cái kia tiếng t â m lừng l â y luyện đan sư trong tay ngoại trừ đan phương trị liệu bản nguyên thương thế đan dược muốn luyện chế cần có tài liệu cũng là cực kỳ trọng yếu ngoại trừ luyện chế chủ yếu tài liệu một chút tài liệu phụ trợ cũng là mười phần khó tìm chân quý dị thường giống như cái này xích lan linh hoa xem như luyện chế xích linh đan chủ yếu tài liệu luyện chế vẹn vẹn trưởng thành thời gian liền cần 500 năm trăm n ă m mà trưởng thành sau đó bình thường còn muốn gặp phải rất nhiều tông môn thế lực tranh đoạt cho nên lục phẩm linh đan mười phần khan hiếm có thể trị liệu bản nguyên thương thế lục phẩm linh đan càng thêm khan hiếm cho nên nói cái này xích linh đan giá trị muốn so những thứ khác lục phẩm linh đan còn mạnh hơn nhiều sở dương l ư ờ m hàn lực một mắt đột nhiên nói ngươi cũng cần cái này xích linh đan a hàn lực khẽ giật mình lập tức túi đầu nói cái này xích linh đan là thuộc hạ là chủ thượng luật chế đều là chủ thượng sở dương đem một bình xích linh đan mức cho hàn lực thản nhiên nói vô ngông ngựa nhiều hơn cũng không phải là n ị c h bợ thứ cần thiết nói thẳng chính là hàn lực không nghĩ tới sở dương vậy mà lại cho hắn một bình xích linh đan có chút bối rối tiếp nhận sau đó hàn lực hướng về phía sở dương hành đại lễ trầm giọng nói tại chủ thượng ban cho xích linh đan sở dương thản nhiên nói đây đều là ngươi luận chế tại sao ban cho không ban cho dư hàn lực không nói gì thật sự là hắn cần cái này xích linh đan mấy trăm năm nay tới hắn sở dĩ vì bên trong thung lũng kia xích lan linh hoa mà tiến vào ảnh ma tông chính là vì nhận được cái này xích lan linh hoa tiếp đó luyện chế xích linh đan hàn lực tư chất cũng không tốt cho nên trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực m ộ ư ơ i phần không đầy đủ tư chất càng mạnh thể nội bản nguyên chi lực lại càng cường hãn nếu là có thể tăng cường bản nguyên chi lực nhưng là sẽ để cho tu sĩ tư chất tương ứng trở nên mạnh mẽ một chút mặc dù không sánh được những cái kia có thể l ị c h thiên cải mệnh bí pháp cùng trong truyền thuyết có thể tăng cường tư chất bảo vật nhưng đối với hàn lực tới nói đã đầy đủ hắn nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ tu luyện dù là thông qua tạo hóa thần dịch thu hoạch thật nhiều tài nguyên tiếp đó còn bồi dưỡng được mình thuật luyện đan hàn lực luyện hóa linh đan diệu dược cũng không ít thế nhưng là vẫn như cũng đột phá trầm t r ạ n mấy trăm năm mới đột phá đến hóa thần cảnh n h ị trọng nếu như đổi thành so với hắn tư chất tốt bên trên rất nhiều có hắn những năm này đạt được tu hành tài nguyên đoán chừng đã sớm đột phá đến phản hư cảnh cho nên hàn lực mỗi lần đụng tới có khả năng tăng cường tự thân tư chất đan phương cùng thiên địa linh vật cũng là hết sức xem trọng có thể để thăng một điểm là một điểm hắn cũng không muốn bởi vì tư chất quá kém không cách nào đột phá mà cuối cùng chết ra sáu đối với hàn lực cần xích linh đan sáu sở dương cũng là khi nghe đến hàn lực xích linh đan hiệu quả thời điểm đột nhiên nghĩ đến hắn cũng biết hàn lực tư chất tương đối kém cho nên cho một k h o a n xích linh đan hàn lực cũng không sao nếu hàn lực cần sở dương còn có thể lại cho hắn mấy k h o a n g ư ợ c lại đối với bây giờ sở dương tới nói bây giờ xích linh đan đã đầy đủ hắn thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ sở dương cũng không có triển lộ ra chính mình tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất cũng không có giống phía trước đối đãi bạch tiểu bàn dạng như vậy đưa ra một giọt tinh huyết để cho hàn lực luyện hóa từ đó để thăng tư chất của hàn sáu không phải sở dương không muốn mà là hàn lực cùng bạch tiểu bàn không giống nhau lúc đó bạch tiểu bàn chỉ là một cái luyện thể cảnh người tu hành liền luân hải đều là mở ra giống như một tấm giấy trắng không có gì cả cho nên sở dương cái k i a m ộ t giọt tiên tiên thánh thể đạo thai tinh huyết để cho bạch tiểu bàn luyện hóa có thể để hắn để thăng một chút tư chất mà hàn lực đâu hắn bây giờ đã là hóa thần cảnh luân hải đã mở ra thần tàng cũng đã thăng hoa mệnh t u y ê n cũng ngưng tụ sở dương tiên tiên thánh thể đạo thai tinh huyết đối với hàn lực tới nói đã không dạy được bất cứ tác dụng gì chỉ có xích linh đan loại này có thể tăng thêm bản nguyên lục phẩm linh đan đối với hàn lực tới nói mới có tác dụng hoặc là sáu chính là thu được một chút có thể nghịch thiên cải b ệ n h bí pháp mới được nhưng hàn lực tư chất chỉ có thể một mực như thế chương một trăm tám mươi lăm tứ phương chấn động thần linh khí tức đem một bình xích linh đan bàn cho hàn lực sau đó sở dương nhàn nhạt phất phất tay đi bế quan luyện hóa giá mai lục phẩm linh đan đi thôi là hàn lực gật đầu khuôn mặt chứa kích động thu hồi bình kia đỏ linh đan sau đó rời đi tòa động phụ này nói thật ra hàn lực tại kể từ ca nguyện nhận sở dương làm chủ Tiếp đừng ó t sở d ư ơ t r o nói g không tay nhận được hành tự bí bộ phận đạo Newton sau. nhận hành phận Hắn liền được đạo c bí bộ nghĩ muốn qua, cầm c á này xích lục i Tại cái mới cái n đan. hàn hành phận sánh này h thể đạo đồ, ra, tự lực l có xem bí bộ so phẩm xích linh đỏ a bao n không muốn biết chân quý gấp bao nhiêu gấp quý biết linh đan chính là thất phẩm linh đan cũng không so bằng hành tự bí dù sao hành tự bí thế nhưng là cổ lão thiên tôn truyền xuống vô thượng bí pháp tốc độ lĩnh vực cực hạn p h á p m ô n nếu nắm giữ có thể nói là bảo mệnh t h n kỹ hơn nữa nắm giữ hành tự bí sau đó sau này hắn tại đông hoang hành tàu liền không cần mượn nhờ phi hành linh bảo hành tự bí tốc độ thế nhưng là so phi hành linh bảo nhanh hơn thậm chí so phản hư đại năng hư không đ ộ n pháp còn nhanh nhanh người một bước liền có thể mo hơn hành tàu đông hoang dù là tranh đoạt bảo vật thời điểm cũng là có ưu thế cực lớn bởi vậy tại hàn lực xem ra cùng hành tự bí cùng so sánh chỉ là xích linh đan lại tính là cái gì nhưng sở dương vẫn như cũ cho hắn cái này một bình xích linh đan để cho hàn lực lòng sinh cảm kích cảm thấy mình nhận sở dương làm chủ đích thật là không có lựa chọn sai lầm hắn nhìn ra sở dương là cần luyện hóa linh đan tiến hành tu luyện nhưng mà vẫn như cũ cho mình một cái lục phẩm linh đan loại này chủ thượng đáng giá đuổi theo để cho hàn lực càng ngày càng kiên định trong lòng mình ý nghĩ trong động phủ sở dương nhìn xem hàn lực rời đi sắc mặt ngược lại là mười phần bình tĩnh lấy hàn lực cảnh giới muốn luyện hóa giá mai lục phẩm linh đan đoán chừng cũng muốn hai tháng sở dương thầm nghĩ trong lòng hàn lực bất quá là hóa thần cảnh n h ị trọng mà lục phẩm linh đan đối với ngọn là phản hư cảnh cường giả bởi vậy hàn lực luyện hóa lục phẩm xích linh đan cần gần hai tháng không có khoa trương chút nào bất quá hai tháng liền hai tháng ngược lại lúc này xích linh đan đã luyện chế ra sở dương đã thu được đầy đủ tu hành tài nguyên có cái này chín cái lục phẩm xích linh đan nơi tay sở dương còn sợ thức tỉnh không được còn lại cái kia bốn cái thần tượng hạt nhỏ thậm chí còn có thể nhiều thức tỉnh mấy cái thần tượng hạt nhỏ đột phá sở dương liền dự định trực tiếp trở về giao trì thánh địa sẽ không ở ở đây chờ lâu bởi vậy hàn lực bế quan bao lâu cũng không đáng kể sở dương lại đến cái này thanh nguyên tông thời điểm nhanh nhất cũng muốn một tháng sau thu hồi ánh mắt sở dương nhìn về phía trong tay chín bình lục phẩm xích linh đan sở dương từ giao trì thánh địa bên trong đi ra chính là vì tăng cao tu vi thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ á n h ma tông hưu đồ sắp đến thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh là càng nhiều càng tốt bởi vậy sở dương nửa điểm do dự cũng không có trực tiếp đem chín cái hàn ngọc bình mở ra tiếp đó đem bên trong chín cái lục phẩm xích linh đan toàn bộ nuốt nhập thể vê anh chín cái xích linh đan vào bụng bàng bạc đáng sợ đan dược chi lực lập tức tại trong cơ thể của sở dương buộc phát ra hóa thành từng đạo màu đỏ dòng lũ tại trong cơ thể của sở dương lưu chuyển tản vào trong sở dương toàn thân có chút không bị k h ô n g chế đây là sở dương lần thứ nhất tại thể nội cảm nhận được sức mạnh mênh ngông như thế không hổ là sáu lục phẩm linh đan ẩn chứa linh lực quả nhiên bành trướng như nước thủy triều sở dương đã sớm chuẩn bị thể nội thần tượng chấn ngục k ì n h lập tức vận chuyển địa ngục dung lô sớm đã ngưng tụ ra sở dương đem hết toàn lực luyện hóa cái này chín cái đỏ d ư c lực của linh đan tường viên lục phẩm xích linh đan bởi ị địa hóa ngục dung luyện lô t r thành vì đan dược chi lực quá cân bạc là sẽ no bạo thể nội sở dương s ắ c mặt tại thể nội sức mạnh bàng bạc dây dưa phía dưới cũng phát sinh biến hóa lực lượng trong cơ thể hoàn toàn chính xác đáng sợ nhưng mà sáu sở dương lại là không sợ ông trong cơ thể của sở dương màu vàng luân hải chấn động luân hải bên trong hư hảo kim sắc nước biển gào thét hôn độn kim liên bầu trời sinh mệnh thần luân nở rộ dạng d ỡ thần huy màu vàng ánh sáng trực chỉ địa ngục dung lô cùng địa ngục dung lô dung hợp lại cùng nhau thiên thiên thánh thể đạo thai cũng bạo phát liên hợp thần tượng chấn ngục hình chấn áp sở dương lực lượng trong cơ thể b ỏ bốn đỏ vô số âm thanh tượng b ỏ bốn ọ văng lên sở dương bốn phía bắt đầu hiện ra thái cổ thần tượng hư ảnh không hề chỉ là một đầu hai đầu mà thôi trong cơ thể của sở dương thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ đạt được thái cổ thần tượng chi lực giờ này khắc này toàn bộ bộ c phát dòng dã 96 đầu thái cổ thần tượng h ư ảnh xuất hiện ở tòa này trong đ n g phủ ẩm ẩm cả tòa chủ phong tại thời khắc này tựa hồ gặp phải đáng sợ áp lực bắt đầu chấn động đất d u n g núi chuyển kinh động đến toàn bộ thanh nguyên tông dẫn phát chú ý của mọi người hàn lực vừa trở lại động phủ của mình chuẩn bị bế quan luyện hóa viên kia xích linh a n đột nhiên cảm nhận được chủ phong đất rung núi chuyển sắc mặt biến hóa tiếp đó vội vàng chạy ra bên ngoài đậu phủ nhìn về phía sở dương đậu phủ hàn lực không dám vận dụng thần thức dò xét sở dương tình huống lúc này thế nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn cảm ứng được sở dương trong đậu phủ lúc này t à n mát ra khí tức đáng sợ c ô này khí tức kinh khủng để cho hàn lực hai chân đều có chút như nhúm r a không nhịn được muốn quỷ dạp trên đất đạo này khí tức sáu hàn lực nhớ tới phía trước sở dương để cho hắn thần phục khí tức đáng sợ cái kia kinh khủng thái cổ thần tượng chi lực chỉ là cùng phía trước cùng so sánh bây giờ sở dương thông qua tòa kia đậu phủ t i ể n hiện ra khí tức đáng sợ so trước đó còn phải mạnh hơn gấp trăm lần cái này càng thêm để cho hàn lực thân hình run rẩy cảm thấy chính mình nhỏ bé đây là sáu thần linh khí tức sao sáu hàn lực nhịn không được nói nội tâm rung động không thôi trong lòng đối với sở dương kính sợ đã giống như kính sợ như thần linh tại hàn lực trong lòng sở dương càng thêm thần bí càng thêm cường đại càng thêm đáng sợ cái này chính là ta muốn đi theo người sao hàn lực rung động đi qua chính là bắt đầu kích động lên sở dương càng cường đại hàn lực lại càng thấy được bản thân theo đúng người đối với mình tương lai thành cựu l i tông, tông mặc à n g t h dù bây giờ động tĩnh này quá lớn đã không cách nào che giấu nhưng hàn lực tự có biện pháp ứng đối hắn hướng về chủ phong bên ngoài bay đi vừa mới đến chủ phong phía ngoài bên ngoài trận pháp liền thấy được thanh nguyên tông đáng người tại phía a sau hắn những cảnh giới kia cao nhất chỉ là mệnh tuyển cảnh đệ tử các trường lão cũng không quá dám tới gần hàn lực bên này trong tông môn một vị đại nhân vật ở đây bế quan không phải ngươi có thể biết đến sự tình hàn lực nhìn về phía thanh nguyên tông tông chủ lạnh lùng nói các ngươi chỉ cần trở về t r ồ n g thật tốt thực linh dược tiếp đó phối hợp bản tôn luyện chế đan dược là được rồi những chuyện khác không phải là các ngươi có thể quản trong tông môn đại nhân vật thanh nguyên tông tông chủ nghe vậy sắc mặt biến hóa vội vàng thấp giọng nói đã như vậy ta hiểu được hàn lực nói tới tông môn tự nhiên không phải thanh nguyên tông mà là ảnh ma tông đối với cái này thanh nguyên tông tông chủ cũng là lòng dạ biết rõ cho nên hắn không có hỏi tới đồng thời thanh nguyên tông tông chủ nội tâm có chút bừng tỉnh chẳng thể trách hàn lực lúc trước để cho hắn đem nhiều như vậy linh đan diệu dược toàn bộ đưa đến tới nơi này lúc trước thanh nguyên tông tông chủ còn có chút nghi hoặc nhưng là bây giờ hắn hiểu được thì ra bởi vì có bóng ma tông đại nhân vật đi tới bọn hắn thanh nguyên tông còn ở lại chỗ này bên trong bế quan có thể làm cho hàn lực đều xưng là ảnh ma tông đại nhân vật sáu ít nhất cũng là hóa thần cảnh đỉnh phong cường đại tôn giả đến nỗi phản hư đại năm sáu thanh nguyên tông tông chủ không có nghĩ tới phương diện kia lúc trước hắn lấy ra những cái tia linh đan diệu dược cao nhất cũng chính là ngũ phẩm linh đan mà thôi cái loại tầng thứ này đan dược đối với phản hư đại năng cơ hồ không có nửa điểm tác dụng có chút ít còn hơn không cho nên không thể nào là phản hư đại năng thanh nguyên tông tông chủ lại liếc mắt nhìn hàn lực sau l ư n g chủ phong bởi vì bị trận pháp che giấu tăng thêm thanh nguyên tông tông chủ thực lực không mạnh chỉ có hóa thần cảnh nhất trọng mà thôi cho nên hắn cũng không thể rất rõ ràng cảm giác được chủ phong bên trong buộc phát ra chân chính khí tức cường đại hắn chỉ có thể đại khái cảm ứng được bên trong tràn lan đi ra ngoài khí tức cũng không phải là hắn có thể đối kháng còn không mau đi Cẩn t hàn ậ n quay y đ ế bên trong bế trong quan tu lực u nếu y ệ vệ n nhân, hắn tức giận, đừng trách ta không ngươi. Hàn đại được trách là l tức ta các bảo lần nữa hử lạnh xua tan thanh nguyên tông đám người dù sao đầu phục ảnh ma tông thanh nguyên tông chỉ là ảnh ma tông một cái nho nhỏ phụ thuộc tông môn mà thôi lại thêm hàn lực vô luận là tại thực lực hay là luyện đan trình độ bên trên cũng là muốn so toàn bộ thanh nguyên tông muốn mạnh hơn một cái cấp độ bởi vậy hàn lực tại thanh nguyên tông trong mắt mọi người vẫn có sức uy hiếp vô cùng lớn hắn lời nói thanh nguyên tông đám người không dám không e cho nên bọn họ không còn dám tìm kiếm chủ phong bên trong chuyện xảy ra vội vàng rời đi chờ thanh nguyên tông đám người rời đi sau đó hàn lực mới quay đầu liếc mắt nhìn chủ phong trận pháp bên trong lúc này tràn lan những khí tức kia đã dần dần thu liễm dần dần bình tĩnh trở lại hàn lực trong lòng cảm khái không hổ là chủ thượng nhiều như vậy lục phẩm linh đan một lần luyện hóa nhanh như vậy liền đẻ xuống cái này khổng lồ linh đan chi lực quả thực kinh khủng hàn lực một lần luyện chế ra mười cái lục phẩm linh đan đỏ linh đan bởi vậy hàn đôi với x í c linh đan bên trong đủ khả năng ẩ n chứa bảng bạc linh lực tự nhiên là tâm lý n ắ m chắc phía trước cái kia b ộ c phát ra bảng bạc linh lực hàn lực lập tức liền đoán được sở dương là trực tiếp một lần nuốt xong cái kia chín cái xích linh đan một lần chín cái lục phẩm linh đan cái này thật sự là có chút vượt qua hàn lực tưởng tượng là một m có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan luyện đan sư hàn lực tự nhiên cũng không thiếu cùng phản hư đại năng giao tiếp h ắ n cũng biết cho dù là phản hư đại năng một lần tối đa cũng liền dám nuốt luyện hóa một cái lục phẩm linh đan mà thôi nhiều hơn nữa cũng sẽ không dám cho nên có thể thấy được một lần có thể luyện hóa chín cái lục phẩm linh đan là một kiện chuyện kinh khủng c ỡ nào nhẹ nhàng thở ra một hơi gặp trên chủ phong khí tức dần dần bình tĩnh trở lại hàn lực cũng không tiếp tục ở đây bên ngoài chờ lâu hắn cũng muốn trở lại trong động phủ đi nuốt một viên kia xích linh đan tăng thêm trong cơ thể mình bản nguyên chi lực hy vọng một quả này xích linh đan có thể làm cho ta liên tục đột phá hai tầng cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh tứ trọng hàn lực tự lẩm bẩm hắn ạ i hóa thần cảnh nhị trọng đã ngây người rất lâu sức mạnh đã sớm tích lũy đầy đủ chỉ là tư chất quá kém Đối với thiên địa đạo với thiên vận lĩnh nộ cũng q sáu ba ngày sau tại thần tượng chấn ngục tình cùng sinh mệnh thần luân hợp lực chấn áp xuống sở dương đem thể nội chín cái xích linh đan bàng bạc linh lực triệt để luyện hóa hoàn thành toàn bộ hóa thành linh lực bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên tri lực toàn bộ bị những cái kia chưa rác tỉnh thần tượng hạt nhỏ hấp thu phanh phanh phanh、6. trong cơ thể của sở dương liên tiếp thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ vỏ bốn nỏ sở dương một phía số lượng rất nhiều thái cổ thần tượng hư ảnh nhao n h a u phát ra tượng bọ bốn ỏ chấn thiên động địa hư không chấn động bất quá thanh em này bị sở dương khắc ý khống chế lại vẹn vẹn động phủ phạm vi bên trong m à thôi phía trước sở dĩ khí tức bạo động chủ yếu vẫn là sở dương duy nhất một lần nuốt chín cái xích linh đan lập tức không cách nào đem cái k i a cỗ sức mạnh bàng bạc chấn áp lại cho nên mới sẽ dẫn phát động tĩnh lớn như vậy chờ sở dương có thể đem cái k i a cỗ bàng bạc linh lực chấn áp lại sau đó sở dương liền có thể đem buộc phát khí tức khống chế tại động phủ trong phạm vi nếu khống chế lời nói mặc kệ mở rộng tràn lan ra ngoài sở dương ngược lại là không nhận ảnh hưởng gì nhưng mà cái này toàn bộ thanh nguyên tông liền muốn tao tội lại bởi vì không thể chịu đựng thái cổ thần tượng ký tức cả phiến thiên địa đều sẽ bị áp chế lại những cái kia thực lực thấp hơn hóa thần cảnh thanh nguyên tông c á c đệ tử nhẹ thì trọng thương nặng thì trực tiếp mất mạng đây không phải nói đùa sở dương không phải loại kia người vô cùng hung ác thanh nguyên tông cùng hắn không oán không cựu phía trước còn cho hắn đưa tới nhiều như vậy ngũ phẩm linh đan chợ hắn đột phá cho nên sở dương không cần thiết lại để cho thanh nguyên tông tiếp nhận đáng sợ như vậy tao nộ hơn nữa khống chế khí tức tràn lan đối với sở dương tới nói cũng không có ảnh hưởng gì liên tiếp thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ sở dương toàn thân tựa hồ cũng đắm chìm trong tinh hà sức mạnh bình thường bên trong một cỗ đặc thù sức mạnh t ừ trong cơ thể của sở dương b ắ n ra chín mươi chín k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ dường như đang giờ khắc này tạo thành một loại nào đó kỳ lạ kết nối tại trong cơ thể của sở dương phát họa đi ra một đầu thái cổ thần tượng hình tượng nhìn kỹ cái kia chín mươi chín k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ tựa hồ lại hóa thành ngôi sao đầy trời trong cơ thể của sở dương Liên là là lực. giữa, tại chi như hùng khí thế vũ trụ. Nhất cử nhất động ở giữa, tựa hồ cũng là tại dẫn hào khí thế hồ Mà trụ. tựa dắt trụ vũ vũ cử ở sở dương luân lấp lánh, trong sáng nở hải. Tại trụ, tỏa rộ vũ khí i nổi m mang. sắc quan mang. Là trong vùng vũ trụ này, n Là trụ bật vũ ấ t tinh. chủ khắp h Giờ khắc này,、sở、dương k sở tức trong người thuần khiết trong vắt ngoại giới mênh mông thiên địa linh khí hung hăng muốn tràn vào trong cơ thể của sở dương tựa hồ trong cơ thể của sở dương có một mảnh chân chính thiên địa đồng dạng sinh tồn ở nơi đó thiên địa linh khí so ngoại giới thiên địa linh khí muốn thuần tuy cường đại hơn rất nhiều t r ư ớ c 187 cuối cùng thức tỉnh 100 khỏa thần tượng hạt nhỏ m ở phản hư động thiên lúc này sở dương giống như một tôn thái cổ thần linh từ trong ra ngoài đều tản ra thần thánh đồng thời có thể nhìn thẳng huy mang cực kỳ lóa mắt đem toàn bộ động phủ đều chiếu sáng giống như ban ngày phía dưới tại cái này thần thánh phía dưới ánh sáng trong cơ thể của sở dương lại mơ hồ tản mát ra một loại giống như, như địa ngục khí tức mười phần đáng sợ để cho người ta kính sợ như rất giống ma đây cũng là thần tượng trấn ngục tình kỳ l ạ như vậy cảnh tượng vẹn vẹn kéo dài phút chốc một giây sau trong cơ thể của sở dương thần linh c u n g địa ngục ma thần tầm thường khí tức vậy mà như kỳ tích dung hợp lại với nhau từ cổ thần ma bất lưỡng lập nhưng mà tại trong cơ thể của sở dương tại thần tượng chấn ngục kỉnh thôi động phía dưới hai loại sức mạnh này không có chút nào xoắn suýt trực tiếp dung hợp khi chúng nó thành công dung hợp làm một thể trong n g á y mắt giang d ắ c trong cơ thể của sở dương lại lần nữa tán phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh thứ một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ sáu cuối cùng đã thức tỉnh ẩm ẩm giờ khắc này thiên đ i ệ rung động h ư không xe rách cả tòa chủ phong bắt đầu vang lên tiếng ầm ầm so với t r ư ớ c kia to lớn hơn khí thức từ sở dương động phủ bên trong chuyển tới trong động phủ mặt đất không chịu nổi sở dương trên thân khổng lồ áp lực t ự n h i ê n bị ép tới hướng xuống sụp đổ cái này thứ một trăm l i k h o ả thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh trong nháy mắt liền sở dương vậy mà cũng khó có thể áp chế lại cái này khí tức cường đại quá kinh khủng loại khí tức này tuyệt đối không phải sơ bộ đột phá phản hư cảnh mới có thể có cho dù là phản hư cảnh bên trong cường giả cũng không có khí tức kinh khủng như thế sở dương hấp thu nhiều như vậy sức mạnh đau khổ chờ đợi gần tới thời gian một năm cuối cùng tích lũy thật nhiều sức mạnh đã thức tỉnh cái này thứ một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ vượt qua thần tượng chấn ngục kinh đạo này cánh cửa trong thời gian này mệt mỏi tích sức mạnh đủ để cho bất kỳ một cái nào phản hư cảnh cường giả đều đủ để đỏ mắt hâm mộ chớ nói chi là cái kia chín cái lục phẩm đỏ linh đan đây mới thật sự là hậu tích bạc phát không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người liền tại đây đạo khí hơi thở muốn thoát ly tòa đậu phủ này âm ầm chuyển hướng toàn bộ chủ phong truyền lại đến toàn bộ thanh nguyên tông thời điểm sở dương trong nháy mắt này phân ra một đạo ý niệm liên hệ hệ thống hệ thống thay ta che giấu này khí thức đừng cho nó chuyển ra ngoài kể từ nắm giữ ác ma c h i dực nắm giữ có thể che giấu tự thân khí thức đồng thời làm xáo trộn tiên cơ thủ đoạn sau đó sở dương liền cũng không còn để cho hệ thống từng t r ợ giúp hắn che giấu tự thân khí thức cũng không có để cho hệ thống giúp hắn che giấu thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ thời điểm đột phá thời điểm đủ loại dị tượng bởi vì hắn chính mình liền có thể xử lý những vấn đề này nhưng mà sáu giờ này khắc này đột nhiên buộc phát ra lực lượng cương đại không phải sở dương có thể dễ dàng như vậy chế trụ nếu buộc phát ra đi đơn giản so trước đó trực tiếp nuốt chín cái xích linh đan thời điểm động tĩnh còn lớn hơn càng thêm dọn người đến lúc đó tòa động phủ này nhất định sẽ sụp đổ đồng thời cả tòa chủ phong cũng tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi loại này khí tức đáng sợ mà tùy theo sụp đổ đồng thời bị lan đến gần còn có toàn bộ thanh nguyên tông lấy sở dương bây giờ đột nhiên buộc phát ra khí tức đáng sợ hóa thần cảnh ngũ trọng trở xuống tu sĩ đoán chừng đều sẽ bị chấn động đến mức tại chỗ trọng thương sáu mà thanh trong nguyên tông hàn bản lực i n n h lúc này đã phục vụ xích linh đan tiến hành bế quan luyện hóa nếu lúc này bản thân bị trọng thương như vậy không cần nghĩ hát hẳn trực tiếp sẽ khống chế không nội thể nội luyện hóa khổng lồ xích linh đan linh lực tiếp đó bạo thể mà chết loại hậu quả này sáu sở dương tự nhiên không muốn nhìn thấy dù sao hàn lực thế nhưng là hắn thu đắc lực tiểu đệ về sau có thể giúp sở dương đại lượng luyện chế linh đan trợ giúp sở dương tu luyện thanh nguyên tông cũng giống như thế sáu sở dương nội tâm đối với thanh nguyên tông đã có tương ứng an bài chớ nói chi là sở dương cũng không phải loại kia ưa thích tổn thương người vô tội người cho nên sở dương mới có thể để cho hệ thống đi ra giúp mình chấn áp những khí tức này để cho cái kia đột phá thời điểm khí tức đáng sợ tiết ra ngoài ra ngoài tạo thành hậu quả nghiêm trọng hoa sáu hệ thống không có trả lời nhưng mà hệ thống động tác rất nhanh sở dương ý niệm vừa động hệ thống liền đã ra tay đem sở dương cái này thứ một trăm l i k h o ả thần tượng hạt nhỏ tức h tỉnh lúc tạo thành khí tức đáng sợ cùng dị tượng toàn bộ chấn áp xuống dưới tiến hành che giấu giống như sở dương phía trước thu được tiên thiên thánh thể đạo thai thời điểm tất cả dị tượng tất cả không có bày ra lập tức toàn bộ đậu phủ khôi phục bình tĩnh nhưng sở dương lực lượng trong cơ thể để thăng lại là thực sự tồn tại cái này thứ một trăm l i k h o ả thần tượng hạt nhỏ sau khi g i á c tỉnh sở dương có thể cảm thấy cả n g ư ờ i của mình lại độ xảy ra một lần thuế biến đây là một loại cấp độ sống thuế biến bên trong hư không vô số cường đại mà đáng sợ sinh cơ đột nhiên xuất hiện lấy một loại không h i ể u phương thức dung nhập trong cơ thể của sở dương để cho sở dương sinh cơ trở nên càng thêm b ằ n g bạc đồng thời từ nơi sâu xa sở dương cảm giác chính mình cùng bốn phía hư không có chút liên hệ liền phảng phất sáu cá với nước đồng dạng giờ này khắc này dù là không sử dụng bất kỳ bí pháp độn thuật sở dương cũng có thể mượn nhờ bốn phía hư không tới tiến hành hư không l ư ớ c ngang tiến hành hư không xuyên toa bên này là phản hư cấp độ đủ khả năng nắm giữ một loại năng lực cơ bản sơ bộ tiếp xúc không gian p h á p tác cũng chính là hư không dù là sở dương không phải tu luyện đại đạo nhưng lực lượng của hắn đã đạt đến phản hư cảnh tốc độ thậm chí vượt qua bình thường phản hư cảnh sức mạnh cho nên hắn tự nhiên cũng có thể tiếp xúc đến không gian p h á p tác sáu thu được cùng phổ thông phản hư đại năng tầm thường hư không chi lực hư không chi lực sáu sở dương cảm thụ được bốn phía hư không chi lực đột nhiên hắn tự tay hướng về trước mặt hư không kéo một cái đẩy ra một đường vết rách sau đó thân thức mãnh liệt mà ra đem đạo này hư không lỗ hổng vỡ ra tới sở dương thần thức trong hư không này không ngừng chống ra giống như khai thiên tích điện đây là phản hư cảnh một cái khác tiêu chí mở chính mình phản hư đầu tiên sở dương thần thức rất mau đem cái này phản hư đầu tiên mở ra ngàn g i ả m chi lớn độ cao cũng là ngàn g i ả m phản hư đại năng đột phá phản hư cảnh thời điểm sơ bộ mở ra tới phản hư đầu tiên cơ bản đều là ngàn g i ả m lớn nhỏ sau đó cái này phản hư đầu tiên liền sẽ theo phản hư đại năng thực lực để t h ắ n g tiếp đó chậm rãi mở rộng nói như vậy phản hư đầu tiên tại phản hư cảnh cực h ạ là chín chín trăm chín chín dặm dài rộng cao cái kia trên cơ bản đã là phản hư cảnh cực hạn ắ m giữ loại tầng thứ này phản hư động tiên cũng là phản hư đ ỉ n h phong tu vi đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh sau đó mới có thể đánh vỡ phản hư động tiên không gian phạm vi trực tiếp đạt đến mười vạn dặm trở lên có rất ít người có thể đánh vỡ loại này lệ cũ bất quá cũng có truyền thuyết chân chính đại đế thiên tiêu bọn hắn tại phản hư cảnh cực h ạ mở ra tới phản hư động tiên cũng không phải chín chín trăm chín chín dặm mà là chín mươi chín chín chín chín chín dặm đây mới thật sự là cực h ạ chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng thực những tuyệt thế thiên tiêu kia cũng sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình phản hư động tiên cho người khác nhìn cũng không có ai thật sự muốn đi chứng thực những thứ này dù sao đối với phần lớn phản hư đại năng t ớ i nói tại phản hư cảnh thời điểm có thể đạt đến 9,999 c h í dặm phản hư động tiên cũng đã là phổ thông phản hư cảnh cực hạn xem như tư chất bất phàm t r ă m tám ư ơ i tám cực hạn lĩnh vực một lần mở ba vạn dặm sở dương sơ bộ mở chỉ là ngàn dặm lớn nhỏ phản hư động tiên bất quá sáu cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chỉ thấy sở dương k h é c quát một tiếng thần thức mãnh liệt nở rộ hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn chống ra toàn bộ phản hư đầu tiên hư không chấn động kịch liệt đủ loại hư không lặn lưu hư không cương phong xuất hiện sở dương thần thức bắt đầu b ộ c phát lúc đầu chỉ có ngàn dặm lớn nhỏ phản hư đầu tiên bắt đầu nhanh chóng quyết trương một nghìn dặm hai ngàn dặm ba ngàn dặm sáu tám ngàn dặm tám tám tám tám tám bên trong sở dương phản hư đầu tiên tại thần thức b ộ c phát huyết trương phía dưới ước chừng đạt đến tám tám tám tám tám bên trong cao lớn rộng thời điểm mới miễn cưỡng dừng lại lần thứ nhất mở phản hư động tiên vậy mà liền có thể đạt đến 8,888 bên trong loại này đáng sợ cấp độ nếu chuyển đi nhất định có thể chấn kinh đông h o a n g dẫn tới đương thời tất cả phản hư đại năng rung động cùng cực kỳ hâm mộ vừa mới đột phá phản hư động tiên liền có thể đạt đến đáng sợ như thế cấp độ cái này đủ để chứng minh sở dương trong khoảng thời gian này tích lũy xuống nội t ì n h là cỡ nào thâm hậu cùng đáng sợ có thể có như thế phản hư động tiên sở dương đã khinh thường cổ kim quần hùng cho dù là cổ lao thiên tôn cổ chi đại đế bọn hắn tại phản hư cảnh thời điểm cũng không đây ị c h lại sở dương b giờ. c h、so so、vẫn là thể chất của bọn hắn thập phần cường đại nguyên nhân tăng thêm công pháp tu hành lạc thường nhưng mà thể chất của bọn hắn lại cường đại có thể có tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại bọn hắn tu hành công pháp lại lạ thường có thể siêu việt thần tượng c h ấ n n g ụ c tình bao nhiêu mà sở dương cả hai đều có chi bởi vậy sở dương phản hư đầu tiên mới là như vậy khinh thường cổ kim quần hùng có thể nói là từ xưa đến nay lần đầu đột phá phản hư c ả n h lúc mở ra cường đại nhất phản hư đầu tiên nhưng sở dương nhìn xem hư không loạn lưu bên trong chống lên phản hư đầu tiên lại cũng không thỏa mãn tám trăm tám mươi tám bên trong sở dương mày n h ắ n lại lẩm bẩm tiềm lực của ta không chỉ như thế cái này phản hư đầu tiên còn xa xa không đủ khổ mặc dù sở dương đã sáng tạo ra phản hư đầu tiên vẫn là từ xưa đến nay cường đại nhất mở ghi chép nhưng sở dương cũng không nguyện ý dừng bước ở đây hắn biết bản thân có thể làm được xa không chỉ chỉ l à như vậy mà thôi tiếp tục sáu cho ta chống lên tới sở dương gầm thét một tiếng sau đó trong cơ thể của sở dương b ộ c phát ra vô cùng đáng sợ thần tượng chi lực như rất giống ma chấn áp hết thảy lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của sở dương bạo khởi dóng d á g một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ bắt đầu chấn động cùng nhau phóng thích đáng sợ thần tượng chi lực từng đầu thần thánh tôn đắt tiền thái cổ thần tượng hư ảnh từ trong cơ thể của sở dương bay lên tiếp đó bước vào trong hư không loạn lưu phản hư trong đầu tiên tại sở dương thần thức ngưng tụ ra thân ảnh bên cạnh cùng nhau chống lên cái k i a phản hư đầu tiên dòng dã một trăm đầu hình thể khổng lồ sức mạnh vô tận thái cổ thần tượng ầm ầm nguyên bản ngừng khuyết trương phản hư đầu tiên tại thời khắc này trực tiếp ầm ầm v ă n g r ộ i tiếp tục hướng về bốn phía hư không loạn lưu chống ra chín nghìn dặm chín nghìn năm trăm dặm chín n h ì n chín trăm linh dặm chín nghìn sáu chín trăm chín mươi chín dặm không đến phút chốc